Đây là bọn họ đối mặt tử vong không cam lòng, tuyệt vọng cùng phẫn nộ, những thứ này tâm tình không ngừng mà chuyển vào tô vũ nao hải, lộn xộn, như là thế gian là hát cám nhất nhạc trường, ở vào bên trong, chỉ cần ý chí hơi yếu liền sẽ tại cố này tuyệt vọng phía dưới sụp đổ, trở thành cái xác không hồn, như là cái kia thanh lang chỉ biết là phá hư, hủy diện. Khó trách hương huyết hải sẽ trở thành cấm địa, nơi này căn bản không phải võ giả tầm thường có thể tới, mà lại, theo càng đến gần hương huyết hải, cái này vân vụ liền sẽ càng dày đặc Cái kia cô áp lực cùng bên thai gọi tiếng cũng biến thành càng thêm điên cuộng. Trước 1077, biển máu phía trên, vân vụ bên trong, hoàn toàn là trống rỗng, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy phía trước nửa thức khoảng cách, cả người tựa như ngăn cách, tiến vào một cái thế giới khác. Mà lại, tô vũ xịt xịt cái mũi, tại vô tận bạo ngược khí tức phía dưới, cái này vân vụ thế mà tản ra một trận mùi thơm ác, mùi thơm này bên trong gần chứa mùi máu tươi, lại là hương mùi máu tươi. Cổ này mùi máu tươi để Tô Vũ đều sinh ra một loại muôn uống máu xúc động, quỷ dị không gì so sánh được. Tô Vũ chôn sâu trong mây mù, khẽ chau mày, ánh mắt hắn cũng chỉ là vừa mới khôi phục thị lực, phá vọng pháp mục không cách nào mở ra, chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Ngay tại đây là, bước chân hắn bỗng nhiên chậm lại, đưa tay nhìn về phía trước. Tại cách đó không xa phía trước, tầng tầng trong mây mù, dường như đột nhiên thêm ra vô số giỏ sét bắn đèn. Hào quang màu đỏ, đom đóm giống như chỗ, lúc sáng lúc tối. U ám ánh sáng, Tô Vũ lại mơ hồ cảm giác được tham lam cùng tà tứ khí tức. Những cái kia hồng quang, nhìn chăm chú lên Tô Vũ, chậm dại hướng về phía trước tiếp cận. Không chỉ là phía trước, tại Tô Vũ hai bên, cũng là bắt đầu xuất hiện điểm đỏ. Một cái tiếp theo một cái, tựa như vô cùng vô tận đem Tô Vũ bao khỏa ở bên trong, quỷ dị không gì so sánh được. Theo những thứ này điểm đỏ, Tô Vũ có thể nghe đến trong mây mù cái kia không ngừng chuyển ra trầm thấp tiếng gào thét, như là trước bao táp sấm rện, một trận tiếp lấy một trận một cuồng bạo sát lục khí tức dập tắt mà đến. Hương huyết hải ở vào ma thú rừng rậm bên trong, những cái kia bạo ngược tâm tình không ngừng theo hương huyết hải bên trong lan ra mà ra, Khuyết tán tại ma thú rừng rậm bên ngoài, những thứ này cũng đều là bị hương huyết hải ảnh hưởng ma thú, số lượng thật đúng là không ít ta. Tô Vũ ánh mắt nhỏ hơi trầm xuống một cái, những thứ này ma thú tại hương huyết hải ảnh hưởng dưới, thực lực được đến cực lớn đề cao, đồng thời, hung tàn trình độ cũng biến thành trước đó chưa từng có, hoàn toàn bị giết hại chỗ chi phối. Hương huyết hải, ta hôm nay nhất định muốn nhìn xem ngươi có bí mật gì. Hưu Tô vũ lô thai đột nhiên thoát động. Giữa không chung khí tức, đột nhiên ở giữa, hạ thấp linh điểm. Ún kéo đến sắc ý, theo tứ phương bao phủ tới. Giống. Nương theo lấy một tiếng gào thét, một đạo hồng mang đột nhiên hướng về tô vũ lui tới. Trong ngáy mắt, một cái bóng người to lớn ngăn cách vân vụ xuất hiện tại tô vũ trước mặt, ngăn cách vân vụ thoạt nhìn là một đầu gấu ngoại hình, đó lấy, liền nhìn đến một cái to lớn hùng xuất hiện hướng về tô vũ đánh tới. Tô vũ đưa tay, đồng dạng là một quyền đánh ra, trực tiếp đem cái này to lớn hùng trào xuyên qua, càng là có linh lực theo vết thương tràn vào cái kia ma thú trong thân thể, đem nó sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Thế mà, càng nhiều ma thú cái bóng đã quay chung quanh tại tô vũ chung quanh, các loại ma thú móng vuốt cùng nhau hướng về tô vũ vô xuống, càng là có ma thú đỉnh lấy cự đầu to, đối với tô vũ cắn xé mà đến. Tô vũ quát lạnh một tiếng, toàn thân linh lực bạo rũng mà ra, Hồn thành diễm hình thành một cái to lớn hỏa diễm cự vòng, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, chúng quanh ma thú trong nháy mắt bị đẩy lui, trên thân càng là bắt đầu thiêu đốt bốc cháy diễm, phát ra nghẹn ngào thanh âm, tại phiến thiên địa này ở giữa vang dội không thôi. Thế mà, bọn này ma thú hung tàn trình độ làm cho người khó tin, có không ít thậm chí nhìn chằm chằm thiêu đốt hỏa diễm, tiếp tục hướng về Tô Vũ vào tới, sát lục khí tức đạt đến đỉnh phong. Tô Vũ một đường đánh giết mê muội thú, trầm mặt không ngừng tiến lên. Hắn phát hiện bị chính mình sát ma thú, tại cố này vân vụ phía dưới, thi thể thế mà sẽ từng chút một bị ăn mòn, cuối cùng, liền xương vụn đều không thừa, thật giống như bị vân vụ nuốt rơi hóa thành hư vô. Tô Vũ tốc độ cũng không nhanh, một đường lên linh lực bốn phía, không ngừng mà đem tới gần hung thú đánh chết, cùng lúc đó, ánh mắt cũng là không ngừng ở trùng quanh tạo động, vân vụ bên ngoài hung thú, thực lực cũng không mạnh, mảy may ngăn cản không hắn tốc độ, nhưng theo càng phát ra xâm nhập vân vụ, vân vụ biến đến càng đậm, thậm chí hắn liền hung thú cái bóng đều không nhìn thấy chỉ có thể căn cứ thanh âm đánh giết ma thú. Mà lại, ma thú thực lực cũng càng ngày càng mạnh, biến đến càng thêm giết điên cuồng. Dầm dầm rầm Đại bắt đầu chấn động, tô vũ thân ở vân vụ bên trong, cả người tâm cũng không khỏi đến theo chấn động, những âm thanh này đến từ bốn phương tám hướng. Giống như có vô số đầu ma thú bắt đầu điên cuồng dẫm đạp mà đến, muốn đem hắn nghiền vì thịt vụ. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Tô vũ sắc mặt ngưng tụ, cổ tay rung lên, trường kiếm nơi tay Một cú ngập trời kiếm ý phóng lên tận trời. Ngay sau đó, trường kiếm hướng về bốn phía rung động, vô số kiếm hoa hóa thành ánh kiếm chui vào vân vụ bên trong. Xuy suy suy. Chỉ một thoáng, phốc phốc gầm thanh bên thai không dứt, những cái kia ánh kiếm như là cắt chém đậu hũ tùy tiện theo mỗi cái ma thú trên thân mở ra, trực tiếp quay vì bẩm mịn, sương máu đầy trời. Ngay sau đó, Tô Vũ thanh trường kiếm chỉ trước, thân thể đạp không bay lên, cùng trường kiếm hợp hai là một, thẳng tắp lao về phía trước. Những nơi đi qua, kiếm ý đào đào, thế bất khả kháng. Ven đường ma thú trực tiếp bị đâm xuyên, liền xem như hai bên cách gần đó ma thú, cũng là bị tràn ra kiếm ý chém làm hai đoạn. Trong lúc nhất thời, huyết nhục tung bay, vân vụ bên trong tràn đầy đều là ma thú gãy chi thi thể. Trường kiếm sẹt qua hư không, như là tia chớp, chỉ là thời gian một chén trà, liền xông ra vân vụ. Tô vũ rơi tại mặt đất, quay người nhìn xem sau lưng vân vụ, cũng không khỏi đến cảm thấy một kia tìm đập nhanh. Cái kia vân vụ vốn là quỷ dị Lại thêm những cái kia vô cùng vô tận hung thú, có thể nói là đại hùng chi địa, nếu không phải tô vũ thực lực lớn đại vượt mức bình thường, chỉ sợ cũng phải thân hãm bên trong. Xuyên qua vân vụ, lại là có hy vọng, vùng này khu vực tựa như cùng vân vụ hoàn toàn chia cắt ra đến, cả hai phân biệt rõ ràng. Nơi này, một mảnh trống trải, liếc nhìn lại, không trở ngại chút nào. Hiện tại tô vũ trước mặt, là một mảng lớn huyết hồng. Cái này màu đỏ quá sâu quá sâu, mà lại vô biên vô hạn ấn tô vũ đôi mắt đều biến thành đỏ như máu Liên xem như bầu trời đều bị biển máu này nhuộm thành màu đỏ. Biển máu cuồn cuộn, xên sẽ không gì so sánh được, Tô Vũ tựa như có thể từ đó cảm nhận được vô số người chết không cam lòng cùng tuyệt vọng, đây đều là võ giả, bên trong là không thiếu cao thủ, dòng máu của bọn họ hội tụ vào một chỗ, hóa nghiệm cơ hồ ngập trời, mà cơn oán niệm này hình thành một cố đặc thù lực lượng, vô cùng kinh khủng, để Tô Vũ đều cảm giác được tim đập nhanh. Đúng lúc này, Tô Vũ lòng có cảm giác, nhấc mắt nhìn đi, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ Tại biển máu này chỗ sâu, một bóng người như ẩn như hiện, hắn cứ như vậy đứng ở biển máu phía trên, bình tĩnh nhìn qua Tô Vũ, cả hai xa xa tương đối. Tô Vũ không có đi đụng vào biển máu, mà chính là thân thể đạp không bay lên, hướng về kia bóng người bay đi. Quả nhiên là ngươi. Tô Vũ nhìn lấy thân ảnh kia, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cũng không cảm thấy bất ngờ. Người này, thế mà chính là Trung Châu tướng quân phủ phụ chủ. Cả người hắn đều tại màu đen áo choàng phía dưới, trên mặt da thịt nhiều chỗ đã chứng nứt. Có thể rõ ràng nhìn đến phân bố mạch máu, huyết dịch ở bên trong cấp tốc chảy xuôi, mà hắn thân thể cũng cũng giống như thế, lóe ra hừng màng cả người da thịt tựa như đều sắp rút đi, thành vì một cái đơn thuần huyết nhân. Hắn hai chân đứng tại biển máu phía trên, toàn bộ biển máu lăn lộn cùng hắn máu trong cơ thể lưu động hình thành một loại đặc biệt quy luật, cho tô vũ một loại hợp làm một thể cảm giác. chương 1078, chiến huyết biển, ta tính kê hết thảy, lại không nghĩ rằng ngũ châu đại lục thế mà lại xuất hiện một cái đại vương sơn. Phủ chủ nhìn lấy, chậm rãi mở miệng nói. Trên mặt hắn ra thịt đã biến mất, trừ mạch máu bên ngoài, hắn nói lời này có thể nhìn đến một hàng kia trên hàm răng phía dưới khép mở, giữ tợn đáng sợ. Có điều, tại đại thế phía dưới, các ngươi đại vương sơn căn bản làm không cái gì, ha ha. Phủ chủ tiếp tục nói, phát ra quỷ dị tiếng cười, ngươi có gan đi tới nơi này, đã định trước ngươi mất mạng trở về. Giống. Hắn vừa dứt lời, dao động chập trùng học hải lại là đột nhiên lăn lộn đến càng thêm tích liệt Bên trong phát ra cùng loại với hung thủ giống lên một tiếng, khiến người ta dùng mình. Tô vũ sắc mặt hơi đổi, thân thể đột nhiên nhanh lùi lại, sau một khắc, tại hắn nguyên bản đứng ngay địa phương, một cái huyết sắc cự trào từ hương huyết hải bên trong đạp không bay lên. Cánh tay kia hoàn toàn là từ dòng máu tạo thành, nhất kích không trúng, lại là cấp tốc kéo dài, hướng về tô vũ trông tới. Không chỉ có như thế, dưới đây trong biển máu, liên tục không ngừng xuất hiện huyết sắc cự trào, những thứ này cự trào như cùng một cái cái huyết sắc đại thuốc, vụt lên từ mặt đất Trên không trung vằn mèo, nghĩ đến Tô Vũ chống tới. Giờ khắc này, cái kia hương huyết hải bên trong, tiếng gầm gư càng nặng, tựa như nó vốn là một đầu hung thủ, mà những thứ này huyết sắc cự trảo cũng là nó cánh tay. Tô Vũ thân hình không ngừng mà trong hư không lấp lóe, lăng ba vi bộ thi triển, hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh, qua lại những thứ này huyết trảo bên trong, thế mà, những thứ này huyết trảo số lượng lại là càng ngày càng nhiều, tựa như vô cùng vô tận theo trong biển máu rữa ra. Nếu là nhìn từ đằng xa, thì sẽ phát hiện, cái kia một mảnh khu vực đã hoàn toàn là đỏ như máu một mảnh, cơ hồ chỗ có không gian đều bị huyết trảo bao phủ. Thân hình liền xem như tinh diệu nữa, cũng căn bản không có khả năng tránh thoát. Tô Vũ nhìn lấy những thứ này huyết trảo, tựa như có thể nhìn đến bên trong có vô số oan hồn, càng là bắt đầu xuất hiện bạch cốt âm u, bọn họ đầu lâu xếp đặt trùng một chỗ, miệng to miệng thê lương gào thét, giống lên một tiếng không ngừng tràn vào Tô Vũ trong tai, để lộ thai hắn đều là ông ông tất hưởng. Tràng diện này thật sự là quá mức rung động khủng bố. Vô số bạch cốt, hôn tạp tại dòng máu bên trong, rõ ràng đã chết đi, nhưng như cũ phát ra không dám tiếng thét trói hay. Không chỉ là thị giác cùng tính giác, khủng bố như thế chẳng cảnh phía dưới, lại là phiêu tán nồng đậm hương khí, cỗ này hương khí khiến người ta trầm luân, sau một khắc thì ca nguyện rơi vào trong biển máu. Tô vũ sắc mặt nặng nề không gì so sánh được, khó có thể tưởng tượng, ngũ Châu đại lục phía trên thế mà còn có loại này tồn tại, biển máu quỷ dị, để lòng hắn càng ngày càng lạnh khó trách liền xem như cái kia cổ quái lao già điên đều là nghe ngóng sinh ra sợ hãi biển máu này thực lực mặc dù không có thiên ma như vậy bá đạo nhưng là quỷ dị cũng khó chơi trình độ lại là còn hơn hướng Long chiến vũ giã tô vũ quát lên một tiếng lớn toàn thân linh lực bạo Dũng mà ra một đầu to lớn kim long quay trùng quanh tại quanh người hắn đó lấy, hai tay của hắn hướng lên trời nương theo lấy một tiếng cao vút tiếng long âm cái kia kim long lập tức đạp không bay lên quay trùng quanh tại trùng quanh hắn Lực lượng cường đại trực tiếp đem những cái kia huyết trảo chấn vỡ. Ngay sau đó, hắn trên thân kim quang càng sâu, một cái to lớn như lai hư ảnh xuất hiện hiện hiện, đem cả người hắn bao khỏa bên trong, bàn tay nâng lên, một cô thần thánh không gì so sánh được Phật quang trong nháy mắt lan tràn ra. Như lai thần trưởng, to lớn, dê chữ xuất hiện tại cái kia to lớn bàn tay chính trung tâm, chói mắt kim quang như là vô cùng vô tận lợi kiếm, từ không trung chiếu nghiêng xuống, nói qua chỉ ra, những cái kia huyết sắc cự trảo hào hào vỡ nát. Bàn tay lớn màu vàng lóng tùy theo rơi xuống. Và anh. biển máu cuồn cuộn, cái kia một mảnh dòng máu hào ào bị ép ra, lộ ra dưới đáy, thế mà xuất hiện một cái cự đại trường ấn. Tô Vũ ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, hắn tựa như nhìn đến biển máu này dưới đáy xuất hiện một cái to lớn chữ. Chỉ là biển máu trong nháy mắt chạy xuôi, đem chữ viết che đậy, nhìn thoáng qua, Tô Vũ cũng không thể thấy rõ. Thế mà, những cái kia tán loạn huyết sắc cự trảo hóa thành vô số dòng máu, thế mà cứ như vậy ngưng ở trong hư không, cũng không hạ lạc. Bọn họ trên không trung không ngừng mà dung hợp gây dựng lại, chỉ trong nháy mắt liền vây quanh tô vũ, ngưng tụ thành một cái to lớn huyết sắc viên cầu. Quả cầu này đem tô vũ bao khỏa ở bên trong, không tính có vào. Từ ngoài nhìn vào, cái kia dòng máu điên cuồng nhấp đô, như là hung thủ hẳng răng, đang nhấm nuốt lấy cái gì. Tô vũ thân ở quả cầu này bên trong, linh lực điên cuồng điều động, trong nháy mắt vùng ra vô số trường lớn thế mà lại chỉ có thể ở viên cầu phía trên đánh ra từng cái dấu vết, sau đó liền trở về hình dáng ban đầu, không có chút nào tác công. Máu này bóng dẻo dai quá quá mạnh, liền xem như tô vũ đều khó mà phá hư. Cổ tay rung lên, ỉ thiên kiếm xuất hiện tại tô vũ trong tay, kiếm quang lấp lõe, chém thẳng tại huyết cầu phía trên, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ để lại một lát vết cát, ngược lại trường kiếm bởi vì nhiễm dòng máu, mà cấp tốc bị ăn mòn, ỷ thiên kiếm, trong nháy mắt đều mất đi linh tính. Theo huyết cầu vào Tô Vũ có thể cảm giác được, chính mình thân thể linh lực đã bắt đầu nhếu loạn, tựa như đang bị máu này bóng tiêu hóa, không chỉ là linh lực, hắn cảm giác mình thể lực cùng tinh lực chờ một chút, hết thể cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mà tại máu này bóng bên ngoài, hương huyết hải lại là bắt đầu phun trào chảy máu trụ, cột máu cùng cái kêu huyết cầu tương liên, cả hai tương thông, tựa như quái thú miệng đang nhấm nuốt lấy Tô Vũ. Tô Vũ sắc mặt ngưng tụ, trong tay lại là xuất hiện một tấm thẻ bài, sau đó biến mất. Ngay tại lúc đó Hán bóng người đã xuất hiện tại cái kia một mực đứng bình tĩnh tại biển máu phía trên phủ chủ sau lưng, kiếm quang lóe lên, người phụ chủ kia đầu lâu trong nháy mắt phóng lên tận trời, rơi vào biển máu bên trong. Thuấn gian di động thẻ bài, có thể chỉ định phụ cận một chỗ, trực tiếp đặt đến. Cái này thẻ bài không chỉ có có thể dùng để chạy chối chết, dùng đến đánh lén càng là không tệ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tô vũ thừa dịp phủ chủ không chú ý, trực tiếp xuất hiện tại hắn sau lưng, có lòng không toán tính, trực tiếp cấp cho nhất kích tr Xoạn. Cái kia trong hư không biển máu viên cầu trong nháy mắt đổ sụ, dòng máu lăn xuống, trực tiếp nện ở hương huyết hải bên trong, nhấc lên từng trận dao động. Hết thảy, tựa như đều khôi phục lại bình tĩnh. Thế mà, tô vũ lại là cho mày, trên mặt cũng không có cơ ý. Hắn nhìn lấy người phủ chủ kia thân thể, thế mà vẫn như cũ đứng tại hương biển máu phía trên, không có ngã xuống. Một cỗ thi thể không đầu đứng đấy, bên trong mạch máu vẫn tại chạy xuôi theo huyết dịch, lộ ra đến vô cùng quỷ dị. Lợi hại. Ngay tại đây là, người phủ chủ kia đầu lâu cứ như vậy lơ lửng ở biển máu phía trên, chuyển tới đối với tô vũ lộ ra nụ cười. Người thiên đạo ý chí rõ ràng chỉ cảm thấy ngộ một kia, lại vẫn cứ có thể nghịch loạn âm dương, làm ra một số khiến người ta siêu thoát trưởng không sự tỉnh quả thực là kỳ quái. Người phủ chủ kia đầu lâu nhìn lấy tô vũ, phối hợp nói ra, thì cùng các ngươi đại vương sơn mở dạng, đến cùng lại như thế nào xuất hiện. Haha, ha. người biến số này tồn tại, ta thích. Qua hôm nay, người bí mật liền sẽ là thuộc về ta. Đầu lâu kia liếm liếm mình đã không có bờ môi phát ra khát máu tiếng cười, tiếp lấy đầu lâu cứ như vậy chậm rãi tăng dã cùng hương huyết hải hòa làm một thể, cùng lúc đó, hắn thi thể không đầu lại mọc ra đầu lâu. chương 1079, thiên đạo chi mộ, huyết hải chi hạ, vô tận dòng máu theo hắn thân thể chạy xuôi, cuối cùng tại cái kia trên thi thể lại lần nữa ngưng ra một cái đầu lâu, mà lại rất khác thường chật 180 độ, cứ như vậy cùng tô vũ đối mặt đồng thời phát ra làm người ta sợ hai ý cười. Tô Vũ trong lòng bỗng nhiên chấm xuống, lông tơ tại thời khắc này đều là từng chiếc dựng thẳng, một cô cực kỳ nguy hiểm cảm giác bao phủ toàn thân, để hắn như rơi vào hầm băng, cái này là tử vong khí tước. Bước chân hắn một tác chế, vừa muốn rời đi, lại là đồng tử bỗng nhiên phóng đại, toàn bộ thân thể đều là cứng đở. Tại sau lưng, theo hương huyết hải bên trong rỗi ra một cái to lớn huyết trảo, thẳng tắp đem Tô Vũ ở ngực xuy Vô số huyết dịch bắt đầu ở Tô Vũ trong thân thể tàn phá bờ bãi, đè xuống nguyên bản huyết dịch, muốn đem những huyết dịch này bài trừ. Đồng thời, càng là có vô số âm hồn tại Tô Vũ trong đầu toán loạn, đây đều là chết bởi hương huyết hải nhân ý biết, bọn họ quấy nhiễu Tô Vũ tư duy, để hắn đầu đau muốn nước. Tô Vũ chỉ cảm giác mình thân thể tựa như muốn trướng nước hương huyết hải huyết dịch như là vô số linh xà, tại trong thân thể của hắn tàn phá bờ bãi, ý đồ cấp bóc nó hết thảy. Quỷ dị, cường đại. Ha, ha, ha Tô đại vương Ngươi quá trẻ tuổi, thì cùng các ngươi đại vương sơn mở dạo như cùng một cái vừa mới lớn lên đại hải tử, với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Phủ chủ thân thể nghiêng về phía trước, trêu tức nhìn chầm chầm tô vũ, như là sói nhìn chầm chầm dê, chỉ muốn cho ta thời gian, ta chính là vô địch tồn tại, phàm là bị biển máu này thôn phệ. Như vậy, người chết linh lực, cảm ngộ thậm chí thiên phú, trí nhớ đều sẽ xưng là biển máu một bộ phận. Các ngươi tồn tại ý nghĩa, cũng là xưng là biển máu thực vật mà các ngươi đại vương sơn coi là một đạo so sánh món ăn ngon. Thế mà, hắn cười nói một nửa, biểu hiện trên mặt liền trực tiếp cứng đờ, một thanh trường kiếm đã đem hắn lồng ngực xuyên qua. Tô Vũ tay phải cầm kiếm, đôi mắt bình tĩnh nhìn lấy hắn, cổ tay hơi động một chút, một cỗ ngập trời kiếm ý lập tức phóng lên tận trời, chỉ là vừa đối mặt, người phủ chủ kia liền trực tiếp bị quấy vị bẩm mịn, trở thành một cô bật máu. Tô Vũ thân thể hơi chấn động một chút, cái kêu huyết trảo cũng là lập tức sụp đổ. Sau đó Tô Vũ tay phải cầm kiếm, Tình đứng yên ở biển máu trên không, giờ khắc này, khí thế của hắn đột nhiên cải biến, cả người đều như là một thanh kiếm, sắc bén, cao quý, nhất nghiệm thôi nằm một triệu. Hương huyết hải đầu sóng đều rất giống nhỏ rất nhiều, vô số hải cốt teo gen cũng trong nháy mắt biến mất, bọn họ e ngại cố kiếm ý này. Tô Vũ cuối cùng vẫn vận dụng còn lại duy nhất một tấm thẻ bài, độc cô cầu bại. Soạt. Hương huyết hải bên trong, cột máu ngút trời, phía trên, thân thể phá nát phủ chủ một chút xíu thông qua biển máu ngưng tụ. Cùng Tô Vũ cân bằng đứng ở hư không, cả hai giằng co. Thiên đạo cảnh giới. Ngoài dự liệu, vừa mới chiến đấu tựa như đối phủ chủ không có chút nào ảnh hưởng, vẫn như cũ cờ nhìn lấy Tô Vũ, đối mặt lúc này Tô Vũ vẫn là lạnh nhạt không gì so sánh được. "Xem ra ngươi bố cục thật lâu." Tô Vũ lăng lập hư không, tại dưới chân hắn, những cái tia kiếm khí tựa như hình thành một cái hư vô đại kiếm, để giống tại dưới chân. "Ha ha, lâu cái chữ này dùng tốt." Phụ chủ cười, "Vạn năm trước, Bao nhiêu cường giả quật khởi, đám kia võ giả mạnh đến mức nào mà vinh diệu, thiên điệu tại dưới chân bọn hắn đều sẽ run dậy, thế mà, bọn họ chung quy là vì ta làm áo cưới. Còn có ngươi, Tô Đại Vương, cũng giống như vậy, ngươi quật khởi, cũng chỉ là vì ta làm áo cưới mà tồn tại. Dưới chân hắn, dẫm lên thật dài cột máu, tùy tùng hắn tiếng cười mà có tới đong đưa, hương tuyết hải cùng theo đó la lộn. Tô Vũ đôi mắt chấm thấp, cổ tay nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hơi hơi rung động, chỉ một thoáng Vô tận kiếm khí trên không trung quái, hình thành một cơn báo tác, hướng về phủ chủ bào phủ mà đi. Những thứ này kiếm khí mặc dù chỉ là tô vũ tiện tay chỉ ra, nhưng là, lại vô cùng sắp bén, liền không khí đều rất giống bị cắt chém thành từng khối từng khối, mà lại, tốc độ quá nhanh, đã không cách nào hình dung. Tiếp theo một cái chấp mắt, người phủ chủ kia thân thể lại lần nữa tăng giã, liền mang theo dưới chân hắn cột máu cũng là vỡ nát. Tô vũ ở trên cao nhìn xuống, chung quanh nhìn lấy dưới đáy cái này hải dương màu đỏ như máu hoàn toàn cảm giác không đến phủ chủ khí tức, hắn tựa như cùng biển máu hòa làm một thể. Biển máu lăn lộn đến càng thêm kịch liệt, huyết sắc cự trảo lại hiện ra, lần này, số lượng càng sâu, cùng một thời gian theo vô biên vô hạn hương huyết hải mỗi một chỗ tuôn ra, lít nhia lít nhít, để người choáng váng. Tô Vũ ánh mắt quét qua, quanh thân ngàn vạn kiếm khí chấn động, chính hắn vốn người cũng là kiếm, những nơi đi qua, liền không khí chung quanh đều biến đến vô cùng sắc bén, có thể cắt đứt hết thảy. Hắn hoàn toàn không nhìn những thứ này cự trảo mà chính là thân thể cấp tốc hạ lạc, hướng về hương tuyết hải phóng đi. Suy suy suy, Phàm La tới gần Tô Vũ ba trượng khoảng cách chỗ, những cái kia huyết trảo liền ào hảo bị nghiền thành bột mịn, thân thể không trở ngại chút nào, vọt thẳng nhập hương huyết hải bên trong. Dầm dầm rầm, cương đại như thế kiếm ý, để biển máu đều sôi trào lên, Tô Vũ tiến vào tựa như bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một cái to lớn hòn đá, mà lại, cái này hòn đá còn tại bên trong điên cuồng lăn lộn. Tô Vũ thân ở trong biển máu, Trung quanh lại không có một tia dòng máu có thể cẩn thận, bởi vì kiếm ý duyên cớ, những thứ này dòng máu còn bị quay đến bốn phía vậy ra. Nếu là bình thường dòng nước, như thế kiếm ý phía dưới, sớm thì cần phải bị chấn động đến bốc hơi, thế mà, cái này hương huyết hải lại không giảm chút nào, thậm chí, Tô Vũ có thể cảm giác được những thứ này dòng máu càng ngày càng ngưng thực, tựa như chuẩn bị đem chính mình để ép ba khỏa. Ha ha ha, lại có thể có người sẽ chủ động tiến vào hương tuyết hải bên trong, không biết sống chết. Biển máu bốn phương tám hướng truyền đến phủ chủ thanh âm, ta cùng hương huyết hại sớm đã hòa làm một thể, biển máu mặc kệ, ta cũng không chết. Tô vũ lại là không chút nào để ý tới thanh âm này, thân thể tiếp tục lặn xuống, lấy tốc độ của hắn, đống nhiên ngàng dặm thế mà, biển máu này lại tựa như không năm chắc không biết phần cuối ở nơi nào. Phủ chủ thanh âm sau đó cũng lặng im tiếp theo, tùy ý tô vũ lặn xuống, bọn họ tựa như đều mang chờ đợi cơ hội, vô cùng ăn ý. Biển máu rào sát. Một đoạn thời khắc Phủ chủ tràn ngập giết hại thanh âm lại lần nữa văng lên, toàn bộ biển máu tại thời khắc này triệt để ngưng kết, đón lấy, như là cự mãng vây quanh Tô Vũ điên cuồng quái, muốn đem chi xe rách. Tô Vũ tựa như trong cuồng phong bạo Vũ một chiếc thuyền con, chỉ có thể tùy theo đung đưa trái phải, thế mà, mặc kệ biển máu này có nhiều đại uy năng, lại khó có thể đột phá Tô Vũ quanh thân ba trượng phương vị, những cái kia kiếm ý như là thế gian phòng ngự mạnh nhất, có thể quái diệt hết thảy Hai tay của hắn nâng lên. Cánh tay trước thêm ra một cái to lớn không gì so sánh được cự kiếm hư ảnh, kiếm khí tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, những cái kia dòng máu trong khoảnh khắc giống như nước thủy triều thối lui. Giữa cả thiên địa, kiếm khí tàn phá bờ bãi, càng là theo trong biển máu chẳng ra, đâm thẳng thương khung. Cự kiếm hư ảnh theo Tô Vũ cánh tay một cái quét ngang, kiếm khí càng quét, hương huyết hải dòng máu căn bản là không có cách ngăn cản, phi tốc bị kiếm khí ép ra, kiếm khí này dài trăm trượng, trong vòng trăm trượng trở thành chân không khu vực, mà lại một đường vọt tới trước. Bẻ gây nghiền nát, không có chút nào đỉnh chỉ dấu hiệu, một mực tại cái này vô biên vô hạn học hải bên trong chậm rãi lan tràn ra. Tô Vũ cúi đầu, lại là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tại biển máu dưới đấy rõ ràng là một cái cự địa, ngang nằm trên mặt đất, đảm nhiệm khắp nơi, phía trên viết, thiên đạo chi mộ. chương 1080, khủng bố thân ngoại hóa thân. Cái này, là một chỗ mộ địa, mà lại là thiên đạo mộ địa. Bốn chữ này cho Tô Vũ trùng kích quá lớn, chữ viết toàn thân huyết Hồng Yêu dị không gì so sánh được, thẳng khiến người sợ hãi. Liên tưởng đến cái kia lão già điên nói tới, cái này hương huyết hại căn nguyên đến từ Thiên Đạo huyết dịch, Tô Vũ càng là tâm thần hoảng động, tim đập rộn lên. Thiên Đạo rốt cuộc là thứ gì, thật chẳng lẽ có người đem chi sát, sau đó mai táng ở chỗ này? Hắn mặt mày vẩy một cái, thân thể lại là lập tức đạp không bay lên, cái này mộ bia cho hắn một loại cực đoàn cảm giác sợ hãi, bên trên có một chút khí tức tiết lộ ra ngoài, mang theo uy áp, tựa như làm cho thiên địa sụp đổ. Không thể dựa vào cái này mộ bia quá gần. Phốc một tiếng, Tô Vũ đã thoát ra biển máu, nhấc mắt nhìn đi, hắn kiếm mang kia vẫn không có tiêu tán, thẳng tắp theo hương huyết hải chân hương cái kia xa xôi giới hạn. Huyết hải ba đảo lan lột, phát ra như là dã thú tiếng gào thét, thế mà, Tô Vũ chú ý tới, mặc cho biển máu như thế nào chấn động, nó giới hạn là không thay đổi. Nhưng phàm là biển động, nước biển tất nhiên sẽ lan tràn đến lục địa, bao phủ thôn phệ hết thảy, thế mà, cái này hương huyết hải khác biệt, như thế đại động tính. Nó dòng máu chỉ là bị vén đến không trùng, lật lên cao trăm trượng độ, nhưng là biển hai bên giới hạn không nhúc nhích tí nào. Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, biển máu này phạm vi đã cố định, đến cực hạ. Thật lớn như thế động tinh giới, người phủ chủ kia vẫn không có hiện thân, trong hư không, ràng giặc thanh âm truyền ra, ta bất tử bất diệt, người như thế nào đối phó ta. Vô biên vô hạn huyết sắc nước biển, cho người ta một loại khó lấy hạ thủ cảm giác, mỗi một đạo công kích đều sẽ như là đá chìm đáy biển chỉ nhấc lên một đường gợn sóng bên ngoài, căn bản không lập tức công. Ta nhìn ngươi có thể tránh bao lâu? Tô Vũ lạnh giọng mở miệng, cổ tay rung lên, trước mặt trong hư không lập tức ngưng ra một thanh trường kiếm, trường kiếm trực chỉ hương huyết hải, tiếp lấy mang theo gào thét thanh âm, đâm vào bên trong. Oen! Toàn bộ biển máu lại lần nữa chấn động, lần này lực đạo cực lớn, sóng máu cao đến 10 trượng có thừa, phương viên hơn 10 dặm biển máu đều chịu ảnh hưởng, xông thẳng tới chân trời. Như thế, cũng không có kết thúc. Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh, ngón tay trong hư không xoay tròn ngay lập tức, trường kiếm kia hư ảnh theo đầu ngón tay bắt đầu ở trong biển máu xoay tròn kiếm ý phun trào ở giữa, không cần một lát, một chút gợn sóng dập dờn lái đi. Trường kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, từ không trung nhìn qua, như cùng một đầu dao long tại phiên giang đảo hải, càng là có tiếng gầm truyền ra, chấn nhân tâm phách. Hào hào hào! Lấy trường kiếm làm trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy, lại khuyết tán tốc độ đạt đến trước đó chưa từng có cấp độ Kiếm ý hướng về bốn phía đá biển máu chỗ sâu rung mánh lao tới, qua trong dây lát, vòng xoáy này liền đã đạt đến mấy ngàn giảm. Không chỉ có như thế, tại kiếm ý dẫn dắt dưới, vòng xoáy độ cao cũng tại điên cuồng tăng lên. Theo phần ngoài nhìn qua, cái này hoàn toàn hình thành một cái long hấp thủy hùng vĩ cảnh tượng, bất quá lần này, con rồng này chuẩn bị đem trọn cái biển hút khô. Vòng xoáy lan tràn ngàn dặm về sau, người tiếp theo cũng là 10 ngàn giảm, độ cao đạt đến 100 trượng về sau, người tiếp theo cũng là ngàn trượng. Theo loại tốc độ này tính ra, chỉ cần không đến nửa canh giờ thời gian, toàn bộ biển máu đều sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí toàn bộ biển đều sẽ bị vô tận kiếm ý cho kéo theo chí không bên trong. Hương huyết hải bị rút khô, cái này là bực nào cử động điên cuồng, thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ, thế mà, tô vũ muốn làm được cũng không khó, đây chính là thiên đạo cường giả trô đáng sợ, tùy tiện liền có thể ảnh hưởng đến thiên địa lại thế. Dưới loại tình huống này, vị phủ chủ kia thế mà vẫn không có động tính, bất quá. Tô Vũ lại có thể cảm giác được rõ ràng, hắn ngay tại thông qua biển máu, chết nhìn chăm chú lên hắn nhất cử nhất động. Tô Vũ khỏe miệng nết lên một tia đường cong, đưa tay đối với cái kia bay lên không chung vòng xoáy khổng lồ đông nhiên kéo một phát. Cái kia to lớn không gì so sánh được vòng xoáy tựa như cùng cự long trên không trung vặn bèo một phen thân thể, hướng về hương huyết hải ở mép bay đi. Đã hương huyết hải có vào đề, như vậy, Tô Vũ liền muốn khiến cái này dòng máu thoát ly giới hạn, cái này giống như là rút không nguyên bản khâu nguy Vòng xoáy đụng vào hương huyết hải khu vực biên giới, chỗ đó giống như có một cái nhìn không thấy cách trở. Sinh sinh đem dòng máu ngăn trở, một cô gợn sóng theo trong hư không tử va chạm chỗ khuyết tán ra tới. Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ, một khắc này, hắn rõ ràng nghe đến một tiếng rên rỉ. Công kích này hữu hiệu. Trong lòng hắn đại trấn, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, bao phủ mà ra, cái kia vòng xoáy tốc độ cùng lực đạo càng nhanh. Mà lại, càng nhiều kiếm ý xuất hiện ở trong hư không, toán loạn đến hương huyết hải bốn phía, ngay sau đó Một cái tiếp theo một cái vòng xoáy đạp không bay lên, hướng về bốn phía giới hạn gào thét mà đi. Như cùng một đầu đầu đỏ như máu cự long, đụng chạm lấy tứ phía nhìn không thấy vách tường, muốn phá vỡ bích trướng. Gặp giặc. Từng tiếng rất nhỏ phá nát âm thanh bắt đầu chuyển ra, như là tấm gương bị đánh nát và chạm chỗ cũng bắt đầu nứt ra một chút vết nứt. Tô Vũ trong mắt tinh quang càng sâu, đây quả nhiên là một tầng chỉ nhằm vào hương huyết hải kết giới, tác dụng thì là bảo vệ hương huyết hải. Một khi kết giới bị phá ra, Phương huyết hải nước biển rất có thể sẽ bởi vậy giảm bất cùng hao tổn, điều này hiển nhiên là đối phó hương huyết hải phương pháp duy nhất. Tô Vũ đôi mắt buông xuống, toàn thân kiếm ý đạt đến đỉnh điểm, quanh thân cũng bắt đầu xuất hiện một cỗ kiếm khí, hình thành vòi rồng bao quẩn tại bốn phía. Soạt. Đúng lúc này, Tô Vũ sau lưng dòng máu bên trong, người phủ chủ kia thân hình trực tiếp xuất hiện, tiếp lấy hóa thành một đạo tia chớp, cấp tốc hướng về Tô Vũ giữa lưng phóng đi. Đây mới thực là hóa thân thành tia chớp, bên trong ẩn chứa một tia thiên đạo ý chí. Tô Vũ Cạn cười một tiếng, quanh thân kiếm khí chỉ là phân ra một tia, liền đem cái kia tia chấp trực tiếp xoắn nát. Bất quá, ở chung quanh hắn, những cái kia lăn lộn trong nước biển, cùng một thời gian bắt đầu chui ra vô số bóng người, những thứ này bóng người rõ ràng đều là phụ chủ bộ dáng, như là vô số thân ngoại hóa thân đồng dạng. Trọng yếu nhất là, bọn họ tuy nhiên bộ dáng ngụ dạng, nhưng là thân thể phía trên khí tức lại khác nhau rất lớn, thân có phía trên mang theo hỏa thuộc tính ý chí có thì mang theo thủy thuộc tính ý chí, có toàn thân tràn ngập sắc bén kiếm ý, có thể tràn đầy giết hại đào khí. Những vũ chủ này khí thế không phải trường hợp cá biệt, thế mà, mỗi một cái đều muốn một loại thuộc tính hoặc là binh khí cảm ngộ đến đỉnh phong, người mang thiên đạo ý chí. Như thế trăng cảnh, liền xem như tô vũ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng chân kinh. Thiên đạo ý chí cường đại không thể nghi ngờ, nơi này mỗi một cái hóa thân đều tuyệt đối có thể tại ngũ châu đại lục đi ngang, phải biết, liền xem như thần th Có thể cảm ngộ ra thiên đạo ý chí cũng là ít càng thêm ít. Ha ha, ta nói qua, Hương huyết hải có thể hấp thu dung hợp võ giả hết thảy, tất cả võ giả đều muốn là ta chất dinh dưỡng, ngươi cũng nhìn đến, theo ta thôn phệ, toàn bộ thế giới không có ta không biết độ vật, mà lại mỗi một dạng, ta đều có thể đạt đến đỉnh phong. Những phủ chủ kia cùng một thời gian mở miệng nói chuyện, thì liền biểu lộ đều là giống như lúc, thanh âm theo bốn phương tám hướng ong ong chuyển đến, mà ngươi, cũng tất nhiên đạo thoát không bị ta thôn phệ vận mệnh trở thành ta bước vào thiên đạo cảnh giới chất dinh dưỡng. chương 1081, huyết xác xúc tu. Lời nói nói xong, những phủ chủ kia lập tức đối với tô vụ bắn ra, bọn họ linh lực hoàn toàn khác biệt, vũ ký cũng là tầng tầng lớp lớp, bất quá, bất kỳ một cái nào đều mang cực đại uy thế, có hủy thiên diệt địa uy năng. Như thế chúng cường đại cỡ nào thân ngoại hóa thân, đủ để phá vỡ toàn bộ ngũ châu đại lục. Người dám tới nơi này, thật chẳng lẽ coi là có thể đối phó cho ta. Vô số phủ chủ thanh âm đồng thời truyền ra, như là ràng giặc thiên uy, điệp ra tại Tô Vũ trên không. Lúc này, toàn bộ bầu trời đều bị ngàn vạn phủ chủ bao trùm, phối hợp bọn họ giữ tận bộ dáng, đủ để cho bất luận kẻ nào lòng sinh khít đảm, lít nha lít nhít, như là cá giết sang sông, giả thiên tế nhật. Tô Vũ đôi mắt đông nhiên meo lại, bên trong có lây kiếm sáng long lánh, kiếm khí từ trong đôi mắt bắn ra, trước mặt hắn hư không lập tức phát ra tiếng ầm ầm, tựa như muốn bị cái này cố kiếm khí Thưởng về Tô Vũ vọt tới một vị phủ chủ lập tức ở cái này cố kiếm khí phía dưới bị xé nước. Các ngươi những thứ này hóa thân, cũng có người dám ở trước mặt ta dùng kiếm. Tô Vũ cười lạnh một tiếng, đôi mắt quét qua, cái kia vô số hóa thân bên trong, có rất nhiều đồng dạng tay cầm trường kiếm người, bọn họ quanh thân kiếm ý cực sắc bén, đồng dạng là cao thủ sử dụng kiếm, mà lại thi triển kiếm pháp nỗ lực đem Tô Vũ chạm dưới kiếm. Thế mà, căn bản không thấy Tô Vũ có động tác gì, bọn họ quanh thân những cái kia kiếm khí lập tức hỗn loạn. Như là nhìn thấy chính mình vương giả sinh thấy sợ hãi cùng quỷ sát tâm tình, cuối cùng, kiếm khí tứ tán mà ra, chính mình kiếm khi đem chính mình quấy vì bột miệng. Lúc này, có đại lượng hóa thân đã đến tô vũ bên người, công kích trong nháy mắt rơi xuống. Vô số linh lực màu sắc trong không khí lập lòe, không ngừng vây quanh tô vũ, tại trung quanh hắn vỡ ra, không gian chấn động, trong hư không thế mà xuất hiện một đạo khe hở không gian, liền không gian đều chôn vùi lái đi. đó lấy, cái kia vết nước không gian hóa thành một đạo cự trảo Nghĩ đến Tô Vũ trộm tới. Những thứ này hóa thân bên trong, thế mà đồng dạng có lĩnh ngộ không gian ý chí tồn tại. Không gian tại tất cả thuộc tính bên trong, tuyệt đối là lực phá hoại lớn nhất lớn một cái, vết nước không gian đủ để xé rách hết thảy, những nơi đi qua, tất cả đều bị phá hư, càng là có thể đem người trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong. suy suy suy Tô Vũ chỉ cảm thấy một cố cường đại tê liệt cảm giác theo thân thể bên trên chuyển đến, thân thể mình tựa như muốn theo những thứ này không gian một dạng chia cắt ra tới. Hắn trên thân nổi lên một tầng ánh sáng nhạt, những cái kia phá toái không gian thế mà sinh sinh bị trấn khai. Thẻ bài phụ thân, hắn đã là thiên đạo cảnh giới, đồng dạng có thiên đạo võ giả bất diệt thể, bất tử bất diệt. Thế mà, những cái kia vết nước không gian lại lần nữa phát ra một tiếng vang dọn, tiếp lấy bắt đầu phi tốc mở rộng, như là ác ma há miệng, trực tiếp đem Tô Vũ thôn phệ đi vào. Ngay sau đó, không gian khép kín, đem Tô Vũ trụ xuất tới không gian loạn lưu bên trong. Bất quá, chỉ là ba cái hô hấp Không gian lại lần nữa chấn động, lại lần nữa bị xé nứt ra, Tô Vũ lông tóc không tổn hao gì theo trong không gian đi ra, hắn tóc dài phấn khởi, trong mắt tinh quang như điện, đến tận đây thường khung. Ngón tay hơi hơi trong hư không nhất chỉ, vô số trường kiếm liền xuất hiện tại hắn quanh thân, đồng thời, một cố kiếm ý hiện hiện, trong không khí đều tràn ngập kiếm ý, biến đến vô cùng sắc bén, một trận uy phong thổi qua, Tô Vũ trung quanh hóa thân hết thể khác nghiền nát. Ngay sau đó, hắn ngón tay lắc một cái, những cái kia trường kiếm lập tức bắn ra. Những nơi đi qua, phát ra tiếng ầm ẩm, ẩm, không gian cấp tốc nứt ra, bị những thứ này kiếm mở ra từng cái từng cái vết nứt không gian, những thứ này vết nứt đều là màu đen, bên trong tràn ra không gian phong bạo, từ xa nhìn lại, vô số vết nứt không gian dọc theo tô vũ chậm dãi lan tràn ra, như là ngày tận thế đồng dạng. Vâng, kiếm ý kéo theo lấy màu đen vết nứt không gian, tốc độ đạt đến một loại bất khả tư nghị cấp độ, những cái kia lít nha lít nhít hóa thân cả đám đều bị nghiền vì bột mịn, trong nháy mắt biến mất Toàn bộ biển máu phía trên, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có tô vũ một người, ngạo nghệ lăng lập hư không. Cái này bình tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu, biển máu lại lần nữa lan lột, giống như có một đầu quái vật khổng lồ từ đó giác tỉnh một đầu to lớn long đuôi đông nhiên từ trong biển máu đạp không bay lên, tiếp lấy hóa thành hư ảnh, hướng về tô vũ quất mà đến. Tô vũ thân hình loại lên, đã xuất hiện tại một chỗ khác, định thần nhìn lại, đã thấy con rồng kia đuôi toàn thân đều là đỏ như máu, cùng biển máu nhan sắc hoàn toàn nhất trí Trở như không phân khác biệt. Long. Tô Vũ lông mày nhíu lại, đã thấy cái kia huyết hồng long đuôi dưới, cốt cách dày đặc, lộ ra rất một mảng lớn bạch cốt. Huyết hải chi hạ thế mà còn ẩn giấu một con rồng xương, mà lại, con rồng này tại lúc còn sống, tất nhiên cũng là thiên đạo cảnh giới. Ngay sau đó, một cái bạch cốt cự long đầu từ trong biển máu bắn ra, trống rông trong hốc mắt lóe ra hừ mang, thẳng tắp đâm về Tô Vũ. Tô Vũ mắt sáng lên, lại là không lùi mà tiến tới, đầu ngón tay kiếm ý đào đào. Trong chốc lát thì xuất hiện tại cái tiêu cự Long phía trước đưa tay đối với nó chô mi tầm cũng là một chút dâm dâm dầm kiếm ý theo đầu ngón tay hắn không ngừng mà truyền như cự long đồng hồ báo thức kiếm khí tàn phá bờa bãi một cỗ hủy diệt tính uy năng lập tức dập dờn lái đi không gian xung quanh đều là bị bực ra thế mà hình thành một cái chân không khu vực cự long dưới thân những cái kêu biển máu càng là kịch liệt lan lột chấn động ra ngập trời sóng máu nhuộn đỏ trời cao mà lúc này tô Vũ cả người tựa như hóa thành một thanh kiếm chất chỉ tại cự đầu rồng chỗ. Thế mà, như thế sắc bén kiếm ý thế mà vẫn như cũ không cách nào đâm rách cự đầu rồng, nó lúc còn sống là thiên đạo thực lực, cốt cách đã sớm đạt đến không diện cảnh giới, biển máu cũng vô pháp tăng dã, chỉ có thể mượn nhờ nó cốt cách thao túng. Giống Một tiếng giống giận rung trời âm thanh theo cự long trong miệng truyền ra, để thiên địa biến sắc, một cô hủy thiên diệt địa uy năng từ trong cơ thể nó truyền ra, cùng Tô Vũ kiếm ý đụng vào nhau. "Oen." Và tô Vũ thân thể cấp tốc lùi lại, mà cự long cũng đồng dạng dọc theo biển máu phi tốc lùi lại, nhấc lên to lớn bọc nước. Con rồng này, lúc còn sống cũng không phải phổ thông thiên đạo cảnh giới, đến cùng là ai, thế mà làm cho loại này tồn tại tử vong. Tô Vũ trong lòng chấn động, hệ thống triệu hồi ra nhân vật, cực hạn hẳn là thiên đạo cảnh giới, về sau, sợ rằng sẽ xuất hiện rất nhiều liền xem như thẻ bài đều không có cách nào đối phó tồn tại, chính mình tu vi vẫn là quá thấp, cần phải nhanh chóng sách cao mới được. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu sinh ra một chút bực bội chi ý, Thẻ bài thời gian duy trì chỉ, chỉ có một canh giờ, đây cũng là một cái cực đại thai hại, thiên đạo cường giả ở giữa quyết đấu, một canh giờ căn bản không có khả năng kết thúc chiến đấu. Chính mình còn thừa lại thời gian đã nhanh đến, muốn đối phó hương huyết hải căn bản không có khả năng, hiện tại xem ra, có thể hay không toàn thân mà trả lại là cái vấn đề. Siêu siêu siêu. Trong lúc đó, biển máu bên trong không có dấu hiệu nào thoát ra vô số huyết sắc xúc tu, những thứ này xúc tu tốc độ nhanh đến cực hạn. Liền xem như Tô Vũ cũng chỉ là nhìn đến một tia tàn ảnh loại qua. Trong lòng của hắn hãi nhiên, thân thể trên không trùng hơi hơi một bên, miễn cương tránh thoát bên trong một đầu công kích, thế mà, xúc tu lập tức trở về co lại, tiếp tục hướng về Tô Vũ của tới. Cái này xúc tu ngươi ngăn không được. Trong lòng không muốn kháng cự, nhanh, ta ma ngươi trốn. Một đạo không gì so sánh được gấp rút thanh âm đột nhiên tại Tô Vũ trong thai vang lên, lại là lao giả điên thanh âm. chương 1082, xà nhân vây thành. Tô Vũ trong lòng một trận, vẹn vẹn từng có một chút do dự, liền toàn thân buông lỏng, không còn kháng cự. Cùng thời khắc đó, hắn cảm giác được một cỗ xé rách chi lực, cỗ lực lượng này đến từ hắn chỗ tại không gian phía trên. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn ở chỗ đó không gian trong nháy mắt nứt ra một cái lô hồng lớn, bên trong chui ra một cái to lớn bàn tay, đem Tô Vũ cho bắt vào đi, nhưng cái kêu huyết sắt sau đó đổi tới, lại là phốc cái hư không, chỉ có thể trong hư không không cam lòng run run. Mà lúc này... Tô Vũ đã xuất hiện tại ma thú rừng rậm bên trong, hương huyết hải biến thành xương trắng ngay tại trước mặt. "Tiểu tử, thế nào? Người cái này thế nhưng là thiếu nợ ta một cái lớn nhân tình, các người đại vương sơn năn đồ ăn nhiều, tranh thủ thời gian mang ta đi nếm thử." Lao già điên đứng ở một bên, mở miệng cười nói. Hắn trên trán có đổ mồ hôi truyền ra, thở hồn hển, hiển nhiên là bởi vì vừa mới đem Tô Vũ cho cứu ra, mà tiêu hao không ít linh lực. "Ta lão đầu tử này dễ dàng sao? Thật vất vả đi ra." Còn muốn đi theo ngươi bị như thế tội, vì phá vỡ hương huyết hải trong kia chỗ không gian, lao giả ta liền tâm đầu tinh huyết đều hao phí đi ra. Lao giả điên tiếp tục án giận nói. Đa tạ tiền bồi xuất thủ cứu rút. Tô vũ đối với lao giả điên cảm kích nói. Hắn nhìn lên trước mặt xương trắng, mi mắt lại là sâu nhăn, còn có chút lòng còn sợ hãi. Hương huyết hải đã đủ mạnh, người phủ chủ kia tuy nhiên còn không có xưng là chân chính thiên đạo võ giả, nhưng là mượn nhờ hương huyết hải, có thể nói là thiên đạo phía dưới vô địch Mà cái kia sau cùng đột nhiên xuất hiện xúc tu càng làm cho người sợ hãi. Những cái kia xúc tu cho Tô Vũ cảm giác đầu tiên thì là không gì định nổi. Hắn có loại cảm giác, một khi bị những thứ này xúc tu bắt đến, hắn muốn thoát khốn cơ hột thì thành không thể có thể. Phía trên ẩn chứa thiên đạo ý chí đạt đến nghe giận cả người cấp độ. Những cái kia xúc tu là cái gì? Tô Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, không khỏi mở miệng hỏi. Người cũng nhìn đến biển máu dưới đấy là cái gì? Cái kia còn phải hỏi sao? Điên láo đầu lắc đầu lắp não, trong mắt mang theo hoảng sợ, ngươi thế mà kinh động loại kia tồn tại, lần này tính ngươi mạng lớn, kiếm về. Ngươi nói là thiên đạo mộ địa. Tô Vũ nhìn thẳng láo già điên, thiên đạo chết thật. Có mộ địa thì đại biểu thiên đạo chết. Mà lại ai nói thiên đạo cũng chỉ có một. Lào già điên như cùng ở tại nhìn ngu nốc một dạng nhìn lấy Tô Vũ, ngươi cũng không cần hỏi lại, vừa mới những cái kia xúc tu, xác thực cùng thiên đạo có quan hệ. Tô Vũ não tử ông ông tác hưởng. Chỉ cảm thấy tin tức này thật sự là quá quá mức bạo, hắn nhìn lấy Lao Già Điên, mặc kệ hắn nói đến là thật là giả, có thể loại suy nghĩ này, tuyệt đối liền đã đầy đủ nghe rợn cả người. Được, nơi này tuyệt đối là cái đại hung chi địa, không nên ở lâu, đi nhanh lên đi. Lao Già Điên thúc giục nói. Tô Vũ lại tiếp tục nói, có biện pháp nào có thể đối phó hương huyết hải chủ nhân. Lao Già Điên hơi sững sở, nếu là muốn đối phó người kia, trừ phi để hắn thoát ly hương huyết hải, chỉ là cái này gần như không có khả năng. Hắn chỉ cần đợi tại hương huyết hải bên trong, thì có thể nói là khó giải tồn tại. Tô Vũ khẽ gật đầu, trong ánh mắt loe ra không hiểu Hà quang, tiền bối nếu là nghĩ đến Đại Vương Sơn làm khách, hoang nên đã đến. Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên lấy. Lao giả điên cười ha ha nói. Tô Vũ bên người theo lão già điên, hai người từ đó châu hướng về Đông Châu quận mà đi. lão giả điên quả thật có chút điên, một đường lên nhìn thấy phù hợp con ngồi thì sẽ trực tiếp bắt tới nuốt sống an tươi, mị danh nói mạnh được yếu thua. Hắn thực lực Tô Vũ nhìn không thấu, bất quá hẳn không có đạt đến tránh thức thiên đạo cảnh giới. Đông Châu quận trong khoảng cách Châu không xa, lấy hai người bọn họ tốc độ, không dùng hai ngày, thì đã đạt tới. Ven đường, Tô Vũ đã rõ ràng cảm nhận được ngũ Châu Đại Lục biến hóa, một đường lên xuất hiện rất nhiều ngũ Châu Đại Lục nguyên bản không có ma thú, có chút ma thú thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên là theo tuyệt điệu bên trong đi ra, mà ngũ Châu Đại Lục ở bên trên ma thú cũng đều là phát sinh to to nhỏ nhỏ biến dị, liền xem như linh dược chủ loại cũng bắt đầu biến nhiều lên. Hắn có loại cảm giác, ngũ Châu đại lục không bao lâu nữa liền sẽ cùng thần vực không kém bao nhiêu, mà lại sau đó, các phương diện sẽ trực tiếp vượt qua thần vực. Xa xa, liền có thể nhìn đến một tòa cự đại đỉnh núi, đỉnh núi bên ngoài vân vụ lượt lờ, càng là có từng đầu phi hành ma thú dọc theo đỉnh núi tại trong mây mù bay lượn, định thần nhìn lại, những ma thú kia trên thân thế mà còn có người. Bọn họ đều là thân mang thống nhất màu trắng trang phục chế phục, phía trên in một cái đỉnh núi án cùng đại vương đ Những thứ này ma thú tự nhiên là Đại Vương Sơn đệ tử tại Đại Vương Sơn đi săn ở bên trong lấy được chứng sùng vật từ đó ấp trứng mà ra, từng cái bị đệ tử chiếu cố trắng trắng mập mập, anh Tuấn Huy vũ bất phàm. Thế mà, tô vũ ánh mắt ngưng tụ, mi mắt lại là không khỏi nhăn lại. Ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi Đại Vương Sơn là bị người cho để mắt tới a lão già điên ở một bên nhìn có chút hả hê nói, bất quá ngươi cái này Đại Vương Sơn xác thực bất phàm, dễ dàng dẫn tới người khác tham dò. Tô Vũ chỉ là nhìn lấy Đại Vương Sơn phương hướng, cũng không đáp lời. Đã thấy, tại Đại Vương Sơn trung quanh, đồng dạng có phi hành ma thú, chỉ bất quá, những thứ này ma thú tràn ngập hung lệ khí tước, thỉnh thoảng hướng về Đại Vương Sơn gào thét. Đông Châu quận thành bên ngoài, càng là có một hàng bộ dáng quái dị người bao quanh quận thành, tràn ngập một cỗ túc sát chi ý. Đám người này nửa người trên mặc dù là hình người, nhưng là gương mặt hai bên thế mà sinh ra lân phiến, mà nửa đời sau càng là cự mãng bộ dáng, rắn như là r Lập tại mặt đất, thỉnh thoảng tại trên mặt đất du động, xem ra khiến người ta buồn nôn mà e ngại. Lại là xa nhân tộc. lão già điên kiến thức rộng rãi, trực tiếp thì nhận ra. Xa nhân tộc. Tô vũ lông mày nhữ lại, mang theo hỏi thăm Xa nhân tộc thiên tính hiếu chiến, tính tình bạo ngược, mà lại dâm hế thành thói, tại vạn năm trước căn bản không phải trên bản, chỉ có thể kéo dài hơi tàn co đầu rút cổ một góc. lão giả điên trong giọng nói mang theo khinh thường, bất quá lần này thiên địa đại biến. Bọn họ thế mà may mắn trốn qua, tại cái này xuống dốc thời đại ngược lại có thể xương vương sưng bá. Lúc này, toàn bộ Đông Châu quận đều là một bộ như Lâm Đại địch bộ dáng, Đại Vương Sơn đệ tử canh giữ ở các nơi trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên bầu trời đệ tử cũng là thời khắc chú ý phía dưới động tĩnh. Tại dưới tường thành, có một cái thương đội đã bị sả nhân vây quanh, như là đợi làm thịt cứu non đồng dạng. Đám người này chính là Hàn Đại bằng chỉ huy Đại Vương Sơn đệ tử, Tô Vũ tiến về hương huyết hải, bọn họ liền trực tiếp trở về. Trước tại Tô Vũ đến Đại Vương Sơn, đảo mắt liền trở thành con tin. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có không ít đến đây đông châu còn người, hào hào bị xà nhân tộc vây quanh. Một cái xà nhân đung đưa đôi rắn chậm rãi tiến lên, các người giết chúng ta tộc nhân, hôm nay nhất định phải muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp. Nơi này bị chúng ta nhìn lên, không nên phản kháng, chúng ta cao quý xà nhân tộc, có thể phê cho phép các ngươi những thứ này hèn mọn nhân loại làm chúng ta nô lệ, nếu không thì chớ trách chúng ta đem nơi này giết hại không còn. Hán xà nhân cũng ảo ảo theo la ẩm lên, bọn họ trong tay nắm con tin, tựa như một lời không hợp liền chuẩn bị đại khai sát giới. chương 1083, trở về, thì các ngươi còn không biết xấu hổ nói mình cao quý. Cười chết người, không phải là một số người rắn tạp giao ra đồ chơi a Hàn đại bằng thân ở trong vòng đây, lại là không chút nào hư, mắt lạnh nhìn chung quanh xà nhân châm chọc nói. Tiểu tử, ngươi còn dám mạnh miệng, chờ một chút trước hết đem ngươi tháo thành táng khối, lê tế tộc nhân ta. Một tên xà nhân thúy con ngươi màu xanh lục tử âm trầm nhìn chầm chầm hàn đại bằng mở miệng nói. Bọn họ số lượng không ít, mà lại tu vi cực cao, thấp nhất cũng đến trung vị thần cảnh giới, dẫn đầu càng là đạt đến thượng vị thần cấp thấp. Đại vương Sơn đệ tử thực lực đại đa số còn dừng lại tại hạ vị thần cảnh giới, thiên phú mạnh cũng vẹn vẹn đạt đến trung vị thần chu giai. Vân bất phàm cùng tiêu giật lệnh các đệ tử còn đợi tại thần vực chưa có trở về, chỉ bằng vào trước mắt đại vương Sơn căn bản không phải xà nhân đối thủ Hàn đại bằng bọn họ bị xà nhân vây quanh, tuy nhiên dựa vào lấy đại vương Sơn đệ tử trận pháp đang khổ cực chèo trống, nhưng là xà nhân hiển nhiên không có đem bọn họ để ở trong lòng, tùy thời đều có thể diệt sát. Muốn giết ta? Có bản lĩnh liền đến. Hàn đại bằng quát lớn, muốn mượn con tin buộc chúng ta đại vương Sơn đi vào khuôn khổ. Nam mơ! Vậy ta liền thành toàn ngươi. Kia xà nhân bích con ngươi màu xanh lục tử bắn ra lênh ý, hiển lộ ra sát ý. Thế mà, hắn còn chưa đi hai bước lại không dẫn đầu vị kia xài nhân cho giữ chặt, không nên chúng hắn khích tướng, xem ra hắn ở chỗ này có chút địa vị, là nặng cần con tin. Chúng ta phải nắm chặt trong tay thẻ đánh bạc. Đại vương Sơn bên trong cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, mà lại, trước đó bọn họ có xài nhân đi vào trước do đường, lại là trực tiếp bị một tòa pho tượng dâm thành thịt nát, thật sự là vạn phần quỷ dị, cường công không được. Nếu không, hắn đã sớm đánh vào đi. Ta lại cho các ngươi một chút thời gian cân nhắc, nếu không... Ta thì ở trước mặt các ngươi thật tốt thương yêu nhân loại các ngươi nữ nhân. Dẫn đầu xà nhân ánh mắt tham thảm, lạnh giọng nói ra. hắn lời nói để mọi người sắc mặt tâm trầm, hàn đại bằng càng là khàn giọng quát, các ngươi nếu là thật sự dám như thế, ta đảm bảo, các ngươi xà nhân tộc về sau sẽ không còn tồn tại. Ha ha ha, uy ta. Các ngươi càng là như thế, thì chứng minh các ngươi càng để ý. Dẫn đầu rắn trên mặt người càng là đắc ý, hán chậm dãi đi đến đại vương Sơn một tên nữ đệ tử bên người, đối với gò má nàng tay Mang trên mặt cười dâm đãng nhanh chuốt suy nghĩ kỹ cẳng, không phải vậy nhưng là không kịp. Không dùng cân nhắc. Một đạo lãnh đạm thanh âm bất ngờ từ trong hư không vang lên, làm cho tất cả mọi người đều là giật mình trong lòng. Kia xả nhân đầu lĩnh cẳng là trong lòng hơi kinh, một cỗ to lớn hoảng sợ bao phủ toàn thân. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình bị tử thần chỗ để mắt tới. Thế mà, không đợi hắn như thế nào, hắn gái kia vươn tay đã trực tiếp trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Sau đó, hắn mới cảm giác được một cô kịch liệt đau nhức đánh tới để hắn cả khuôn mặt đều biến đến vặt mèo Là ai? Hắn sắc mặt đại biến, che chính mình tay gãy, trước đó chưa từng có hoảng sợ như là cuồng phong bạo vũ giống như rơi vào trong lòng hắn. Sau một khắc, một vị thiếu niên liền rơi ở trước mặt hắn, tô vũ sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy hắn, chỉ bằng ngươi cũng dám đánh ta đại vương Sơn chủ ý. Đại vương! Là tô đại vương! Đông Châu quận tất cả mọi người là sắc mặt vui vẻ, lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười, hàn đại bằng cũng là lớn lên thở phào một hơi Ngươi, thực lực ngươi, xa nhân đầu lĩnh ngón tay kia lấy Tô Vũ, sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệnh, điều đó không có khả năng, các ngươi nơi này làm sao có thể đột phá bích trướng. Không có cái gì không có khả năng, ngươi có thể chuẩn bị chết. Tô Vũ thanh âm đạm mạc, nương theo lấy nàng thanh âm rơi xuống, trong hư không bắt đầu xuất hiện ngàn vạn kiếm khí, một đạo tiếp lấy một đạo, ba phủ mà qua. Mọi người chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua, thế mà, những nơi đi qua... Những cái kia rắn người đã đầy người đều là kiếm thương, từng cái thẳng tắp nã xuống. Người không thể giết ta, ta chết, phụ thân ta là sẽ không bỏ qua người, người. Xà nhân đầu lĩnh trong mắt hoảng sợ tốt có thể đi ra một bên lui lại, một bên run run rẩy rẩy nói ra, thế mà, hắn còn chưa có nói xong, đầu của hắn liền phóng lên tận trời, rốt cuộc nói không ra lời. Đông Châu còn mọi người trận mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy trên trăm tên xà nhân, thoáng qua ở giữa liền sinh cơ mất hết. Những thứ này xạ nhân cường đại bọn họ tự nhiên kiến thức đến, chỉ là uy thế liền cho bọn hắn một loại không gì địch nổi cảm giác, thế mà Tô Vũ Hiện thân về sau, dễ như chở bàn tay liền đem bọn hắn toàn quân bị diệt, đây cũng quá mạnh. Thì liền những cái kia Đại Vương Sơn đệ tử đều là không khỏi xoa xoa con mắt, mặc dù biết chính mình đại vương rất mạnh, nhưng là cái này cũng mạnh đến không hợp thói thường đi. Càng để bọn hắn chấn kinh cùng tâm thần bất định là, xạ nhân đầu lĩnh cứ như vậy chết. Mặc kệ sao nhóm nói, cái này xạ nhân cũng là một chủng tộc Ngũ Châu Đại Lục Đại Biến, bọn họ cũng cảm giác được một chút bất phạm cùng bất an. Xà nhân tổn thất lớn như vậy, vô cùng có thể sẽ đến báo thủ. Tô Đại Vương có thể ngăn cản à Phù phù. Xà nhân đầu lĩnh đầu rơi vào một tên duy nhất may mắn còn sống sót rắn người trước mặt. Hán tại các ngươi xà nhân bên trong là địa vị gì? Tô Vũ hỏi. Hán. Hán. hắn là chúng ta xà nhân tộc vương tử. Tên kia rắn người đã bị dọa đến sợ vỡ mật, toàn thân run dày. Thành âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở nói. Rất tốt, mang theo đầu của hắn trở về, liền nói ta đại vương Sơn trở lấy xả nhân đến báo thủ, nếu là không muốn bị diệt tộc, cái kia từ nay về sau thật tốt xung làm con người nô lệ. Tô Vũ đôi mắt buông xuống, lạnh lùng nói. Được. Tốt. Kia xả nhân ôm lấy bọn họ vương tử đầu lâu, một bước một lào đảo điền cuồng trở về phục mệnh. Đại vương, chúng ta muốn hay không làm chuẩn bị? Hàng đại bằng lập tức đề nghị. Tô Vũ lắp đầu sai bước hướng về Đông Châu quận đi đến. Đông Châu quận, là hắn cất bước địa phương, Đại Vương Sơn càng là hắn can, chính mình cái kia vừa đi liền rời đi gần 2 năm, cái này cuối cùng là trở về. Trong lòng của hắn càng khái, hành đầu tại Đông Châu quận trên đường phố, người chung quanh nhìn lấy Tô Vũ, trong ánh mắt đều tràn ngập kính nể, từng cái hào hào để mở con đường, nhìn thấy Tô Vũ như thế, không người nào dám phát ra một kia tiếng vang. Lúc này, Đông Châu quận bộ dáng đã đại biến, thành chí phạm vi một chút xíu mở rộng. Thành tường càng ngày càng dày khí phái, phía trên là bạch vân phi chế tạo ma đạo pháo, đường đi cũng biến thành càng rộng rãi, dòng người kịch liệt tăng nhiều, so với trước kia, phồn vinh đâu chỉ gấp 10 lần. Hắn hít sâu một hơi, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra một tia trong trí nhớ bộ ráng. Bước chân hắn không ngừng, tiếp tục hướng về Đại Vương Sơn đi đến. Ven đường, Đại Vương Sơn đã cùng Đông Châu quận Hoàn Mỹ núi liền cùng một chỗ, Đại Vương Sơn chân núi thì càng là phồn vinh. Đông Châu quận đã hoàn toàn là đem chính mình với tư cách Đại Vương Sơn phụ thuộc, lấy Đại Vương Sơn làm trung tâm, vây quanh đỉnh núi phát triển. Một đường lên, cách một khoảng cách liền sẽ có Đại Vương Sơn đệ tử, bọn họ là phụ trách chỉ an. So sánh đến xem, hiện tại Đông Châu quận đã vượt xa Trung Châu quận, lại thêm Đại Vương Sơn tồn tại, nơi này, hoàn toàn xứng đáng có thể gọi là Ngũ Châu đệ nhất thánh địa. Còn nhớ do cái này là mình mới tới dị giới lúc hệ thống cho mình tuyên bố nhiệm vụ, nghĩ không ra trong bất chi bất giác. Vậy liền coi là cơ bản đạt đến A. chương 1084, bố trí thủ Sơn trận pháp. Tô Vũ cảm xúc có chút chập trùng, bất chi bất giác liền đi đến Đại Vương Sơn chân úi. Đập vào mắt chỗ là một cái toàn thân từ cẩm thạch xây thành cửa lớn, cao lớn rộng lượng, có một cô rồi rào chi khí đập vào mặt. Đây là chính mình mới tới Đại Vương Sơn sở kiến sân môn, chỉ chấp mắt đều đi qua lâu như vậy, phát sinh quá nhiều chuyện. Tô Vũ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cửa lớn hai bên, nơi đó là một đôi câu đối đến này đã là không tục lo. Tới tự giác có thiên nhiên. Bước qua sơn môn, chính là đại vương Sơn Bậc Thang Bạch Ngọc, từng tầng từng tầng, thần thánh mà trang nghiêm. Tại bậc thang phía trước nhất, đứng đấy hai cái huy vũ pho tượng, một cái cong ở sau lưng trường kiếm, một cái tay cầm quần trượng, quanh thân tản mát ra khí thế làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi. Đại vương, trước đó có xã nhân tộc đã từng vào thành, bất quá nó xưng chính mình muốn xưng bá nơi này, được đến đây lúc bị một tòa pho tượng trực tiếp dâm thành nát Có đệ tử mở miệng nói. Tô Vũ gật gật đầu, loại kia việc nhỏ hắn cũng không để trong lòng. Đại vương Sơn không phải Sơn Môn không thể tiến vào, còn nếu là lòng mang bất kính hoặc là sát khí, thì sẽ bị pho tượng ngăn cản, người không phục sẽ bị đánh chết tại chỗ. Đặt vào bậc thang, đại vương Sơn hết thể đều còn không có biến, một cô không gì so sánh được cảm giác quen thuộc cảm giác sông lên đầu, từng tại nơi này phát sinh hết thể cũng còn rõ mồn một trước mắt. Triệu Lao? Tiếp khách trước lầu, Triệu Lao bọn người sớm là ở chỗ này chờ. Tô Vũ ánh mắt từng cái theo trên mặt bọn họ đã qua, thuần một sắc đều là người quen. "Ha ha ha, Tô tiểu tử, đã lâu không gặp." thực thần cười nhìn lấy Tô Vũ, chứng mắt hỏi, "Ngươi đem ta bảo bối đồ đệ lừa gạt đến thần vực đi, làm sao lại gặp một mình ngươi trở về?" Hắn đồ đệ tự nhiên là tiểu bàn muội cùng tiểu huynh đệ. Thần vực đã cùng Ngũ Châu đại lục tương liên, bọn họ không có việc gì. Tô Vũ trả lời. Đại Vương Sơn chi nhánh cùng đồng dạng trong điếm khác biệt, bởi vậy đệ tử đợi ở bên trong Tô Vũ cũng không lo lắng. Đi qua tiếp khách lầu, Tô Vũ liền có thể nhìn đến một cái khắc thự, cái này là mình lúc đầu nơi ở địa phương, lúc này, nơi này bốn phía đã trồng lên các loại rau xanh, đằng sau thì là trồng hoa quả, quả điệu bên cạnh thì là nuôi nốt rất nhiều da cầm. Nếu là ở tại biệt thự kia bên trong, đoan chừng thực sẽ có một loại hái cúc đông ly phía dưới khoan thai gặp Nam Sơn cảm giáp đi. Thông qua biệt thự, có thể nhìn đến đại vương hán luyện đan tháp đầu cao vút, vô số thuốc vân cũng là theo luyện đan tháp phụ cận linh dược điển bên trong bay lên. Bên trái thì là Đại Vương Sơn Đại Vương Điện, phía bên phải là Đại Vương Sơn đệ tử phòng nhỏ. Tại Đại Vương Sơn đệ tử phòng nhỏ trước chết, cái này Đại Vương Sơn phòng luyện công, phòng luyện công ở trung tâm để đó Đại Vương Sơn lôi đài. Mà phòng luyện công phía trước đứng thẳng một khối mới bịa, Tô Vũ đi qua, nhìn lấy phía trên bảng cống hiến cùng nhiệm vụ bảng. Đã thấy, bảng cống hiến thứ nhất là Bạch Vân Phi, cái thứ hai là Hàn Đại Bằng, nhiệm vụ trên bảng thì là toát ra các loại nhiệm vụ, dựa theo độ khó khăn ghi chú có thể thu được điểm cống hiến. Phía trên biểu hiện ra Bạch Vân Phi ngay tại bên ngoài xác nhận lấy một cái thương đội nhiệm vụ. Hát hát, đại vương, ta đi Trung Châu quận nhiệm vụ hoàn thành. Hàn Đại Bằng mang trên mặt cười xấu xa, đem nhiệm vụ đệ trình, bài danh lập tức từ đệ nhị biến là thứ nhất, vượt qua Bạch Vân Phi. Tô Vũ bất đắc dĩ cười cười, vân bất phàm bọn họ không còn, thế mà để Hàn Đại Bằng cùng Bạch Vân Phi bá bảng. Hán Thu liêm nỗi lòng quay người nhìn mình sau lưng mọi người, sắc mặt ngưng tụ, mở miệng nói. Đại vương Sơn về sau sẽ thêm ra một nhân hạng cùng đồng nhân ngõ hẻm. Lời nói nói xong, hắn thủ đoạn nhất chỉ, tại đại vương Sơn thí luyện tháp sắt vách liền thêm ra một cái kiến trúc, kiến trúc này cũng không tính lớn, toàn bộ kiến trúc đều là từ đầu gỗ dựng mà thành, cho người ta một loại không gì so sánh được chất phát cảm giác. Mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là đánh giá một nhân hạng. Đại vương Sơn thí luyện tháp luyện là tâm, như vậy, cái này một nhân hạng luyện thì là võ. Tô Vũ tiếng nói lạnh lùng Chỉ có thông qua thí luyện tháp khảo nghiệm, trở thành đại vương Sơn nội môn đệ tử mới có thể nhập một nhân hạng, các ngươi có thể thông qua một nhân hạng khảo nghiệm chính mình thực lực, thối luyện chính mình võ đạo. Ngay sau đó, tại một nhân hạng sắt vách có nhiều ra một cái kiến trúc. Cái này mà kiến trúc kiểu dáng cùng một nhân hạng giống như lúc, chỉ bất quá không còn là đầu gỗ, mà chính là toàn thân ngân sắc. Đây là đồng nhân ngõ hẻm, đại vương Sơn đệ tử bên ngoài lịch luyện, không thể ném đại vương Sơn mặt, nếu là nghĩ ra đông châu còn người nhất định phải thông qua đồng nhân ngõ hẻm khảo hạch. Một nhân hạng cùng đồng nhân ngõ hẻm khảo hạch đều cần giao trả cho các ngươi điểm cống hiến, bởi vậy, khiêu chiến trước các ngươi cũng muốn cần phải chuẩn bị sẵn sàng." Tô Vũ lời nói để tất cả mọi người là gật gật đầu, nhớ ở trong lòng. "Con có, Đại Vương Sơn đệ tử trận pháp một khi có tiến giai trận pháp, ta sẽ đem hắn đặt ở trong tiệm sách, phàm là nội môn đệ tử đều có thể quan sát, các ngươi phải học tập thật giỏi." Tuân mệnh, Đại Vương. Đại Vương Sơn đệ tử sắc mặt vui vẻ, Lập tức nói. Tô Vũ gật đầu, ánh mắt tại Đại Vương Sơn trong hư không hơi hơi quét qua, trong tay thẻ bài tiêu tán. Vâng! Ngay lập tức, Đại Vương Sơn trên không chấn động mạnh một cái, mọi người chỉ cảm thấy một cấu ngập trời uy áp từ trên trời răng xuống, để bọn hắn tâm đều là chầm xuống. Trong mắt bọn hắn, thiên điệu trong nháy mắt biến thành màu đen nhánh, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ tiếp theo mà ở vùng trung tâm, càng là có một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, vòng xoáy này cùng trong nước khác biệt, trong nước là hướng phía dưới Mà hắn là hướng lên. Hô hô hô. Vô tận cùng phong gào thét mà lên. Giống như có một loại nào đó cái thế đại yêu muốn từ trên trời ráng xuống. Đến cùng phát sinh cái gì. Tất cả mọi người là đứng không vững. Không chỗ ở lưu lại. Chẳng lẽ là xà nhân tộc trả thù đến. Có người lo lắng suy đoan nói. Tô Vũ đồng dạng ngưng mắt nhìn hư không. Chỉ bất quá. Trên mặt hắn không có lo lắng. Chỉ hơi hơi ngạc nhiên. Nghĩ không ra đại vườn sơn thủ sơn trận pháp thế mà lại có như thế đại vì thế Đến cùng là tình huống như thế nào Đúng lúc này, ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ Từ trong hư không lập tức thoát ra Một cái hỏa diễm hình dáng đồ vật Thứ này là trạng thái hư vô Bất quá tô vũ lại là trong lòng nhất định Lúc này hồn thanh diễm ngoại hình Sau đó, lại là một cái con hư vô ngoại hình Đó là lạc nhật cung Lại về sau, là một cái cây hình Sinh mệnh tri thụ Sau đó, là đao hình hình Còn có băng quan ngoại hình Chỉ một chút 12 cái, không nhiều không ít Phân tán tại Đại Vương Sơn bốn phía, những thứ này rõ ràng đều là thiên địa 12 linh ngoại hình. Tô Vũ đôi mắt sáng rõ, Đại Vương Sơn thủ sơn trận pháp cần thông qua thiên địa 12 linh đến bố trí, chẳng trách mình có thể thu thập thiên địa 12 linh trùng tử, lại không có cách nào trùng chọn. Hắn thử nghiệm mua sắm hồn thanh diễm hạt giống, đối hướng hồn thanh diễm cái kia bộ dáng. Đinh. Phải trang trọng trùng chọn hồn thanh diễm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh để Tô Vũ trong lòng vô cùng quyết tâm, quả là thế. Trùng chọn Mệnh lệnh rơi xuống, một đạo màu xanh biếc ngọn lửa liền bay nhập hư không bên trong, chui vào đại vương Sơn Thủ Sơn Trần Pháp. Thiên điệu 12 Linh nương theo thiên điệu mà sinh, lấy bọn họ đến bố trí Trần Pháp, cường đại suy nghĩ một chút đều cảm giác đáng sợ a Tô Vũ đã thu thập không ít thiên điệu 12 Linh, đã như vậy, vậy trước tiên tiếp tục trồng thực. chương 1085, Sửa trị, Ngọa Long Cường, Lạc Nhật Cung, Thiên Huyền Băng, Thiên Yêu Đào, Sinh Mệnh Tri thủ Hồng Hoàng cờ lại thêm hồn thanh diễm. Thiên điệu 12 Linh Tô Vũ đã thu hoạch được một nửa. 6 cái linh vật theo Tô Vũ trồng trọt không ngừng dung nhập đại vương Sơn Thủ Sơn trong trận pháp. Cái kia tượng trưng cho cái này 6 cái hư ảnh linh vật biến đến càng ngày càng ngưng thực, mà lại, thiên điệu bên trong vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn, 6 dạng linh vật giống như sao trời lé ra lộng lây hào quang. Một cỗ hạo thiên uy áp tràn ngập trong không khí, hư không chấn động, như có một đôi tròng mắt từ không trung bao quát chúng sinh. Theo 6 cái linh vật hết thể dung nhập trận pháp uy áp cũng đạt đến đỉnh phòng. Mọi người thấy cái kia không chung sáu loại linh vật, đều là cảm giác được bọn họ bất phạm. Nguyên bản quay trung quanh tại Đại Vương Sơn trung quanh thuốc vân linh khí cũng là bị dẫn rát, bắt đầu theo Đại Vương Sơn thủ sơn trận pháp lan trẳng ra. Những linh lực này vũ khí theo đại trận làm thành một hàng, bao quanh Đại Vương Sơn, tựa như du long trên không trung bay lượn. Đại Vương Sơn những thuốc này vân thế mà vừa tốt cùng Đại Vương Sơn trận pháp hình thành một cái bổ sung, vô tận linh lực dung nhập đại trận, tư dưỡng đại trận mà trận pháp lại là vừa tốt có thể đem những linh khí này vật tận dùng, lan ra đến đại vương Sơn ngôi khắp nóng ếch. Tô Vũ nhìn lên bầu trời bên trong trận pháp, cổ tay hơi hơi lắc một cái, toàn bộ trận pháp liền biến mất tại hư không bên trong, phạm vi trực tiếp khuyết tán đến toàn bộ đông châu quận. Trận pháp này tự nhiên là có thể lớn có thể nhỏ, tuy nhiên trước mắt chỉ có 6 loại linh vật, không cách nào đạt đến trận pháp đỉnh phong nguy lực, nhưng là cường đại như trước, cái kia 6 loại linh vật vây quanh đông châu quận lan ra tại phía Liền mang theo linh khí cũng là lan ra lái đi, làm đến toàn bộ Đông Châu quận linh khí trong nháy mắt nồng đầm gấp 3. Trên bầu trời uy áp biến mất, thiên điệu lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ bất quá, một cái cường đại trận pháp một khi biến mất ở trong hư không, ngoại nhân khó có thể xâm phạm. Tất cả mọi người là không khỏi hít sâu một hơi, trong nháy mắt cảm giác sảng khoái tinh thần. Đại vương Sơn tự nhiên không có khả năng phối hợp phát triển, cần dựa vào thế tục, hiện tại Đông Châu quận đã coi như là Đại vương Sơn phụ thuộc. Đại Vương Sơn trận pháp tự nhiên cũng phải đem chiếu cố bên trong. Cũng không biết trận pháp này uy lực như thế nào. Tô Vũ trong lòng có chút chờ mong, Thiên địa 12 linh lại thêm lượng lớn thuốc vân linh lực, làm gì cũng không nên kém mờ đúng, còn có còn lại Thiên địa 12 linh, chính mình nhất định muốn tìm cơ hội bổ đủ mới là. Đại Vương Sơn kiến trúc trên cơ bản đã đều kiến tạo hoàn thành, toàn bộ đại đại vương dựa theo này phát triển tiếp, tiềm lực khó có thể đánh giá. Tô Vũ nụ cười trên mặt hơi thu lại một chút, nói tiếp, "Đại Vương Sơn đệ tử khất thể đến lớn vương điện tập hợp. Lời nói nói xong, hắn liền dẫn đầu nhấc chân, hướng về đại vương điện cất bước mà đi. Tất cả mọi người là sắc mặt hơi hơi siết chặt, Tô Vũ làm như thế, hiển nhiên là có chuyện trọng yếu muốn nói, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lẩn ẩn có một ít suy đoán, cùng sau lưng Tô Vũ. Đại vương trong điện, vàng son lộng lẫy, bên trong uy áp cực lớn, mọi người tiến vào bên trong, đều là không khỏi trong lòng chầm xuống, nghiêm túc lên, tất cả mọi người nhìn lấy Tô Vũ, chờ đợi hắn nói chuyện. Lục Trần, các ngươi người nào đều biết, đều tiến về phía trước một bước. Tô Vũ ánh mắt quét qua, tiếp lấy đạm mạc mở miệng nói. Đại vương Sơn đệ tử sắc mặt nặng nề, lại là đồng thời hướng về phía trước vượt một bước. Ha ha, các ngươi đệ tử ở giữa quan hệ còn thật là không tệ a thế mà đều biết. Tô Vũ tức giận cười, tốt đến mức nào. Những cái kia giúp đỡ Lục Trần Chiếu cố lục ra đệ tử tiến về phía trước một bước. Gần 50 người lại là tiến về phía trước một bước. Tô Vũ đôi mắt meo lại nhìn lấy bọn hắn ha ha, các ngươi chiếu cố lục ra, lục ra tình huống các ngươi biết không? Biết một chút. Có đệ tử nhỏ giọng mở miệng nói. Nếu biết, vì cái gì còn muốn chiếu cố, là chuẩn bị để lục ra đánh lấy đại vương Sơn ngụy Trang tại Trung Châu quận Sương Vương Sương bá Sao. Tô Vũ thông suốt đứng dậy, nghiêm nghị quát lớn. Lục ra tại Trung Châu quận làm mưa làm gió, một tay che trời, sau lưng càng là ẩn giấu đi biển máu sứ giả, hại bao nhiêu người, đây đều là các ngươi chiếu cố hậu quả. Vừa nghĩ tới việc này. Tô Vũ liền lên cơn giận dữ, đây là Đại Vương Sơn vĩnh viên vết bẩn. Được. Các ngươi coi trọng đồng môn nghĩa khí, như vậy thì đem ta Đại Vương Sơn quy củ ném sau hót sao. Tô Vũ quát. Nương theo lấy hắn phẫn nộ, một cỗ uy áp thẳng tắp háp hướng mọi người, tràn ngập toàn bộ Đại Vương Điện, để mọi người liền thở mạnh cũng không dám. Đệ tử không dám. Đại Vương Sơn đệ tử cùng teo lên nói ra, mời Đại Vương Sơn trách phạt. Làm đều làm, bây giờ nói không dám. Tô Vũ đối xử lạnh nhạt quét qua Khi sâu một hơi, nghĩ đến đây sự tình là vi phạm lần đầu, tham dự việc này đệ tử, phạt 50 điểm đại vương Sơn điểm công hiến, trả hết nợ mới thôi. Những đệ tử kêu lập tức lính mệnh. Về sau, Phàm là đại vương Sơn đệ tử, quyết không có thể kéo bẹ kết phái, càng không thể cùng ngoại giới thế lực kết bẹ kết cánh, nếu không. Từ tội, tô vũ thanh âm chấm thấp, trong giọng nói mang theo sát ý, để tất cả mọi người là trong lòng run lên. Sau này, đại vương Sơn sẽ trở thành lập ngọa long cương. Trọng điểm đốc cha Đại Vương Sơn nội bộ đệ tử tình huống, phàm là phát hiện có đệ tử hành vi không ngay thẳng, sử dụng Đại Vương Sơn cho mình kiếm lời, có thể thẩm phán trị tội. Tô Vũ có lòng tin đem Đại Vương Sơn phát triển thành đệ nhất đại thanh chỗ, nhưng là nếu thật đến loại trình độ đó, căn bản không có người có thể quản được Đại Vương Sơn, cho nên, chỉ có thể chính mình thẳng chính mình. Đinh, Ngoạ Long Cương chính thức thành lập, kiến trúc thẻ bài sinh ra, đã cấp cho. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng trong cùng một lúc văng lên để Tô Vũ hơi sương sở. Có thể là bởi vì đây là hắn trực tiếp sách đi ra trước vị, cho nên hệ thống sinh ra sau thế mà không có có nhu cầu giúp thưởng, mà chính là trực tiếp cấp cho. Ngọa Long Cương, đối ngoại, bình thiên hạ chuyện bất bình, đối nội, tra phẩm hạnh không đoan người. Đơn giản tới nói, Ngọa Long Cương giống như là cổ đại cẩm ý vệ, có thể đối đệ tử đưa đến chế ước tác dụng, bất quá đồng dạng, Ngọa Long Cương quyền lợi thì sẽ cực lớn, Tô Vũ cần muốn đích thân chọn lựa Ngọa Long Cương đệ tử, mà lại chính mình lãnh đạo trực tiếp. Ta biết các người đều có gia tộc mình hoặc gia đình, chính mình dựa vào thực lực ra mặt chiếu cố có thể, nhưng là, không thể mượn Đại Vương Sơn tên tuổi đi cửa sau, càng không nên cảm thấy chính mình là Đại Vương Sơn đệ tử liền có thể được đến Đại Vương Sơn bao che Tô Vũ biết lục trần sự tình tuyệt đối không chỉ như nhau, cho nên ở chỗ này cho tất cả mọi người đề tỉnh một câu. Lần này, có thể nói chuyện là Đại Vương Sơn từ thành lập tới nay thứ nhất chính thức một lần hội nghị, cũng là tại lục trần cái này huyết giáo huấn phía trên mở một lần hội nghị, tại trước đó, Tô Vũ vẫn cảm thấy Đại Vương Sơn cùng hắn thế lực khác biệt, không cần chính mình quá quan tâm, hiện tại, hắn cải biến chính mình trước đó cái nhìn, bởi vậy, trình trọng không gì so sánh được. Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến. Hắn kiếp trước gặp quá nhiều ví dụ, cho nên, hắn quyết không cho phép chính mình sáng lập Đại Vương Sơn xuất hiện mục nát hiện tượng, đem người tâm viên thẳng, cái thế lực này mới có thể một mực hướng lên lớn lên. mà cùng lúc đó Tại khoảng cách Đại Vương Sơn cách đó không xa, tên kia xà nhân run dậy thân thể, ôm lấy kia xà nhân vương tử đầu tiến vào một thành trì bên trong. chương 1086, xà nhân phẫn nộ. Cái kia thành trì ban đầu vốn cũng là không gì so sánh được phôn hoa, nhưng là tại mấy lần đại nạn về sau, phần lớn người đều tránh nẽ đến Đông Châu quận bên trong. Cái này thành trì cũng theo đó hoang phế, vốn là còn một số nhỏ võ giả, chỉ là đều là bị xà nhân tộc diệt sát, chiếm lĩnh thành trì. Lúc này, Mấy trăm tên xà nhân đều tụ tại cái này thành trì bên trong, mặt đất một mảnh huyết tinh, nhân loại cùng ma thú thi thể chồng chất ở một bên. Đầu lĩnh, ta đều nghe qua, chung quanh đây phổn hoa nhất địa phương cũng là cái kia gọi Đại Vương Sơn địa phương, mà lại nghe nói bên trong bảo vật vô số, là Ngũ Châu đại lục một chỗ thánh địa. Một tên xà nhân mở miệng nói, bọn họ ở chỗ này có thể nói là như cá gặp nước, võ đạo thực lực cao quá nhiều, tùy tiện thì có thể bắt lấy tới nhân loại tù binh. Xem ra lần này vương tử ra ngoài có thể thắng lợi trở về. Có rắn người cười nói, không tệ, đại gia hỏa đều dọn dẹp một chút, cái này thành trì quá phá, đổi một chỗ địa phương tốt mới là, và năm trước đại biến về sau, tiếp theo cũng là thuộc tại chúng ta xà nhân nhất tộc thời đại, nhân loại có tư cách gì cùng chúng ta cùng tồn tại. Xà nhân đầu lĩnh cười ha ha nói, đầu lĩnh, ta nghe nói đại vương Sơn Linh Khí là địa phương khác mấy lần không ngừng, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, vô số người trong lòng mong mỏi chờ chúng ta chiếm cứ chỗ kia kêu bảo địa Hắn xà nhân tất nhiên cực kỳ hâm mộ, tất nhiên cũng sẽ hào hào đến đây đầu nhập vào, đến lúc đó. Đến lúc đó ta liền có thể nhất thống xà nhân tộc, lại chinh phục chỉnh phiến đại lục. Xà nhân đầu lĩnh nghĩ đến hương phấn chỗ, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy trướng hồng, cao giọng quát. Bọn họ xà nhân thiên tính hiếu chiến, nội bộ tự nhiên cũng là mâu thuẫn trung điệp, ai cũng không phục người nào, vì vậy một mực không có tránh thức thống nhất qua, lần này cũng không chỉ đi ra bọn họ một nhóm, chỉ bất qua trực tiếp mỗi người đi một thôi Từ đầu đến cuối, bọn họ căn bản không đem Đại Vương Sơn để ở trong lòng, không, bọn họ căn bản không đem Ngũ Châu Đại Lục để ở trong lòng, trong mắt bọn hắn, trên phiến đại lục này, nhân loại đều là cực kỳ nhỏ yếu tồn tại, bọn họ tiện tay liền có thể diệt sát. Tất cả mọi người xả nhân đều là đi theo bọn họ đầu lĩnh nhảy cơn hoan hô, một lòng nghị chiến đấu cùng chinh phục. Thế mà, đúng lúc này, một tên xả nhân bối rối đi tới, toàn thân hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệnh không gì so sánh được, hai tay ôm lấy một cái đầu. Cái này, đây là, nhìn đến cái này cái đầu, tất cả xà nhân đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đở, co lại co lại thân thể. Đầu lĩnh kia đầu tiên là nghi hoặc, đợi nhìn đến đầu lâu kia lúc, một cú không gì so sánh được bạo ngược khí tức trong nháy mắt bay lên, vi áp nhắc lên một trận báo tắp linh lực, trực tiếp đem tên kia xà nhân cho hất bay ra ngoài, đầu lâu rơi xuống đầu lĩnh trong tay. Ta hải nhi, đầu lĩnh kia muốn rách cả mí mắt, nơi nào còn có trước đó hăng hái. Hai mắt đỏ thấm nhìn chằm chằm kia xả nhân, ai làm, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kia xả nhân thần sắc bệ bại, khó khăn từ dưới đất bỏ dậy, run dậy đem sự tình nói một lần. Đại vương Sơn. Xà nhân đầu lĩnh nghiêm nghị gào thét, thanh âm bên trong tràn ngập vô tận cứu hận, lập tức chuẩn bị, ta muốn san bằng đại vương Sơn. Nam cả đời làm nô, nữ làm kỹ nữ. Ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Một mình ngươi còn dám trở về. Chết. Hắn đưa tay, trực tiếp nắm chặt kia xả nhân đầu. Trong nháy mắt liền đem đầu hắn cho bắp nát. Toàn bộ xà nhân tộc nương theo lấy đầu lĩnh phẫn nộ trong nháy mắt rơi vào một mảnh tốc sắt tình trạng. Tất cả xà nhân đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đầu lĩnh, như thế nói đến, cái kia đại vương Sơn chỉ sợ không thể khinh thường à, chúng ta muốn hay không làm nhiều chút chuẩn bị. Có xà nhân đề nghị. Ngũ châu đại lục như thế xuống dốc, ta còn sợ người nào. Đầu lĩnh kia cười lạnh. Đầu lĩnh, muốn hay không thông báo hắn xà nhân, chúng ta cùng đi là vương tử đòi cái công đạo Nói cho bọn hắn Đại Vương Sơn tồn tại Chẳng phải là để cho bọn họ tới cùng ta đoạt địa bàn Đầu linh kia lạnh lùng nhìn kia xả nhân liếc một chút Chúng ta trực tiếp xuất phát Gặp phải Đại Vương Sơn người Giết không tha Mà lúc này, Đại Vương Sơn Người khác đều tại lo lắng xả nhân trả thù Chỉ có tô vũ không gì so sánh được bình tĩnh Một mực tại bố trí Đại Vương Sơn đến tiếp sau hạng mục công việc Ngoạ Long Cương cùng Đại Vương Sơn ngũ hành ao cũng đều đã kiến thiết hoàn thành Trong lúc đó Hắn trả đem Đại Vương Sơn quy tắc lại lần nữa hoàn thiện, đối Đại Vương Sơn đệ tử khảo hạch càng thêm nghiêm ngặt, Đại Vương Sơn điểm cống hiến thu hoạch cùng đổi lấy cũng đều làm tương ứng điều chỉnh. Đại Vương Sơn đệ tử phúc lợi giảm mạnh, về sau, Đại Vương Sơn đệ tử liền xem như muốn tại Đại Vương Sơn ăn cơm cũng không có thể miễn phí, mà chính là cần phải hao phí tương ứng điểm cống hiến mới được. Tô Vũ nhất định phải giảm mạnh mỗi người đệ tử trong lòng cảm giác ưu việt, quyết không thể để bọn hắn kiêu căng hoặc là tự mình thỏa mãn phong túng. Tại Tô Vũ yêu cầu dưới, Đại vương Sơn rất nhiều đệ tử bắt đầu tu luyện mới trận pháp, trận pháp này là đại vương Sơn đệ tử trận pháp ra cường phiên bản, tên là thái cực bắt quái trận phong phú toàn diện, có thể công nhưng là thủ Mà lại, Tô Vũ có thể nhìn ra, trận pháp này cùng đại vương Sơn thủ Sơn trận pháp tồn tại liên hệ nào đó, hai cái trận pháp có thể phụ trợ lẫn nhau. Tô Tiểu Tử, các người cái này đại vương Sơn nhưng là còn thật là không tệ, phát triển tiếp, thật châu bỏ à. Lao giả điên một bên suy suy ăn một khối bánh bao, vừa hướng Tô Vũ cảm V� Ở trước mặt hắn, càng là ngổn ngang lộn xộn trưng bày các loại thực vật, mỹ thực cũng là không thể chê, lần trước tại 18 tầng địa ngục ta chỉ là nếm điểm vị đạo, lần này rốt cục có thể ăn thông khoái. Trong khoảng thời gian này hắn một mực theo tô vũ, đại vương sơn hết thể đều bị hắn làm sợ hai thắng phục Mỹ thực mỹ vị mà lại có linh khí, linh dược càng là không thể chê, luyện đan, luyện khí, cất rượu, công pháp, vũ ký, có thể nói mọi thứ đều ở đỉnh phong. Mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng đều đạt đến nghe giận cả người cấp độ. Mấu chốt nhất là, Đại Vương Sơn đệ tử cũng đều không được, mỗi một cái lĩnh vực cũng không thiếu thiên tài, từng cái mặc kệ là phẩm tính hoặc là tu luyện thiên phú đều rất ưu tú. Ở cái này Đại Vương Sơn, hắn thậm chí nhìn thấy thượng cổ võ đạo hưng thịnh thời kỳ áp xúc cái bóng. Có điều, Tô tiểu tử ngươi cũng phải cẩn thận, hiện tại cái này thời kỳ, các người Đại Vương Sơn có thể dung dễ dàng bị người ngấp ngẽ. Lão già điên lời nói xoay chuyện, nhìn lấy Tô Vũ trong đôi mắt ẩn dấu đi không hiểu hà quang. Binh đến tướng chán, nước đến đất trạn, ai muốn đánh ta Đại Vương Sơn chú ý, cứ việc tới thử xem thử là được. Tô Vũ bình tĩnh nhìn lấy Lao Già Điên, đạm mạc mở miệng nói. Lao Già Điên ngửa đầu, cười ha ha, ha ha ha, ngươi có cái này chuẩn bị, đương nhiên là tốt nhất. tiền bối, ngươi từ từ ăn, ta sẽ không quấy dậy. Tô Vũ đứng dậy, trực tiếp hướng về Đại Vương Sơn phía sau núi mà đi. Lao Già Điên nhìn lấy Tô Vũ bóng lưng Đôi mắt trong nháy mắt biến đến thâm thúy lên, biến số, thật là một cái biến số A, cái này đại vương Sơn đến cùng là như thế nào tồn tại. Xem ra không giống như là một vị đại nhân nào đó vật thú bút, nơi này tự thành một giới, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, giống như có mặt khác một cái thiên đạo pháp tắc tồn tại. Còn có tiểu tử kia cũng là kỳ quái, đến cùng là từ nơi nào đến. Từ thần hồn ba động đến xem, hán tuyệt không phải tới từ viễn cổ A. chương 1087, xà nhân đột kích. Tô Vũ xuyên qua Đại Vương Sơn Linh Dược Điển, một thân một mình đi vào Đại Vương Sơn phía sau núi. Đi đến một chỗ vết đá, xuất hiện trước mặt là một đầu tựa như phủ trên hư không hồ. Hồ này tựa như chỉ có mặt hồ, không có khởi nguyên, không có giới hạn, cũng không có đáy hồ, cứ như vậy vắt ngang cùng không chung. Vãng sinh hồ, đầu này hồ Tô Vũ đã sớm biết, lúc đầu, trong lòng cực độ chấn kinh nơi này hồ kỳ dị, theo hắn một chút xíu trưởng thành, trong lòng vẫn như cũ có thể cảm giác được hồ này bất Phàm Tại đại vương Sơn bên trái, là đại vương Sơn bài săn, có thể thâu tóm thiên hạ tất cả ma thú, đồng thời có thể thông qua đi săn lấy được đến chính mình cần thiết đồ vật. Tại đại vương Sơn phía bên phải thì là đại vương Sơn công pháp truyền thừa các, bên trong có thánh nhân pho tượng, ẩn chứa cực mạnh công pháp, có thể cung cấp đại vương Sơn đệ tử học tập cũng truyền thừa. Hai cái này cường đại không thể nghi ngờ, đối bất kỳ một thế lực nào tác dụng đều tuyệt đối to lớn, dùng thánh địa để hình dung đều không đủ, như vậy. Cái này vãng sinh hồ tác dụng không cần phải so với chúng nó nhỏ mới đúng. Tô Vũ trầm rãi đi lên trước, mặt hồ duy nhất một chỗ đặt chân cũng là hơi chút vươn về trước điếu ngư đài, vị trí số 1 một, một cái chỉ là hơn một trượng cái bản. Hắn nhìn về phía trong hồ, đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại. Toàn bộ mặt hồ nhìn như là hồ nước, nhưng là mặt nước lại cực kỳ ngưng thực, tựa như liền cùng một chỗ liền sóng nước đều không có, mấu chốt nhất là, trong hồ thế mà phản chiếu không ra hắn cái bóng. Mặt hồ đem cả mảnh trời hư không phản chiếu ở bên trong, lại vẫn cứ phản chiếu không ra bóng dáng. Tô Vũ có một loại ảo giác, cái này toàn bộ mặt hồ tựa như một chiếc gương, cấu kết là một mảnh khác thế giới. Loại cảm giác này cực kỳ nồng đậm, nồng đậm đến hắn lông tơ cũng hơi dựng thẳng lên, hương phấn cùng tâm thần bất định cùng tồn tại. Hắn xuất ra Vãng Sinh Hồ Thể Bài, hít sâu một hơi. Sử dụng Vãng Sinh Hồ Thể Bài. Đinh. Vãng Sinh Hồ, mở khóa thành công. Bình tĩnh mặt hồ một tia sáng hiện lên. Bắn thẳng đến bầu trời, cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa, thế mà, tô vũ lại là đôi mắt sáng rõ, lué qua một tia không gì so sánh được sắc bén tinh mang. Hắn thật sâu nhìn vãng sinh hồ liếc một chút, quay người, hướng về trước núi mà đi. Thông qua cảm giác, hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cô cực kỳ cuồng bạo sát khí chính cuốn tới, mà lại thanh thế to lớn. Xem ra, là những cái kia xả nhân tộc người đến. Lúc này, Đông Châu quận bên ngoài, khủng bố uy áp đùn đùn kéo đến hướng về toàn bộ thành trì vọt tới phát động lấy cự sóng to gió lớn, để trên bầu trời đám mây đều đang nhanh chóng di động, cả phiến thiên địa đều biến đến tối tăm xuống đến. Suy suy suy, một chút kỳ lạ âm thanh vang lên, giống như có vô số cự sà tại trên mặt đất du động, khiến người ta dùng mình. La xa nhân tộc, nhất định là bọn họ đến báo thủ. Toàn bộ Đông Châu quận sắc mặt người đều là bỗng nhiên một biến, mang theo bất an. Trong khoảng thời gian này, bọn họ một mực tâm thần bất định, sợ hãi lấy xả nhân. Ngũ Châu đại lục Trước kia cảnh giới tối cao cũng chỉ là vũ thánh, hiện tại tuy nhiên đánh vỡ bích trướng, nhưng là trong mọi người tâm vẫn như cũ cực độ tâm thần bất định, đối mặt với không biết chủng tộc cũng không biết lực lượng, ai có thể bảo trì trấn định. Bọn họ xem bọn này kẻ xâm lấn như hồng thủy manh thú. Mọi người đừng hốt hoảng, rất khác nhau lên cùng bọn hắn liều, mà lại đại vương Sơn đệ tử đều tại, chúng ta thì sợ gì. Có người cao giọng an ủi, nâng lên đại vương Sơn, để không ít người cũng là trong lòng hơi định đều là ngẩng đầu nhìn trên tường thành cái kia mặc lấy Đại Vương Sơn trang phục đệ tử. Bọn họ đã sớm đứng ở trên tường thành, mặt sắc mặt nghiêm trọng, ngước mắt nhìn nơi xa. Lôi tông chủ các loại đại tông chủ cũng đồng dạng đứng ở trên tường thành, mang theo một vẻ lo âu, nhìn về phía một tên Đại Vương Sơn đệ tử, các ngươi đại vương đâu? Đại vương đến sau núi. Cái kia mau để cho hắn tới a." Lôi tông chủ vội vàng nói. Lúc này, đã có thể nhìn đến nơi xa bụi mù cuồn cuộn, mấy trăm cái rắn bóng dáng như ẩn như hiện. Xà nhân hình thể so với người bình thường cao lớn hơn không ít, dựa vào đều là nửa người dưới tử thân rắn du tẩu. Nhìn xa xa cái này mấy trăm tên xà nhân uống éo người, tất cả mọi người là cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Chư vị yên tâm, đại vương cùng chúng ta đã thông báo. Những thứ này xà nhân chúng ta có thể ngăn trở. Tên đệ tử kia mục đích Quang nhìn chầm chằm càng ngày càng gần xà nhân, thuận miệng nói ra. Cái gì? Những tông chủ kia lẫn nhau nhìn một chút, đều là có chút một bức Ta dám đánh cực. Các ngươi đại vương nhất định là đùa các ngươi, quang rửa vào các ngươi, làm sao ngăn trở. Lôi tông chủ khoát khoát tay, hiện tại cũng không phải đùa giỡn, nhanh đi đem các ngươi đại vương Sơn gọi tới. Ta nhưng là không có nói đùa, đại vương thật sự là nói như vậy. Đệ tử kia làm như có thật. Được, ta cũng không dành theo ngươi vô nghĩa. Lôi tông chủ cảm giác mình không cách nào tới giao lưu, nhìn quanh một vòng, lập tức hướng về hàn đại bằng đi đến, vội văng nói, đại bằng à các ngươi đại vương người đâu. Tranh thủ thời gian gọi tới A Không có việc gì, tạm thời còn không cần làm phiền đại vương. Hàn đại bằng thái độ cùng lúc trước đại vương sơn đệ tử hoàn toàn tương tự, thậm chí còn một bên ma quyền sát trưởng một bộ chuẩn bị làm một vố lớn bộ dáng. Mạng người quan trọng, đây cũng không phải là náo thời điểm. Lôi tông chủ nội tâm là sụp đổ, khổ lời khuyên bảo. Ta thật không có náo. Hàn đại bằng không gì so sánh được chân thành tha thiết đáp lại nói, các người tìm chỗ an toàn nhìn cho thật kỹ là được. Lôi tông chủ bọn người nhìn hai bên một chút, trên mặt đắng chắt Cái này còn có cái giam an toàn địa phương A. Xa nhân tộc dốc hết toàn lực, bên trong tuyệt đối có cường giả thượng vị thần, thì dựa vào bản thân bọn này tối cao chỉ có trung vị thần trung giai người làm sao cùng người ta đánh. Tại người ta dưới mí mắt, có thể an toàn sao? Phát xạ ma đạo pháo. Bạch Vân Phi sắc mặt bình tĩnh, cũng là không gì so sánh được chấn định chỉ huy nói. Dầm dầm rầm Trên tường thành, những cái kia ma đạo pháo lập tức sáng lên một trận ánh sáng nhạt, vô số ma hạch bị chứa vào bên trong tiếp lấy phát ra trấn thiên uy mình, hướng về xa nhân phương hướng gạo thét mà đi. Trong hư không linh khí biến đến hỗn loạn không gì so sánh được, phát ra tiếng bạo liệt, cái này nhưng đều là cao dai ma thú ma hoạch, bên trong là có không ít là hạ vị thần ma thú ma hoạch, nổ tung phía dưới, uy lực cực mạnh. Quá yếu. Xa nhân đầu lĩnh lại là khinh thường cười một tiếng, thân thể phóng lên tận trời, trong hư không vặn mèo, giống như một đạo cầu vồng, cấp tốc hướng về Đại Vương Sơn vọt tới. Những nơi đi qua, những cái kia đạn pháo ầm ầm bạo liệt. Cường đại oanh tạc phía dưới, khác thế mà lông tóc không thương. Các người giết ta hải nhi, ta hôm nay nhất định muốn huyết tẩy nơi này. Nó thanh âm chấn thiên, tràn ngập ngập trời phẫn nộ cùng sắc ý, để tất cả mọi người là trong lòng ru lên, càng là bất an. Nương theo lấy khắc đến, toàn bộ bầu trời tựa như muốn sụp đổ tiếp theo mọi người chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, như là có một tòa núi lớn áp ở trên lưng. Một người, chỉ bằng vào khí thế liền trực tiếp nghiền ép toàn bộ đông châu con người. Thưa vị thần! Cao dai! Không ít người trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra tuyệt vọng thần sắc, loại thực lực này, như thế nào đi địch nổi. Loại này cường giả vạn năm qua chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết A, liền xem như Tô Đại Vương, cũng không biết có thể ngăn trở hay không cái này cường giả. Mấu chốt nhất là, sau lưng nó, còn có mây trăm tên xả nhân, bên trong thượng vị thần thực lực cũng không phải số ít, cái này nhưng như thế nào cản A. chương 1088, Trận Pháp Hiền Uy Dầm dầm dầm Sa nhân đầu lĩnh phía dưới nửa cái thân rắn tại thời khắc này phi tốc nở lớn, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu dài đến 100 trượng mãng đuôi, quấy mưa gió, từ trên xuống dưới, hướng về đồng châu quận đập tới. Vô tận áp bách dưới, không khí đều hóa thành lưu đạn, tựa như thiên thạch vẫn lạc, hướng về mọi người đập tới. Mọi người bố trận. Hàn Đại bằng sắc mặt trầm xuống, lập tức mở miệng nói ra. Thanh tương chung quanh, mỗi khắp ngóc ngách đều đứng đấy đại vương sơn đệ tử, bọn họ tại thời khắc này đều là đồng loạt phun lấy toàn thân linh lực. Đâm thẳng mây trời, những linh lực này trong hư không giao hội, tại Đông Châu quận trên không, không gian hơi hơi rung động, thế mà xuất hiện một tầng âm dương thái cực đồ án, tại đồ án 4 phía, thiên địa 12 linh hư ảnh từng cái xuất hiện, bất quá, có 6 cái là hư huyễn, còn có 6 cái, thì là thực thể. Cùng một thời gian, to lớn mạng đuôi ẩm vàng quét xuống. Và anh, cái kia thái cực đồ án chỉ là tạo nên một tầng gọn sóng, liền Tuy tiện đem cái kia thế công ngăn cản dưới đồng thời đem kia xà nhân đầu lĩnh trực tiếp đẩy lui. Hả? Xà nhân đầu lĩnh sắc mặt hơi đổi, lộ ra càng thêm giữ tận cùng âm trầm, quả nhiên có chút môn đạo. Thế mà ngăn trở. Đông Châu quận bên trong, mọi người nguyên bản dẫn theo tâm thoáng để xuống, sắc mặt lại là biến đến kinh ngạc không gì so sánh được. thưa vị thần cao dai phẫn nộ nhất kích, thế mà dễ dàng như vậy liền bị ngăn lại, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Mọi người ngửa đầu nhìn lấy Đông Châu quận trên không biến hóa, Trong lòng biết chính mình ở vào một chỗ trong trận pháp, đầu lĩnh. Còn lại xà nhân cũng là sau đó đổi tới, nhìn về phía Đông Châu quận mang trên mặt kiêng kỵ, giờ khác này bọn họ minh bạch, chính mình xem thường Đại Vương Sơn. Cùng một chỗ cho ta hướng. Xà nhân đầu lĩnh trong đôi mắt lóe ra khát máu hừng mang, tức hồn hề nói. Mấy trăm tên xà nhân, cao giống một tiếng, đều là một mặt hung thần ác sát hướng về Đông Châu quận Dũng Mánh lao tới. Bọn họ thân thể cấp tốc chui vào Đông Châu quận trên không, lại là không có bị bất kỳ trở ngại nào thuận lợi vô cùng. Sa nhân đầu lĩnh đều là hơi sững sở, tiếp lấy cuồng cười ra tiếng, giết sạch cho ta bọn họ. Và anh, dán trên thân người đều là lóe lên quỷ dị ánh sáng, trong mắt mang theo cuồng bạo, tràn đầy sát khi nghĩ đến Đông Châu quận mọi người đánh tới. Lấy tốc độ bọn họ, tựa như hơi thở tiếp theo liền có thể chui vào trong đám người, đại sát tứ phương. Đông đông đông. Thế mà, còn không chờ bọn hắn rơi xuống đất, tất cả xà nhân đều bị bắn ra trở về, như có một tầng nhìn không thấy tường ngăn trở bọn họ. Nhóm lửa giết Hàng đại bằng nhìn lấy có chút không biết làm sao xả nhân, lại là cười lạnh, cao giọng nói. Hô! Ngay lập tức, từng đạo từng đạo màu xanh biết hỏa cầu tại Đông Châu quận trên không bay lên. Những thứ này hỏa cầu mang theo nhiệt độ cực kỳ cao độ, bên trong càng là ẩn chứa vô cùng cuồng bạo năng lượng, để đông đảo xà nhân đều là đồng tử hơi hơi co rụt lại, mang theo hoảng sợ. Sau một khắc, những thứ này hỏa cầu như là hổ vào bề dê, thẳng tắp hướng về xà nhân phóng đi. Mau lui! Sa Nhân Đầu lĩnh thân hình bùng lên, nghĩ đến ngoài thành tối lui. Thế mà, làm lui đến thành trì ở mép, bọn họ thân thể lại là bị cắt trở. Lần chi huống này, hỏa cầu đã tới, có chút xạ nhân né tránh không kịp bị hỏa cầu đập trúng, chỉ là trong nháy mắt toàn thân liền bốc cháy lên hỏa diễm, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, ba cái hô hấp sau liền hóa thành hư không. A! Phá cho ta! Sa Nhân Đầu lĩnh càng là phong, nỗi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nghĩ đến cái kia nhìn không thấy vách tường oanh ra một quyền. Và anh, hư không tạo nên một tầng gọn sóng, cái kia tránh chướng lại là lông tóc không tổn hao gì. Các ngươi dám chơi lửa gạt. Xà nhân đầu lĩnh ngửa mặt lên trời cuồng hống, lửa giận ngập trời, ta thể Chờ ta ra ngoài nhất định phải làm cho các ngươi sống không bằng chết. Nếu là nhìn từ đằng xa đi, thì sẽ phát hiện, bọn này xà nhân đều bị chứa ở một cái to lớn băng quan bên trong, chính là thiên huyền băng. Mà ngọn lửa màu xanh kia tự nhiên là hồn thanh diễm. Ngọn lửa màu bích lục bùng nổ. Tựa như sắp bao trùm đến toàn bộ băng quan. Những cái kia sả nhân thân ở trong biển lửa, chỉ có thể dựa vào tự thân linh lực hết sức trèo trống. Ha ha, ngươi còn muốn đi ra ngoài. Nói chuyện viền vông. Hàn đại bằng lạnh hừ một tiếng, cổ tay vừa nhắc, một thanh đại đao màu đỏ máu lập tức xuất hiện tại trên không, trên thân đao, bành trướng lấy bạo ngược sắc ý. Đao này vừa ra, những cái kia sả nhân linh hồn đều là bỗng nhiên run dày lên, vô cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia huy Các người thế mà còn có thiên yêu đao. Xà nhân đầu lĩnh đều là kêu lên sợ hãi, mang theo một vẻ bối rối Thiên yêu đao, bên trong vốn là có cái chữ yêu, đối yêu tộc có cực mạnh lực sát thương, những thứ này xà nhân tự nhiên thuộc về yêu tộc. Mấy chục trượng đao mang đống nhiên loại qua, xét qua hư không, những nơi đi qua, đông đảo xà nhân linh lực phòng ngự đều như là đầu hũ bị cắt mở, hồn thanh diễm sau đó phun trào mà ra, những cái kia xà nhân lập tức bị thanh lý một mảnh. Thật bá đạo trận pháp cái này đại vương Sơn thật đúng là có thể cho người kinh hỉ A Lao già điên thân ở tiếp khách trong lâu, lại là hiếp mắt nhìn về phía không trung, nỉ non tự nói. Trận pháp này có thể nói là không có kẽ hở, hiện tại chỗ hiển lộ ra vẫn chỉ là một góc của Băng Sơn. Thiên huyền băng dùng đến có người, để địch nhân căn bản không đường có thể lui, càng là không có cách nào phát ra thế công, lại có thể để phe mình tùy ý tổng cộng địch nhân, cái này có thể nói đem địch nhân làm một cái bia sống, đã đứng ở thế bất bại. Mà hồn thanh diễm cường đại tự nhiên không thể nghi ngờ, khắc có thể đem bị nhốt địch nhân trực tiếp luyện hóa, thiên yêu đao cùng lạc nhật cung hai đại chú trọng công kích tồn tại thì là tại bên ngoài phát động tiến công. Đến mức sinh mệnh chi thủ hẳn là dùng đến khôi phục mọi người thương thế, nói cách khác, tại trận pháp này bên trong, đại vương sơn đệ tử liền xem như thụ thương, cũng có thể được sinh mệnh số lượng kịp thời cứu chữa, cái này khiến đối thủ đánh như thế nào. Mà lại, đây vẫn chỉ là trận pháp một bộ phận uy lực, thiên địa 12 linh còn kém không ít Nếu là thật sự để trận pháp này hoàn thiện, cái kia uy lực đến kinh khủng bực nào, cái này đại vương Sơn đoán chừng không người có thể phá đi. Á á á, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Thức thời thì thả chúng ta rời đi, nếu không chúng ta thì liệu cho cá chết lưới rách. Xa nhân đầu lĩnh tê tiếng giống giận, tại thiên yêu đao trọng điểm chiếu cô cho, hắn trên thân cũng xuất hiện một số vết đao cùng tiêu đốt dấu vết. Mà đám kia xa nhân, thì càng là đã chết hơn phân nửa. cường đại! Đông Châu quận mọi người đối đại vương Sơn Cường Đại lại lần nữa đổi mới, từng cái mặt lộ vẻ nụ cười, hận không thể hoan hô lên, thân ở nơi này, chính mình an toàn còn có cái gì tốt lo lắng. Thả các ngươi rời đi. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Bạch Vân Phi liếc một cái miệng, ở trước mặt hắn, một cái màu đỏ trưởng cung xuất hiện, chậm rãi bị hắn kéo ra, mục tiêu trực chỉ xà nhân đầu lĩnh. Lạc Nhật Cung hiện. Lúc này, xà nhân đầu lĩnh ngay tại thiên yêu đao phía dưới hết sức chèo trống. Chỉ cảm thấy một cỗ tử vong nguy cơ trong nháy mắt đánh tới, toàn thân lông Tơ từng chiếc dựng thẳng, để linh hồn hắn đều run rẩy lên. Siêu. Mũi tên dài vạch phá bầu trời, như là lưu tinh cảm nguyệt ánh mắt cũng không kịp nháy, thì đã đạt tới xạ nhân đầu lĩnh trước người, đó lấy, nương theo lấy thật dài vết cắt, từ trước ngực hắn xuyên qua mà qua. Chương 1089, xạ nhãn hình chiếu. Xạ nhân đầu lĩnh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nhìn lấy trước ngực mình cái kia cái đại lỗ thủng, phía trên Lạc nhật cung nóng rực chi khí không ngừng theo vết thương của hắn lan tràn, tựa như tại thiêu đốt lấy linh hồn hắn. Đồng thời, thiên yêu đao cùng hồn thanh diễm cũng ở một bên nhìn chằm chằm. Tại trận pháp này bên trong, hắn thượng vị thần cao dai tu vi thế mà không có đất dụng võ chút nào, ngược lại bị đại vương sơn đệ tử cho hòa ngược. Mặc dù lớn vương sơn đệ tử là dựa vào lấy nhân số ưu thế, đem đại lượng linh lực quán chú đến trong trận pháp, nhưng là, kiến nhiều có thể cắn chết voi dù sao cũng là không thực tế có thể dựa vào nhân số vượt qua lớn như thế cảnh giới, đây quả thực là nghe rợn cả người. Mắt thấy chính mình đầu lĩnh đều không được, những cái kia xài nhân càng là bối rối từng cái trên mặt khát máu hoàn toàn là biến mất không thấy gì nữa, còn lại cũng chỉ là tuyệt vọng. Bọn họ đã bắt đầu từ bỏ địa phương, mà chính là không ngừng mà đụng chạm lấy thiên huyền băng, ý đồ thoát đi ra ngoài, cái này đồng dạng ra tốc bọn họ diệt vong, bị hồi nhân loại. Các ngươi cũng chỉ biết dùng những thứ này ti tiện thủ đoạn. Sa nhân đầu lĩnh lòng tràn đầy không cam lòng, hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, không khỏi phát lên vẻ bi thường chi ý, chính mình dù sao cũng là thượng cổ thời kỳ cứng giả, lần này đi ra, vốn là còn tưởng rằng là chính mình thiên hạ, có thể tùy ý tùy ý làm vậy nghĩ không ra trận chiến đầu tiên thì đã trúng thiết bản, thật đúng là tạo hóa trêu người A. Mẫu chốt nhất là, chính mình thế mà liền một đám nhỏ đi đi đều chơi không lại, đối phương liền đại vương đều không lộ diện. Các người đại vương người ở chỗ nào, có lá gan để hắn tới gặp ta. Hắn hai mắt đỏ thấm, nghiêm nghị gào thét, thương thế trên người cũng đang không ngừng tăng thêm, lộ ra nhưng đã là cột buồng mái chèo chi mạc. Tô Vũ đạp không mà đi, vô thanh vô tức ở giữa thì xuất hiện tại Đông Châu quận trên không, sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy xà nhân đầu lĩnh. Xà nhân đầu lĩnh lòng có cảm giác, ngầm đầu nhìn Tô Vũ, đồng tử lại là đống nhiên co rụt lại, từ trên người Tô Vũ cảm nhận được cực mạnh nguy hiểm. Đón lấy, hắn lại là ngửa đầu cười như điên, toàn thân linh lực tại thời khắc này ẩm vang bạo liệt theo đuôi rắn bắt đầu Hắn trên thân lân phiến thế mà cấp tốc chốc ra. Ha ha ha, các ngươi giết ta, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Hắn tử bỏ chống lại, hồn thanh diễm bao trùm tại toàn thân hắn, lại tựa như không cảm giác được đau đớn tiếng cười hung tàn không gì so sánh được. Không bao lâu, các ngươi nhất định sẽ chết, ta muốn các ngươi nơi này tất cả mọi người trốn cùng. Tô vụ khẽ cho mày, nhìn lấy xà nhân đầu lĩnh. Lại phát hiện, hắn trong con mắt xanh biết càng ngày càng đậm, như là lục bảo thạch đồng dạng lẽ ra quỷ dị ánh sáng. Hồn thanh diễm cháy hừng hực, bao trùm hắn thân thể, thế mà, hết lần này tới lần khác không cách nào bao trùm đôi mắt kia, như là bảo thạch đồng dạng ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú lên tô vũ. Dần dần, cái kia một đôi trong mắt bên trong, thế mà bắt đầu chiếu ra đại vương sơn hiện tại tất cả hình ảnh. Các ngươi đây là coi như thả tại thượng cổ thời kỳ cũng là hiếm có bảo địa, ngươi nói, nếu là ta đem nơi này hình ảnh truyền đến thế giới mỗi cái địa phương, chiếu cáo thiên hạ tất cả võ giả cùng yêu tộc, sẽ có bao nhiêu người đến đây Xà nhân đầu lĩnh đã bị thiêu đến khuôn mặt biến dạng, thế mà, tiếng cười lại càng thêm khát máu, các người chờ chết đi. Hàn đại bằng cùng Bạch Vân Phi lướt nhau, hai người điên cuồng hướng về kia một đôi màu xanh biết ánh mắt oanh kích mà đi, thế mà, cái kia ánh mắt lại tựa như hóa đá thế mà đem tất cả công kích tất cả đều ngăn lại, loại kia phòng ngự lực quả thực là nghe giận cả người. Không cần uổng phí sức lực, hiện tại cặp mắt kia căn bản không có khả năng bị hủy diệt, đây là xà nhân tộc năng lực thiên phú, xà nhãn hình chiếu Lao giả điên đi vào Tô Vũ bên người, mở miệng nói. Thượng cổ thời kỳ, trừ nhân loại bên ngoài, tự nhiên còn có các loại chủng tộc, rất nhiều loại tộc đều có chính mình năng lực thiên phú, tỉ như Tô Vũ trước đó gặp phải cổ thần, mỗi cái giai đoạn đều sẽ chuyển thừa một bộ phận thiên phú kỹ năng. Xa nhân tộc cái thiên phú này kỹ có thể có chút gà mờ, không có chút nào công kích tính, phụ trợ tính cũng rất có hạn, chỉ là ở chỗ này sử dụng đi ra. Tiểu tử, người cái này phiên phức. Lao già điên tiếp tục nói Tô Vũ đôi mắt buông xuống, liếc lao giả điên liếc một chút, có ý riêng nói, ngươi đã sớm biết xả nhân tộc năng lực này. Lao giả điên hơi sững sở, tiếp lấy chê cười nói, quan nhiều năm như vậy đầu góc hơi chút chậm chạp, vẫn thật không nghĩ tới xả nhân sẽ dùng năng lực này. Tại lúc này, Đông Châu quận chúng người cũng đã huyên náo lên, từng cái nhìn chầm chầm hư không bên trên. Chỉ thấy, cái kêu một đôi như là như lục bảo thạch ánh mắt đột nhiên phát ra một đạo lục quang bắn thẳng đến bầu trời, cùng bầu trời hợp thành một đường, đồng thời Cái kia to lớn bầu trời tựa như thành một chiếc gương, phản chiếu ra cái kia trong ánh mắt cảnh tượng. Toàn bộ Đại Vương Sơn đều bị đôi mắt kia thu hết vào mắt. Trong hư không, đầu tiên là xuất hiện Tô Vũ bộ dáng, đó lấy là Đồng Châu quận, lại đi tiếp là Đại Vương Sơn. Hình ảnh cực độ rõ ràng, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được Đại Vương Sơn thượng linh khí, những linh dược kia càng là vô số, tản ra thuốc vân càng là ùn ùn kéo đến, so với tiên cảnh còn muốn lộng lẫy. Giờ khắc này, Ngũ Châu đại lục các nơi Mặc kệ là người, ma thú hoặc là các loại chủng tộc, đều là ngẩn đầu lên, nhìn đến trên bầu trời cảnh tượng, trong ngáy mắt, kinh động như gặp thiên nhân. Tại một chỗ bao la vùng biển sẽ lên, nổi lơ lửng một mảnh to lớn đại lục, đại lục này so với ngũ châu đại lục bất luận cái gì nhất châu đều muốn to lớn, mà lại, lên tông môn săn sát, võ giả võ đạo mức độ cũng cực cao. Chỉ bất quá, nơi này tựa như lọt vào một loại nào đó không biết tên phá hư, trình phiến đại lục cảnh hoàng tán khắp nơi, rất nhiều trên thân người đều mang thương tổn Các đại thế lực đều tại khôi phục nguyên khí. Nếu là tô vũ tới, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng quen thuộc, bởi vì, nơi này chính là lúc trước thần vực. Là đại vương. Tiêu giật hàn nhìn lấy hư không bên trong hình ảnh, đồng nhiên xứng sở, tiếp lấy khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Còn có đại vương Sơn. Vân bất phàm cũng là sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói. Thần vực cùng ngũ châu đại lục sát nhập về sau, bởi vì bị cự đại phá hư, mà lại tình thế không rõ phía dưới. Tất cả mọi người cũng không có cùng tùy tiện rời đi, mà chính là lựa chọn khôi phục nguyên khí, yên lặng nhìn biến. Cái kia thật thì là các người Đại Vương Sơn. Cổ Ngộng Vân giật mình ngửa đầu, nàng với tư cách là Đông Hoàng Quốc công chủ, cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Thế mà, nhìn thấy Đại Vương Sơn vẫn như cũng là lòng tràn đầy chấn kinh, ngọn núi này thật sự là xa xỉ đến quá phận A. Bất quá, nàng nghĩ đến Đại Vương Sơn chi nhánh cũng liền thoải mái, liền mở chi nhánh đều như vậy người tiên. Lớn như vậy bản doanh tự nhiên sẽ càng coi trọng hơn. Cái này phiên phức. Sở Tiêu giao thanh âm bên trong mang theo lo lắng, xem ra Đại Vương Sơn bên kia ra chuyện. Tiêu giật Hàn cũng là gật gật đầu, nếu là tất cả mọi người nhìn đến tràng cảnh này, lớn như vậy Vương Sơn thật muốn trở thành mọi người đích bán. Thất phu vô tội mang ngọc có tội, loại thời điểm này vốn chính là vô cùng đặc thù thời kỳ, hình ảnh này giống như là đem Đại Vương Sơn đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Lưu một bộ phận đệ tử ở chỗ này là được, chuẩn bị một chút. Chúng ta lập tức chạy trở về. Vân bất phàm quyết định thật nhanh, nói thẳng. chương 1090, phong ba sắp nổi. Hoa Nga, ra hỏa kia tại ngũ châu đại lục thế mà có thể có loại địa phương kia, xem ra so với thần vực các đại thế lực đều mạnh hơn. Cổ khinh Hồng đi theo Ngọc Linh lung bên người, không gì so sánh được cực kỳ hâm mộ hoàng sợ nói. Hoặc bác, chúng ta nhất định phải đi ra hỏa kia địa bàn đi loanh quanh. Tại ngũ châu đại lục một chỗ khác, nơi này vốn là một chỗ bí cảnh không gian, thế mà Đồng dạng đã cùng Ngũ Châu đại lục kết nối. Hào hào hao. Một cái đỉnh thiên lập địa âm thanh ảnh xúc đứng ở chỗ này, tại chung quanh hắn cũng là một mảnh hoang vu, liền đất đai đều biến thành màu đen, nhất làm cho người chấn kinh là, toàn thân hắn đều bị bó tại xích sắt bên trong, những thứ này xích sắt kết nối cái này trời cùng đất, đem hắn tứ chi vững vàng cố định. Thân ảnh này không có đầu lâu, nhìn lấy trên bầu trời hư ảnh, một cỗ khí thế bảng bạc sen lẫn căm giận ngút trời thấu thể mà ra. Và anh, To lớn lực đạo xé rách lấy xích sát, cả vùng đều rất giống muốn bị ngâng lên đá vụn tung bay, mặt đất cấp tốc nước ra, rộng mấy chục trượng vết nước chậm rãi lan chẳng ra, cái này xích sắt cũng không biết thâm nhập dưới đất bao nhiêu, như tình huống như vậy phía dưới thế mà vẫn như cũ khó có thể bị rút ra. Tô Vũ Cái kia đợi tại tử vong tuyệt địa bên trong to lớn đầu lâu cũng là thông suốt mở mắt, phát ra một tiếng giống giận rung trời. Tây Châu Đại Lục, một cái to lớn hắc ảnh chính trong hư không điên cuồng toán loạn, tại hắn sau lưng Một nhóm lớn thân xuyên áo giáp màu vàng óng Tây Châu người chính đang truy đổi. Trên người bọn họ đều tản ra kim sắc thần thánh quang huy, như là hất lên vạn trượng ánh sáng đồng dạng. Quang Minh giáo hội các ngươi bọn này buồn nôn loài bỏ sát, thế mà còn chưa có chết. Đối mặt đám người này, tại thần vực không ai bị nổi thiên ma thế mà chỉ có thể bị đuổi theo chạy, phát ra biệt khuất tiếng giống. Hắn thoát khốn mà ra, lại cùng Tô Vũ Đại đánh một trận, thực lực một mực ở vào đánh giá thấp trạng thái, Quang Minh giáo hội vừa tốt đối với hắn có tác dụng khắc chế. Buồn nôn không gì so sánh được. Đúng lúc này, bọn họ thân hình đều là một trận, nhìn hướng lên bầu trời bên trong hư ảnh, Đại Vương Sơn cùng Tô Vũ hình ảnh phá lệ rõ ràng. Tô Vũ, Thiên Ma gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hư ảnh, trong đôi mắt buộc phát ra lúc thì đỏ mang, nguyên lai ngươi ở nơi đó. Giờ khắc này, Đại Vương Sơn triệt để tại Ngũ Châu đại lục ở bên trên thành danh, bị vô số ánh mắt cho để mắt tới, hoặc là á ý, hoặc là hâm mộ, hoặc là khát vọng, hay là cười trên nỗi đau của người khác. Toàn bộ đông châu quận, giờ khác này đều biến đến an tĩnh lại, bọn họ nhìn lên bầu trời bên trong hư ảnh, đều có một cô mưa gió sắp đến cảm giác ẩm. Nửa chén trà nhỏ về sau, kia sả nhân ánh mắt rốt cục như là pha lê đồng dạng phá nát, trên bầu trời hư ảnh cũng giống như hoa trong gương, trăng trong nước dần dần bình tĩnh lại. Thế mà, trong mọi người tâm ngược lại là biến đến nặng nghề vô cùng, không có chút nào chiến thắng sau vui sướng. Tô Vũ Mi mắt hơi hơi một đám, thầm than mình quá quá chủ quan. Xà nhân tộc tuy nhiên không yếu, nhưng là tại hiện tại Tô Vũ trong mắt căn bản không đáng chú ý, vì vậy hắn mới có thể để đệ tử lưỡi tay, trong nháy mắt nhìn một chút đại vương Sơn thủ Sơn trận pháp vi lực, thế mà, thượng cổ chủng tộc lại có cái nào là ăn chay, xà nhân trước khi chết phản công tuyệt đối sẽ cho đại vương Sơn mang đến cực đại thai hoàng ẩm. Nếu là mình trực tiếp đem xà nhân miệu sát, thì sẽ không xuất hiện trận này biến cố. Chính mình cái này nhưng lại tại toàn bộ thế giới nổi danh, Thiên ma cùng cổ thần chỉ sợ không bao lâu thì hội tìm đến mình tính sổ sách. Đại vương, làm sao bây giờ? Hàn đại bằng mang trên mặt sầu lo. Mọi người một mực thật tốt tu luyện là được, việc này trước để một bên. Tô vũ đạm mạc mở miệng nói, tiếp lấy trực tiếp hướng về đại vương Sơn mà đi. Sự tình đã không thể nghịch chuyển, như vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn Ba ngày thời gian, Lặng yên mà qua. Trong lúc đó... Tô Vũ đem Đại Vương Sơn góp nhặt linh thạch đại bộ phận đều thu nạp tới. Lúc này là phi thường thời kỳ, Tô Vũ cũng không có ý định bên ngoài khuất trường, linh thạch giữ lấy vô dụng, trực tiếp dùng đến rút thưởng. Tuy nhiên chỉ có thời gian một năm, nhưng là Đại Vương Sơn để giành đến số lượng vẫn như cũ có thể dùng lượng lớn để hình dung, Tô Vũ lần này trực tiếp quất 50 lần lúc này mới dừng tay. 50 lần rút thưởng, thu hoạch tương đối khá. Riêng là binh khí cùng vũ kỹ, đại đại phong phú Đại Vương Sơn tổn kho Còn có không ít cạt pháp thuật bài cùng chi nhánh, đáng tiếc là, thẻ triệu hồi bài vẫn như cũng là một trường đều không có giúp chúng. Tô Vũ cười khổ, không biết loại tình huống này là hệ thống cố ý gây nên còn là mình vận khí thật sự là quá nát. Ngày này, Đại Vương Sơn, một đoàn người đến. Làm Tô Vũ đi ra thời điểm, ánh mắt rơi vào đoàn người này trên thân, nhất thời lộ ra nụ cười. Cổ công chúa ngươi cũng tới. Tô Vũ cười nói, tại thần vực ngươi nhưng là đến không ít ta đông hoang nước làm khách. Hiện tại đến Ngũ Châu Đại Lục, ta tự nhiên muốn đến ngươi nơi này nhìn xem, không hoan nên phải không? Cổ Mộng Vân đáp. Hoan nên đã đến. Tô Vũ nhìn xem Cổ Mộng Vân sau lưng, nàng còn mang theo một số tùy tùng, mà lại tu vi không tầm thường, đều có thượng vị thần trình độ. Tự nhiên minh bạch Cổ Mộng Vân là muốn đến giúp giúp mình. Đại Vương. Đi cùng Cổ Mộng Vân còn có Vân bất phàm cùng mộ nho nhỏ bọn người, bọn họ trở lại Đại Vương Sơn, sắc mặt đều có chút kích động. Tô Vũ gật đầu. Các người mang theo cổ công chúa tại ta Đại Vương Sơn đi loanh quanh, nhất định muốn thật tốt chiêu đãi Người nào? Lúc này, Đại Vương Sơn trên không hai bóng người ngự không mà đến, Đại Vương Sơn đệ tử canh giữ ở bốn phía, đề phòng sâm nghiêm, liền muốn muốn ngăn cản. Không sao. Tô Vũ nhìn trong hư không liếc một chút liền mỉm cười mở miệng, liền gặp hai đạo thân ảnh kia tựa như kia chấp hạ xuống tại Tô Vũ trước mặt. Khá lắm Đại Vương Sơn, nghĩ không ra người lại có cao cấp như vậy địa phương, về sau ta muốn thường xuyên tới cũng không muốn cản ta à." Cổ Khinh Hồng vừa hạ xuống chỗ, một bên đánh giá lấy bốn phía vừa lên tiếng nói. Ngọc Linh lung trừng Cổ Khinh Hồng liếc một chút, để hắn im miệng, tiếp lấy đối với Tô Vũ nói khẽ, "Có Hân Xi si ở phụ cận đây." Tô Vũ ánh mắt hơi hơi lóe lên, điều này nói rõ có rõ xét thì xen lẫn trong Đại Vương Sơn trùng qua nha. Cố Mộng Vân tại lúc này cũng là tiếp lời nói, "Chúng ta xuất thân phía trên, có không ít võ giả cũng đồng thời hướng về nơi này chạy đến, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang một loại nào đó ý đồ." Không thể không đề phòng. Đại vương, nếu không chúng ta phong tỏa Đông Châu quận, cấm đoán người ngoại lai tiến vào như thế nào? Vân Bất Phàm ngưng âm thanh đề nghị. Đông Châu quận tốt xấu lẫn lộn rất nhiều lòng mang ý đổ xấu người chỉ sợ cũng xen lẫn trong bên trong, người nào cũng không biết lúc nào sẽ nhảy ra cắn người một miệng. Không thể. Tô Vũ lúc này lắc đầu, sau đó cười nói, chúng ta Đại vương Sơn lúc nào cần như thế sợ đầu sợ đôi. Dù sao sớm muộn một tới, dứt khoát thì để cho bọn họ tới. Để bọn hắn thật tốt nhận thức một chút tránh thức đại vương Sơn cũng tốt sáng sớm ngày thứ hai Tô Vũ có thể rõ ràng cảm giác được Đông Châu quận bên trong người chả gia tăng mà lại bên trong cao dài võ giả rất nhiều nguyên bản tại ngũ Châu đại lục căn bản không tồn tại thượng vị thần cơ hồ khắp nơi đều có loại biến cố này để nguyên bản Đông Châu quận người biến đến như ve sầu mùa đông Đông Châu quận bên trong có một đạo tiếng kinh hô chuyển ra không ít người thân hình lấp loe đi vào một chỗ sơn nhỏ liền gặp tới trên mặt đất nằm mấy cái bộ thi thể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 Bọn họ mặt hóa thành màu đen, giống như là chúng độc giống như, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, lại sớm đã không có khí tước. chương 1091, thì mỡ. Đại vương, gần nhất liên tục ngao ngue có người tử vong, hoặc là chết bởi trong nhà, hoặc là đi trên đường đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tô Vũ tới về sau, lập tức có lấy đệ tử tiến lên bẩm báo nói. Đại vương, những người này có một cái cộng đồng đặc điểm, đều đối với chúng ta đại vương Sơn đệ tử đều rất tôn kính. Đối đại vương Sơn càng là kính sợ có phép. Hàn đại bằng tại Tô Vũ bên thai nói khẽ. hắn lời nói để Tô Vũ mi mắt càng là sâu nhăn, nhìn lấy trong sân thi thể, trong mắt lóe ra hàn mang. Đây là thị huy sao? Đây là thứ mấy lên? Tô Vũ hỏi. Thứ sáu lên. Đại vương Sơn đệ tử sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Những ngày này đồng châu quận bên trong xuất hiện không ít lần dạng này tình hình. Một số người rất là kỳ lạ tử vong. Hiển nhiên là có người bắt đầu muốn ra tay với đại vương Sơn. Đông Châu quận xem như Đại Vương Sơn che chở địa phương, đây là tại cố ý khiêu khích Đại Vương Sơn. Đám người tự nhiên hiểu không ít người đều là hướng về phía Đại Vương Sơn đến, nhưng đến bây giờ, nhưng là đều không có người nào lộ diện, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, thì có người không kịp chờ đợi chuẩn bị động thủ sao. Rất nhiều người tụ đến, nghị luận việc này là từ khí. Ngọc Linh lung sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, ngưng trọng mở miệng nói, và năm trước mới có người có thể tu luyện từ khí. Chẳng lẽ cũng có người may mắn còn sống sót? Tử khí. Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ. Một người còn sống là bởi vì trên thân sinh cơ, nhưng là một khi sinh cơ bị tử khí thay thế. Như vậy, người này hẳn phải chết. Ngọc Linh lung ràng rạc mở miệng, trong đôi mắt mang theo thật sâu kiên kỵ. Tử khí không thể phòng đoán, vô cùng đáng sợ, giết người ở vô hình, khiến người ta giữa bất chi bất giác tử vong. Xem ra lần này, còn thật là ai đều đến. Tô Vũ đôi mắt hiếp lại. Đáng sợ như thế mà quỷ dị đối thủ nút trong bóng tối, trà trộn tại đám người, thật sự là khiến người ta khó lòng phòng bị. Khanh khanh khanh. Đúng lúc này, lại là bất ngờ vang lên một trận cầm âm, tiếng đàn này rất là nhẹ nhàng, mà lại tựa như không có chút nào huy lực rất dễ dàng bị người coi nhẹ. Thế mà, cái kia nguyên bản nằm trên mặt đất mấy cái bộ thi thể lại là đột nhiên từ dưới đất y mắng luồn lên, quanh thân bao quanh khí lưu màu đen, đối với tô vũ trộm tới. Bọn họ tốc độ cực nhanh thậm chí vượt qua bọn họ trước người thực lực. Tô Vũ trong mắt lóe lên một tia hàn mang, ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt từ những thi thể này trên thân thiêu đốt mà lên, trực tiếp đưa chúng nó hóa thành cho tàn. Sau đó, hắn cổ tay rung lên, một trận cổ cầm xuất hiện tại hắn trong tay, năm chỉ điên cuồng vận động, một khúc không gì so sánh được gấp rút âm nhạc trong nháy mắt vang lên, vô hình âm ba theo vừa mới cầm âm gấp lui mà đi. Trước đó cái kia nguyên bản không có chút nào uy lực cầm âm tại thời khắc này cũng đột nhiên biến đến cao vút. Tiếng đàn này trầm thấp không gì so sánh được, giống như lấy một vực nồng đậm bi quan trán đời tâm tình, dẫn theo người đi hướng tử vong, nhưng lại lại cực kỳ trói thai, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không đều sẽ rõ ràng chuyển vào thai người đóa thậm chí linh hồn. Tô Vũ trong mắt Hàn Quang càng sâu, hai tay đàn tấu, cầm âm như kiếm, đem đối phương cầm âm đảo loạn. Giống Đông Châu quận bên ngoài nơi nào đó, trong hư không đột nhiên sinh ra bôi đen khói, ngưng tụ thành một cái to lớn mặt quỷ, nhìn lấy Đông Châu quận mọi người, tựa như đang giễu cợt. Cầm âm ngừng, thế giới lại lần nữa bình tĩnh lại. Hào lợi hại, đối phương thế mà có thể sử dụng tử khí thao túng thi thể. Ngọc Linh lung hít sâu một hơi. Tô vũ thu cầm, ngưng tiếng nói, đối phương quá quỷ dị, mà lại trà trộn tại trong đám người, mọi người phải cẩn thận. Thần sát hắn có chút ngưng trọng, loại này cường giả bí ẩn mới nguy hiểm hơn, giết người ở vô hình, thậm chí không bại lộ dấu vết hoạt động, người liền là ai cũng không biết. Hiện tại xem ra, đối phương hiển nhiên cũng là hướng về phía đại Vương đến Lần này chỉ sợ là đến cho Tô Vũ một lần cảnh cáo. Đối phương nhiều lần giết người, gây nên Tô Vũ coi trọng. Tại Tô Vũ hiện thân sau thao túng thi thể đối Tô Vũ phát động công kích, công kích khẳng định không có khả năng có hiệu quả, nhưng là làm cho Tô Vũ nhìn, trần trùi khiêu khích. Không tệ, mà lại đối phương rất có thể không chỉ một người, có chuẩn bị mà đến, không thể không đề phòng. Cô Mộng Vân cũng là nói nói hai đầu lông mày mang theo sầu lo. Nàng lời nói để Tô Vũ tâm lại là chầm xuống. Khả năng này cực lớn. Trong khoảng thời gian này, mọi người tận lực không nên đi ra ngoài, đại vương Sơn đệ tử liền hảo hảo tại đại vương Sơn trung tu được thôi. Tô Vũ lại lần nữa nhắc nhở. Đám người đều gật đầu, sinh ra một luồng cảm giác nguy cơ. Tô Vũ quay người rời đi, lại là tìm tới Lao Già Điên, hỏi, tiền bối biết tử khí sao? Lao Già Điên tồn tại đã lâu năm tháng, kiến thức tự nhiên bất Phàm Tử khí, loại lực lượng kia tại thượng cổ thời kỳ đều cực kỳ hiếm thấy mà lại đồng dạng nương theo lấy cố lực lượng này là một cái để người nhìn mà phát khiếp thế lực. Lao giả điên hơi sướng sở, mở miệng nói. Cái gì thế lực? Diêm la điện. Lao giả điên thanh âm bên trong mang theo ngưng trọng, sinh tử vô thường, ai cũng nhìn không thấu. Sinh chi khí còn dễ nói, dù sao người sống cũng coi là có lý mà theo, nhưng là tử chi khí khác biệt, cũng không thể chết lại đi tu luyện a Thế mà, hết lần này tới lần khác diêm la điện người có thể nắm giữ loại này tử khí. Liền xem như thiên đạo cường giả. Đối tử khí cũng là kính sợ tránh xa, cái gọi là bất tử bất diệt cũng chỉ là trên nụ thể mà thôi, người nào cũng không nguyện ý bị tử khí quân thân. Xem ra, thật muốn phiền phức. Tô Vũ nhẹ giọng nói ra, hắn có loại dự cảm, phong bạo sắp tới, hắn cần tranh thủ thời gian. Chính như Tô Vũ suy nghĩ như thế, lúc này, Đông Châu quận bên ngoài, liền có một hàng bóng người trùng trùng điệp điệp mà đến, khí chất phi phạm, dẫn đầu là một tên thanh niên, mang trên mặt mỉm cười. Hạ hầu công tử, trực tiếp đi đại vương sân sao. Bên cạnh có người hỏi. Người này tóc hoa râm, túi thấp đầu, đôi mắt bên trong mịt mở lóe qua một tia lục giác, nếu là thần vực người ở chỗ này thì sẽ nhận ra, hắn chính là Đoan Mục run sợ phụ thân Đoan Mục rõ ràng, Thiên Ma xuất thế, Đại lục sát nhập cũng là hắn kế tác, mà tại cái kia giống như hôn loạn chảng diện dưới, dẫn đến rất nhiều người đều đem hắn coi nhẹ. Không đợi, Hạ Hầu thượng mở miệng nói, hôm nay đến Đại Vương Sơn nhiều người như vậy, chúng ta làm gì làm cái này chim đầu đàn, lại đợi một đoạn thời gian, bất quá muốn nhìn chằm chằm nơi này, không thể bị người khác vượt lên trước. Hạ Hầu công tử nói rất đúng, đã vừa mới có người trước hướng Đại Vương Sơn xuất thủ, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu chẳng phải quá tốt đẹp. Đoan Mục rõ ràng gật đầu cười nói, "Hừ, vừa mới xuất thủ là Diêm La Điện người, ngàn vạn năm ở ẩn so người nào đều nhanh, nghĩ không ra vừa ra tới thì không kịp chờ đợi giết người." Hạ Hầu thượng cười lạnh nói, "Bọn họ Diêm La Điện luôn luôn đều là dấu đầu giấu đuôi, địa chỉ không bị ngoại nhân biết, thế mà cũng muốn chiếm cứ nơi này." Cùng thời khắc đó, Đông Châu quận bên ngoài một chỗ khác, một vị hất lên áo khoác màu đen nam tử chậm dãi thu cầm, hắn đôi mắt không gì so sánh được thâm thúy, đồng tử chung quanh giống như có màu xám khí tức đang lưu động, cả người cho người ta một loại cực đoan quỷ dị cảm giác. Hắn vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, dưới chân hoa cỏ thế mà đều khô héo đi, sinh cơ hoàn toàn không có. Có ý tứ, nghĩ không ra vạn năm sau đi ra, thế mà còn có loại này bảo địa, hơn nữa còn có như thế có ý tứ người. Hắn trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Một cái đất tốt bản, trực tiếp liên quan đến một cái thế lực trưởng thành, tương tự Đại Vương Sơn loại này bảo địa, tại thượng cổ thời kỳ đều là ít có. Đồ tốt liền nên là bị cường giả sở hữu, Đại Vương Sơn trong mắt bọn hắn, hoàn toàn coi là đưa đến bên miệng thịt mỡ. Chương 1092, tốt xấu lẫn lộn. Đại Vương Sơn bên trong, Tô Vũ đứng chắp tay, đứng tại đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy dưới núi tri cảnh. Lúc này, liền xem như Đông Châu quận bên ngoài, đều có thể nhìn đến dòng người như là nước chảy liên tục không ngừng hướng về Đại Vương Sơn vào tới. Những người này cũng không phải là đối Đại Vương Sơn có ý tưởng gì, bất quả nếu biết như thế một chỗ bảo địa, coi như đi tới tu luyện cũng là vô cùng tốt, nếu như không là Đồng Châu quận đã bên ngoài khuyết trương rất nhiều, nhiều người như vậy đủ để trực tiếp đem quận thành trên bể. Tô Vũ biết, tại cái này vô số trong dòng người, ẩn giấu đi rất nhiều tâm hoài quỷ thai nhân vật, mà lại, có không ít là vạn năm trước nhân vật. Tại trong dòng người, Rất nhiều bóng người căn bản không thể xưng là người, nửa người nửa yêu chỗ nào cũng có, rất nhiều chưa bao giờ xuất hiện qua chủng tộc cũng là hào hào xuất hiện, một ít ma thú thế mà cũng có thể miệng nói tiếng người. Tiểu tử, cái này ngươi nhưng là kết quật như thế nào? Lao giả điên đứng tại tô vũ bên người, thì tại vừa rồi, ta đã thấy không ít cùng ta cùng thời kỳ nhân vật, ở nút trong bóng tối còn không biết có bao nhiêu. Những nhân vật này tự nhiên không so được thế lực, nhưng là đơn thể tu vi cũng cực cao, có thể nói là một cái bom hẹn giờ. Tới đây hiển nhiên là ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, có đục nước béo cỏ suy nghĩ. Tô Vũ cũng không đáp lời, sắc mặt có chút nặng nghề, Đại Vương Sơn như là hòa bình phát triển tiếp, không tới 3 năm, tuyệt đối liền có thể không sợ bất kỳ thế lực nào. Thế mà, một cái nho nhỏ xà nhân tộc lại là để Đại Vương Sơn bị như thế biến cố, đây là hán vạn lần không ngờ. Hiện tại Đông Châu quận tốt xấu lẫn lộn, có thể nói là nan giải vô cùng. Vạn năm trước không phải thiên địa đại kiếp sao? Làm sao còn có nhiều như vậy còn sống? Tô Vũ trầm mặc một lát, có chút phức tạp mở miệng hỏi. Hắn mãi mãi, từng cái luôn miệng nói lấy thiên địa đại kiếp đáng sợ bao nhiêu, kết quả là, thế mà còn có nhiều người như vậy không chết, đây là tại đùa ta chơi đâu. Thiên địa đại kiếp tự nhiên đáng sợ. Lao giả điên liếc mắt nhìn Tô Vũ liếc một chút, tiểu tử, ngươi cũng không nghĩ một chút ngũ Châu đại lục lớn bao nhiêu, mà may mắn còn sống sót lại có thể có bao nhiêu, ta có thể minh xác nói cho ngươi, và năm trước có thể còn sống sót tuyệt đối không đến một phần một Đây là thiên địa đại kiếp bị người cương ép bỏ dở kết quả. người bây giờ sở dĩ cảm thấy nhiều, là bởi vì bọn hắn đều tụ tập tại ngươi cái này Đại Vương Sơn, nếu không phải như thế, ngươi cảm thấy cái này mênh mông đại lục ngươi có thể gặp được đến mấy cái. Đạo lý này Tô Vũ tự nhiên minh bạch, hít sâu một hơi, liết một cái miệng hiếp mắt nói, ha ha, đám người này giấu thật đúng là đầy đủ sâu a Tiểu tử, ngươi cũng biết vạn năm trước đại lục, so hiện tại ngũ châu đại lục còn muốn lớn hơn mấy lần. Lão già điên rằng giặc mở miệng, trong đôi mắt mang theo nhớ lại, cũng là bởi vì võ đạo quá mức hưng thịnh, lúc này mới dẫn phát thiên địa đại kiếp, vô số võ giả tại đại kiếp bên trong vẫn lạc, nếu không phải thiên địa đại kiếp bỏ giờ, chúng ta bọn này người đều phải chết. Tô Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Lao già điên, vậy rốt cuộc là như thế nào bỏ giờ? Là ai để thiên địa đại kiếp bỏ giờ? Võ đạo quá mức hưng thịnh, vậy liền đem võ đạo áp chế. Lão già điên cười cười, tiếp tục nói, lúc đó có một đám người hành không xuất thế, Để tất cả cường giả, hoặc là quy ẩn, hoặc là chỉnh cái thế lực ở ẩn, tránh lẽ thiên đạo cảm giác, còn có một bộ phận không phối hợp, thì sẽ bị bọn họ dùng đại pháp lực di chuyển phong ấn tại nơi nào đó, ta chỗ tại cái kia tầng 18 địa vực, cũng là một cái phong ấn chi địa. Khi tất cả cường giả quy ẩn hay là bị phong ấn về sau, thiên đạo tự nhiên sẽ cảm thấy mình mục đích đặt đến, thiên địa đại kiếp cũng theo đó bỏ dở. Bất quá, đến mức đám người kia là như thế nào quấy nhiêu thiên đạo cảm giác, ta cũng không rõ ràng. Tô Vũ gật đầu, đây hết thẻ cùng hắn những gì mình biết đều có thể bắt đầu xuyên, xác thực nói thông được. Nói như vậy, bởi vì thần vực cùng ngũ châu đại lục xác nhập, những cái kia phong ấn chi địa cùng không gian đặc thù cũng đều tùy theo mở ra, cái này cũng thì tạo thành vạn năm trước may mắn còn sống sót võ giả hết thẻ xuất thế. Thật đúng là một đám lao bất tử A Còn có đám kia dám cùng thiên bác dịch người, làm cho vạn năm trước những cái kia võ giả trong cùng một lúc hết thẻ biến mất, mà lại vạn năm không ra. Đem chọn cái thiên địa đùa bỡn trong lòng bàn tay, bọn họ lại là bực nào tồn tại. Thiên địa đại kiếp về sau lại đi nơi nào. Đám người này như thế trắng trận đi ra, thì không sợ lại lần nữa gây nên thiên địa đại kiếp sao. Tô Vũ mở miệng hỏi. Điên láo đầu lắc đầu lắc não, tự nhiên sẽ sợ hãi, bất quá các nơi không gian đều đã bị phá ra, thì coi không ra kết quả cũng giống như vậy, mà lại bị phong tỏa vào năm, ai không muốn đi ra. Hương huyết hải chủ nhân nếu là thoát ly hương huyết hải, thực lực còn lại có mấy phần. Tô Vũ lời nói xoay chuyển lại là đột nhiên mở miệng hỏi. Lao giả điên hơi sững sở, thoát ly hương huyết hải, hắn liền không thể mượn nhờ hương huyết hải khôi phục thương thế, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đón đến, hắn nhìn về phía Tô Vũ, tiểu tử, loại thời điểm này ngươi còn có tâm tư nhớ hương huyết hải đâu. Mà lại muốn cho hắn thoát ly hương huyết hải cơ hội là chuyện không có khả năng. Tô Vũ gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, tại Đại Vương Sơn tiếp khách trong lâu, tân khách đầy ngập. Thức ăn mỹ vị mùi thơm phiêu đạng trên không trung. Tiếp khách lầu một mực là lớn nhất được mọi người truy phủng địa phương. Hướng chi lúc này tình huống đặc biệt. Đến đây tiếp khách lầu người nhiều vô số kể. Mặc kệ ngày và đêm, 1 đến 7 tầng đều là ngồi tràn đầy, không còn châu ngồi. Mà tại tiếp khách lầu bên ngoài, đội ngũ đã hàng thành hàng giải. Mời A88 số 8888 vào chỗ, Đại Vương Sơn xin ngài dùng cơm. Đúng lúc này, tiếp khách lầu bên ngoài phát thanh bên trong vang lên thanh âm. Đến chúng ta. Nói chuyện là một nam một nữ, tương đối tuổi trẻ, hẳn là một đôi tình lữ, sắc mặt đều là vui vẻ, trong tay cầm một chương viết A888888 thẻ bài liền chuẩn bị tiến vào tiếp khách lầu. Những thứ này thẻ số tự nhiên là mọi người xếp hàng thẻ bài, dùng đến ấn trình tự đi ăn cơm. Hai vị xin mời đi theo ta. Ngay sau đó, tự nhiên có Đại Vương Sơn đệ tử phụ trách tiếp đãi. Đệ tử này là một vị nữ đệ tử, tuổi trẻ xinh đẹp, trên mặt hữu hảo nụ cười, không có một chút ráng điệu rất có hẳn dưỡng. Nam tử kia không khỏi nhìn nhiều hai mắt, lập tức để bên cạnh nữ tử bóp vài cái, lúc này mới hầm hực thu hồi ánh mắt. Thế mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào tiếp khách lâu lúc, một cái cường tráng thân thể trực tiếp cản tại trước người bọn họ, cổ tay thoáng bay xuống, nam tử kia cũng là một cái lào đảo, bất quá bị bên cạnh nữ tử đã lấy, thế mà trong tay thẻ bài cũng đã rơi tại tráng hán trong tay. Thẻ này bài quy ta, các ngươi một lần nữa xếp hàng đi. Tráng hán này trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ Bá đạo không gì so sánh được. Là người thú. Có người nuốt nước miếng, thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi. Người thú sở dĩ xưng là người thú, hoàn toàn là bởi vì hình thể cùng lực phá hoại, bọn họ thân thể so với thường nhân đến lớn gấp 3 có thừa lực lượng mạnh hơn ma thú, lực phá hoại cực lớn. Đây là chúng ta xếp hàng dãy số. Nam tử kia bờ môi có chút phát khô, trong mắt mang theo một chút sợ hãi, bất quá vẫn là nhỏ giọng tốt ra. Các ngươi lại như thế nào? Thú nhân trong mắt mang theo trêu tức cùng niệm ai, ánh mắt rơi ở một bên có chút lo lắng trên người nữ tử, đại thủ chậm rãi ruôi ra, nàng, cũng quy ta. chương 1093, người thú đổ đằng. Người muốn làm gì? Nam tử kia sắc mặt biến đến trăng xám đem nữ tử hơi hơi kéo hướng phía sau. Thế mà, cái kia người thú chỉ là cười lạnh, cường tráng tay tiếp tục hướng phía trước với tới. Phía trên, có linh lực vần quanh, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác các bách, càng là nương theo lấy kinh phòng Nam tử kia ngay cả đứng đều khó mà đứng vững. Dừng tay, đứng ở một bên nữ đệ tử sắc mặt ngưng tụ, tay ngọc nâng lên, chỉnh phiến hư không đều hơi hơi rung động, thiên địa linh khí từ Đại Vương Sơn trong trận pháp phun trào mà ra, tại cái kia đôi nam nữ trước mặt lập tức xuất hiện một tầng trong suốt cách ngăn. Thiên Huyền Băng. Veng. Thú nhân cánh tay đánh vào Thiên Huyền Băng phía trên, toàn bộ không gian đều tạo nên từng tầng từng tầng gọn sóng, bất quá, bởi vì chỉ có một mình nàng sử dụng trận pháp duyên cơ, uy lực cũng không mạnh. Thiên huyền băng hư ảnh chỉ là duy trì một lát, liền trực tiếp tiêu tán. Đồng thời, đệ tử kia cũng là lên một tiếng, thân thể hơi hơi lui lại ba bước. Đại vương Sơn cấm đoán trên ngang, càng cấm đoán động dùng vũ lực. Tên nữ đệ tử kia vẫn như cũ không sợ chút nào, lạnh giọng mở miệng nói. Ha ha, ngươi nha đầu này cũng không tệ, ta cũng muốn. Người thú cười ha ha, lại là chuyển đổi phương hướng, hướng về đại vương Sơn tên nữ đệ tử kia trộm tới. Làm cản Đại vương Sơn hắn đệ tử nghe đến động tinh ào ào đi ra, không gian bên trong, linh lực bạo dũng mà ra, thiên huyền băng hóa làm nhà tụ, hướng về người thú bao phụ tới. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi. Người thú càn rỡ cười to, quyền kế tiếp, như là đẻ ép rất lâu phong bạo gào thét mà ra. Lấy quyền đầu làm trung tâm, hình thành một cái chân không khu vực, không khí chung quanh vây quanh quyền đầu ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, như cùng là một người hình tạ ầm ầm mà đến. Phanh phanh phanh. Quyền đầu đánh vào thiên huyền băng phía trên Để cái kia hư ảnh lập tức nứt ra, quyền đầu tốc độ không giảm tiếp tục quanh kích mà đến. Những đệ tử kia hơi biến sắc mặt, Cường Đại Kình Phong trực tiếp đem bọn hắn ép ra, người thú quyền đầu lại là đột nhiên bung ra, to lớn bàn tay mở lớn lấy, hướng về kia tên Đại Vương Sơn nữ đệ tử chụp tới. Đại Vương Sơn trận pháp tuy mạnh, nhưng là cũng phải nhìn đệ tử thực lực và số lượng, cái này thú người lực lượng cực mạnh, chỉ dựa vào cậy mạnh liền đã đạt đến thượng vị thần cấp thấp, dựa vào như thế điểm đệ tử căn bản không có khả năng ngăn trở. Ha, ha ta liền biết có người hội nhịn không được xuất thủ trước. Tiếp khách lầu tầng cao nhất, có ba vị thanh niên ngồi ngay ngắn ở phía trên, có chút hăng hái nhìn lấy dưới lầu. Ba người này hai nam một nữ, nam tuấn Mỹ, đào hát ra vờ nhã, dẫn tới tiếp khách trong lâu người hào hào ghé mắt, thế mà, bọn họ trong lúc vô hình phát ra cao quý khí tức lại là khiến người ta không dám có chút khinh thường. Người thú, thiên tính tính tình thì gấp, bọn họ hội sớm xuất thủ cũng tại việc trong dự liệu, vừa tốt giúp chúng ta thăm phong Một người khác mở miệng cười nói. Đại vương Sơn có thể giết xà nhân, phần này thực lực còn tính là có thể nhìn, đáng tiếc chúng ta không ở tại chỗ, không biết mức độ. Một bên nữ tử hơi hơi nâng tay, nghe nói ngày đó bọn họ đại vương cũng không có tự mình xuất thủ, cũng không biết thật giả. Lúc này, chú ý việc này cũng số lượng cũng không ít, ước gì sự tỉnh càng não càng lớn. Vâng anh! Đúng lúc này, cả vùng đều là mãnh liệt chấn động, đại vương Sơn tất cả mọi người là tâm thần chấn động, một cô cực độ cường thế khí tức đập vào mặt để chúng người nhịp tim đập tại thời khắc này đều ngắn ngủi đình chỉ. Tim theo tiếng nhìn lại, tất cả mọi người đồng tử tại thời khắc này đều là kịch liệt co vào lên, không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Đã thấy nơi xa, cái kia đứng sừng sững ở trước sơn môn bên trong một cái pho tượng thế mà xoay người. Vốn là, bọn họ tuy nhiên đều cảm giác hai cái này pho tượng uy vũ bất Phàm nhưng là đều coi là chỉ là trang sức thôi, ai cũng không nghĩ tới thế mà lại động. Trước mắt bao người, Fo tượng kia ánh mắt đã rơi vào cái kia thú trên thân người, cái nhìn này trực tiếp để cái kia thú người động tác trên tay đều là một trận, tâm thần rung mạnh. Hắn có loại bị một đầu thượng cổ hung thú để mắt tới cảm giác, toàn thân huyết dịch đều rất giống ngưng kết, cực đoan cảm giác sợ hãi từ đáy lòng phát lên. Và anh, Fo tượng kia sau lưng gánh vác cái này cự kiếm, cổ tay tất cả đều là ẩm vang nâng lên, tiếp lấy như là thiên thạch đồng dạng thẳng tắp rơi xuống. Fo tượng hình thể thật sự là quá tốt đẹp lớn. Nó căn bản không cần di động liền đã có thể công kích đến người thú. To lớn tiếng oanh minh hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, nó hình thể to lớn, cao hơn đông đảo kiến trúc, giờ khắc này, tất cả ngũ châu đại lục người ánh mắt cũng đều tập trung ở pho tượng phía trên, từng cái tâm thần chấn động, đối đại vương Sơn lại có một cái mới nhận biết. Một cái pho tượng có thể động, cái kia một cái khác chẳng phải là cũng có thể động. Nha, tiểu tử, các người đại vương Sơn thật đúng là cho ta cái này lão nhân ra kinh hỷ A ta sống lâu như thế. Đi vào ngươi cái này đại vương Sơn mới xem như từng trải. Lao giả điên sững sờ nhìn một lát, tiếp lấy ha ha cười nói. Tô Vũ đứng ở trên núi, đem vừa mới một màn nhìn ở trong mắt, trong đôi mắt mang theo lenh ý, người thú ở vào Nam Châu, xưng là Nam Man Tri địa thế mà cũng bị hấp dẫn tới. Ha ha, chẳng những đến, hơn nữa nhìn bộ dáng bọn họ đồ đẳng cũng đều tình. Lao giả điên gật gật đầu. Dầm dầm rầm Pho tượng khổng lồ bàn tay hầm vang rơi xuống, khóa chặt tại cái kia thú trên thân người. Già thiên tế nhật, tựa như trời sập hãng tiếp theo đồng dạng, cùng tiến lên. Cái kia người thú gầm lên giận dữ, hai mắt lại là biến đến đỏ thấm, ánh mắt trong nháy mắt như là dã thú hung lệ mà bạo ngược. Trước ngực hắn y phục dâng lên hỏa diễm, thiêu đốt sau lộ ra một cái to lớn đầu hổ hình xăm, cái này hổ trên đầu có quang mang chấp động, tựa như phát ra tới từng tiếng gào thét, màu đỏ mãnh hổ hư ảnh bám vào cái kia thú trên thân người, làm đến hắn lực lượng toàn thân phi tốc tăng trưởng, thì liền hình thể cũng bắt đầu dỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tứ chi chạm đất, cả người nhìn qua thật cùng thẳng đến muốn chụp ngồi mánh hổ không khác. Trừ hắn bên ngoài, thế mà còn có 3 vị bóng người từ một bên thoát ra, bọn họ trước ngực hoặc là đầu sói hoặc là đầu gấu, mỗi người đều mượn nhờ những thứ này hình xăm làm đến thực lực đại trướng, bất quá đồng thời cũng càng thêm tới gần cùng giá thú. Giờ khắc này, tất cả mọi người cuối cùng biết bọn họ vì cái gì được xưng là người thú, mà trên người bọn họ luyện thì là đồ đằng. Người thú trời sinh liền thân thể cường đại, mà lại có thể tu luyện chỉ có thể là thân thể, cho nên nhục thể vô cùng tương đại. Bất quá cái này cũng làm đến bọn hắn rất khó tiến dai đến chân trinh cao thủ hàng ngũ, cho nên phát minh đồ đẳng tu luyện chi pháp, thông qua hấp thu ma thú lực lượng lớn mạnh tự thân, và năm trước bọn họ đồ đẳng trụ bị người phong ấn, nhìn như vậy đến phong ấn cũng đã bị giải khai. Tiếp khách trong lâu tự nhiên có người giải thích. Bởi vì đại vương Sơn lần này biến cố, và năm trước biến mất chủng tộc cùng bí mật một chút xíu vạch trần ở trước mặt mọi người và anh, Bốn tên người thú đều là tứ chi trắng đất, ngửa đầu nhìn lấy cái kia ầm ẩm, ẩm rơi xuống tự trường, tại một đoạn thời khắc thân thể đồng thời chầm xuống, tiếp lấy như là như đạn pháo bắn thẳng đến mà lên. Người thú hình thể trong mắt mọi người đã là cực kỳ to lớn, thế mà, tại pho tượng kia dưới bàn tay lại lộ ra có chút nhỏ bé. Vô số người liền ánh mắt cũng không dám chớp một cái, gắt gao nhìn chấm chằm giữa không chung. Bốn tên người thú toàn thân đều bao vây lấy đồ đằng chữa trị. Toàn thân chia ra bao vây lấy bốn con giã thú hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế bất phàm, mà pho tượng cự trưởng lại có vẻ phong cách cổ xưa không sợ hãi, chỉ là đơn giản theo trời rơi xuống. chương 1094, Tô Vũ đề nghị. Vâng, cự trưởng cùng cái kia bốn tên người thú va nhau, lại tựa như không có có nhận đến mảy may trở ngại, vẻ gãy nghiền nát đồng dạng điên quần nện xuống. Mọi người chung quanh sớm đã bị cường đại khí lạng cho hoanh mở, nương theo lấy dưới bàn tay rơi. Trong lúc nhất thời bùi đất tung bay, ngay sau đó, pho tượng cổ tay nâng lên, tiếp tục khôi phục phong cách cổ xưa không sợ hãi bộ dáng, cái kia bốn tên người thú chán nản ngã trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Thật mạnh. Mọi người thấy cái kia pho tượng khổng lồ, lộ ra vẻ sợ hãi, không ít người cũng không khỏi đến thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Pho tượng kia bên trong có lấy thần hồn. Tiếp khách lầu tầng cao nhất, ba người kia liếc mắt nhìn nhau, châm miệng một lời mở miệng nói: "Mà lại cái này thần hồn rất là bất phàm." Lĩnh ngộ một tia thiên đạo ý chí. Bên trong một tên thanh niên ánh mắt hơi trầm xuống bên trong càng là mang theo một tia nóng rực ngưng trọng nói ra, riêng là hai cái này pho tượng thì có thể xưng trí bảo, cái này đại vương Sơn chúng ta có thể không ớn, bất quá hai cái này pho tượng nhất định phải nhường cho ta đoạn thiên tông. Ha ha, ta ngược lại là đối cái này đại vương Sơn thủ Sơn trận pháp cảm thấy rất hứng thú. Một vị khác thanh niên cười nói, và năm thời gian hết thảy đều đang lùi lại, nghĩ không ra thế mà xuất hiện đại vương Sơn loại địa phương này. Thú vị. Cái kia bốn tên người thú ngã trên mặt đất, trên mặt lại không có chút nào trở thành tù nhân khó chịu, vệt một thanh khỏe miệng máu tươi, thản nhiên nói, chúng ta là đồ đẳng điện người, để cho các ngươi đại vương đi ra gặp ta. Ngữ khí cứng nhắc mà cường thế, hoàn toàn là lấy một loại cường giả phương thức nói chuyện. Chúng ta đại vương là ngươi nói gặp liền có thể gặp. Nương theo lấy cười lạnh một tiếng, vân bất phàm xài bước mà đến, nhìn lấy cái kia bốn tên thú người ánh mắt lạnh lùng. Vân Sư Minh. Đại vương sơn đệ tử thân thể hơi hơi tránh ra bên cạnh, bốn người này chúng ta xử lý như thế nào? Trước núi nháo sự, giết. Vẫn bất phàm cơ hội là không cần nghĩ ngợi mở miệng nói ra, thanh âm bên trong sát y để không khí đều có trô ngưng kết. Tất cả mọi người là đầu hơi kinh, đối vị này đại vương sơn đệ tử thào thào ghé mắt, người thú phái ra cái này các cao thủ, hiển nhiên là thị huy mà đến, mà lại tại loại này mẫn cảm thời kỳ, cái này đại vương sơn đệ tử thế mà có thể như thế quả quyết. Ha ha! Ngươi dám giết ta. Cái kia người thú sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, sau đó lại là khinh thường nhìn lấy vân bất phạm. Ngươi nếu là giết ta, ta đổ đằng điện chắc chắn san bằng ngươi đại vương sơn. Vân bất phạm đôi mắt buông xuống, không có có dư thừa lời nói, cổ tay hơi hơi nâng lên, hư không bên trong, lóe ra hồng mang thiên yêu đao lập tức hiện hóa trong tay hắn sau đó đao quang bỗng nhiên lóe lên, hướng về kia người thú thẳng trả mà đi. Cái kia người thú đồng tử bỗng nhiên co lại Chỉ cảm thấy đao quang kia theo chính mình trong cổ sẽ qua, tại bên cạnh hắn, mặt khác ba tên người thú lập tức đầu một nơi thần một mẹo. Ngươi! Hắn nuốt nuốt ngụm nước bọn, xương sờ nhìn lấy vân bất phàm, chỉ cảm thấy hô hấp đều biến đến khó khăn, sắc mặt tái nhật nói, ngươi thực có can đảm giết chúng ta. Có gì không dám? Vân bất phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy hắn, tiếp đó, đến ngươi. Chờ đã! Vân vân! Cái kia người thú cổ họng nhấp nô, sắc mặt trong nháy mắt biến đến khó coi không gì so sánh được lạnh leo mồ hôi theo cái chán lăn xuống xuống. Trên trận, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, vẫn bất phàm thế mà thật dám xuống tay, mà lại không có chút nào báo hiệu. Chấm đã. Đúng lúc này, lại là một đạo thu cạnh âm thanh văng lên, đó lấy, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất chấn động vài lần, dương mắt chỉ thấy một cái thân hình so với cái kia người thú còn muốn cường tráng ba phần người thú xảy bước mà đến. Hắn đã không thể dùng đi để hình dung, ba cái lên nhảy thì vững vàng rơi vào tiếp khách trước lầu. Mỗi một nhảy đều rất giống để mặt đất đều đi theo rung động. Ta gọi Đồ Thiên. Hắn vừa hạ xuống chỗ, liền tự giới thiệu, tiếp lấy nhìn lấy vân bất phàm, các ngươi làm như thế, rất nguy hiểm. Cho nên, tô vũ âm thanh vang lên, đồng dạng từ hư không bên trong rơi xuống, đạm mạc mở miệng hỏi. Các ngươi đại vương Sơn không bằng thành cho chúng ta đồ đẳng điện phụ thuộc. Đồ Thiên vừa cười vừa nói, chúng ta nam man chi địa thiếu khuyết cũng là tư nguyên, chỉ muốn các ngươi hàng năm cho ta cung cấp 100.000 gốc dược vân linh dược cho chúng ta sung túc thực vật cùng táo, lại dâng lên 1000 tên chất lượng tốt nữ đệ tử đồng thời nguyện ý đem Đại Vương Sơn bí mật cùng chúng ta cùng hưởng. Như vậy, ta đồ đằng điện có thể bảo vệ phía dưới các ngươi Đại Vương Sơn, vừa mới các ngươi giết ta ba tên người thú, bút chướng này cũng có thể xóa bỏ. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sắc mặt biến đến vô cùng cổ quái, khẩu này mở không khỏi cũng quá lớn. Dược vân linh dược chân quý bực nào, hàng năm muốn hiến hơn 100.000 gốc, còn muốn dâng lên thức ăn nước uống quả, sau cùng còn muốn hàng năm tiến cống 1000 tên chất lượng tốt nữ đệ tử, cái này căn bản là trần trụi làm đủ. Đô đăng điện thật đúng là đánh cái tính toán thật hay. Bất ngờ một thanh âm vang lên, một tên mặc lấy trường sam màu trắng thanh niên chậm rãi đi ra, người nào không biết thú nhân nhiều là tứ chi phát triển nhưng lại hết ăn lại nằm thế hệ, các ngươi đây là muốn dựa vào lấy Đại Vương Sơn nuôi sống chính mình à? Đô đăng điện có tư cách gì nói có thể bảo vệ Đại Vương Sơn? Lại là một thanh âm vang lên, hạ hầu thượng cũng là chậm rãi đi ra. Đoan một mình tắt đi theo hắn sau lưng. Nam thiên phủ tự xưng là hân sĩ phủ đệ, mặt hướng chính nghĩa, làm sao? Thấy cái mình thích là thèm, chẳng lẽ cũng muốn đến ngang nhúng một tay? Đồ chơi lạnh cười nói, không bằng chúng ta đem đại vương sơn chia cắt như thế nào. Bọn họ người thú tính tình cấp bách, cái thứ nhất ngảy ra, nghĩ không ra sau đó những thế lực này cũng ngồi không yên. Ta nam thiên phủ đương nhiên sẽ không giống một số man gì thế hệ làm loại kia cưỡng đoạt sự tình. Hạ hầu thượng mây trôi nước chạy cười cười. Tiếp lấy nhìn lấy Tô Vũ, hỏi: "Ta nghe nói Tô đại vương tại thần vực thời điểm giết bốn tên huân sĩ hậu nhân, không biết việc này là thật hay không?" Tô Vũ đôi mắt bình thản quét mắt một vòng hạ hầu thượng sau lưng Đoan Mục rõ ràng, trong lòng không sai, cũng không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Đoan Mục rõ ràng tràn đầy âm ngoan nhìn chằm chằm Tô Vũ, khỏe miệng lộ ra khát ngáo đủ cười. Đó chính là, nếu là huân sĩ, vậy liền cùng ta Nam Thiên phủ có quan hệ, bọn họ chết ta không thể không quản. Hạ hầu nụ cười trên mặt càng đậm. Việc này cha ra trước đó, ta nam thiên phủ hội sai người tại Đại Vương Sơn vào ở. Làm gì phiền thoái như vậy, đã hắn giết người, dứt khoát chúng ta trước liên thủ đem hắn giết, lại thảo luận Đại Vương Sơn sự tình. Đồ thiên nhìn lấy tô vũ, trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Tràng phía trên bầu không khí trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Đám người này từng người mang ý xấu riêng, bất quá đều đồng dạng cảm thấy ăn chắc Đại Vương Sơn, hết thể cũng chỉ là như thế nào chưa cắt vấn đề. Không bằng ta cho các ngươi một cái đề nghị. Đúng lúc này, một mực chầm mặc tô vũ lại là từ tốn nói. Ồ, kiến nghị gì? Đồ thiên mắt lạnh nhìn tô vũ. Cái kia chính là, các ngươi người nào kiếp sau sự tỉnh người nào chết. Thanh âm trầm thấp chầm rãi theo tô vũ miệng bên trong nói ra, lại là để thế lực này người đều là mày nhăn lại, ánh mắt bất thiện. Tiểu tử, ngươi ánh mắt quá chật, chỉ sợ còn không biết cái thế giới này trô đáng sợ. Đồ thiên ha ha cười khẩy nói. Thật sao? Các ngươi người thú đã lựa chọn đến náo sự, như vậy thì lưu lại đi. chương 1095, sát phạt quả quyết. Đang khi nói chuyện, Tô Vũ hai tay chẩm rãi nâng lên, lạc nhật cung dần dần ngưng tụ ở trước mặt hắn, hỏa hồng thân cung như là hỏa diễm đang thiếu đốt, theo dây cung chẩm rãi kéo ra, linh lực điên của ngưng tụ đến, mắt trần có thể thấy, những cái kia dung nhập trận pháp thuốc vân phi nhanh ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái màu ngà sữa mũi tên. Cường đại uy thế trong nháy mắt để cả vùng không gian đều ngưng kết, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở chỉ cảm thấy Tô Vũ trong tay mũi tên này giống như tử thần ánh mắt, chằm chằm đến người nào người nào chết. Ngươi dám? Đồ Thiên nhăn mắt bỗng nhiên nheo lại, ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Vũ. Ngươi cũng đã biết vạn năm trước là thời đại nào, suy nghĩ một chút hậu quả, Ngụy Đại Vương Sơn không thể thừa nhận ta đồ đẳng điện lửa giận. Đồ Thiên toàn thân khí thế cũng là đột nhiên kéo lên, thanh âm khàn giọng nói. Hạ hầu thượng mấy người cũng là mi mắt thật sâu nhíu lên, ánh mắt không tốt nhìn lấy Tô Vũ. Tiểu tử này thấy không rõ cụ thế, là cái làm càng làm bậy sao? Đô đăng điện là cái tha gì? Chưa từng nghe nói. Tô vũ trong tay cung càng kéo càng mở, ánh mắt cũng càng thêm sắc bén, vạn năm đã qua, hiện tại thời đại không chỉ có riêng chỉ có các người, đến nơi này của ta, là lòng cũng phải cho ta quật lại. Thật can rỡ tiểu tử. Trên trận không thiếu thượng cổ thời kỳ nhân vật, nhìn lấy tô vũ, sắc mặt đều là chầm xuống. Cùng một thời gian, cung đầy. Màu ngà sữa mũi tên vạch phá bầu trời. Trên không trung lưu lại một điều thật dài màu trắng vết cắt, hướng về Đồ Thiên đâm thẳng tới. Đồ Thiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm, thân hình hơi hơi cong lên, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm cái kia chạy nhanh đến mũi tên. Thế mà, nửa đường bên trong, cái kia mũi tên lại là cực kỳ khắc thường uốn lẹo, từ bên cạnh hắn vạch một cái mà qua, tiếp lấy trực tiếp lui qua phía sau hắn tên kia người thú vị trí hiểm yếu. Cái kia người thú đồng tử vô hạn phong đại, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, miệng mở lớn lấy lại là cũng đã không thể phát ra âm thanh toàn thể thẳng tóc ngã trên mặt đất. Người muốn chết. Đồ Thiên xong mục đích biến đến đỏ thẫm, sát ý ngút trời hướng về Tô Vũ hung mãnh lao tới, "Tô Vũ đây là Trần chủi Miệt thị đồ đảng điện." Tô Vũ cũng không đáp lời, chỉ là thứ hai cung đã kéo. Đồ Thiên lời nói xinh xinh kẹt tại trong cổ họng, bắp thịt toàn thân băng đến so thẳng, một cô cảm giác tử vong bao phủ tại quanh người hắn. "Ta cũng không phải đến gây sự, chỉ là đến truyền đạt chúng ta đồ đẳng điện điều kiện." Mắt thấy sát ý càng ngày càng đậm, Đồ Thiên nuốt nuốt nước miếng một cái, Rốt cục khó khăn mở miệng nói ra Điều kiện chúng ta không đáp ứng Ngươi cũng không cần thiết trở về Tô vũ đạm mạc mở miệng Siêu Vừa dứt lời, mũi tên lại lần nữa tuột tay mà ra Ngươi nếu là giết ta Đô đằng điện sẽ không bỏ qua ngươi Cái này quần thú nhân lời kịch cũng thì như vậy một chút Đến sau cùng Liền nói hung ác đều như thế Đô thiên khuôn mặt vặt mèo Tại trước ngực hắn là một đầu diều hâu hình xăm Lúc này hồng quang lấp loé Phát ra một tiếng to do kêu to Đó lấy, đổ Thiên sau lưng tựa như thêm ra một đôi cánh, đột nhiên phóng lên tận trời. Tốc độ của hắn mấy khối, phi hành bên trong có lấy buôn lôi chợt lóe lên. Thế mà, hắn trốn, cái kia mũi tên cũng đồng dạng phóng lên tận trời, màu trắng, cầu vồng ở chân trời thật lâu không rời, gắt gao đi theo hắn sau lưng. Lôi ương trời cao. Đồ Thiên nhãn thần nhất nặng, tại thân hình hắn đi qua địa phương lập tức lưu lại từng đạo lôi điện diều hâu hư ảnh, những thứ này hư ảnh toàn thân từ lôi điện tạo thành, đùng đùng, không, rực Lóe ra hổ quang điện, liền xem như thượng vị thần võ giả chạm đến cũng sẽ chân một lớp ra. Dầm dầm rầm Màu ngà sữa tiến mang từ này chút hư ảnh bên trong từng cái xuyên qua, thế như trẻ tre. Cùng lúc đó, trong hư không có vô số thuốc vân hướng về kia đi nhanh mũi tên hội tụ mà đi, bổ sung nó tiêu háo năng lượng. Trong trận pháp này, thuốc vân linh lực có thể nói hội lấy không hết, mọi người nhấc mắt nhìn đi, có thể nhìn đến những cái kêu hội tụ mà đi thuốc vân như là cự long há miệng, vẹn vẹn đi theo tại mũi tên về sau Tình cảnh này nhìn đến đồ thiên mục thử muôn nước, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng chi tình, càng là không muốn sống hướng về đại vương sơn bên ngoài điên cuồng chạy thủ mạng. Ấm ẩm. Thế mà. Đúng lúc này, cái kia nguyên bản không có động tinh pho tượng lại lần nữa động, to lớn bàn tay nâng lên, hạ xuống từ trên trời hướng về đồ thiên bao phủ tới, phong tỏa ngăn cản hắn đường lui. Người không thể giết ta. Đồ thiên gào thét, toàn thân hắn huyết nục điên cuồng nổ tung, lôi điện chi lực thi triển đến cực hạ Cả người đều hóa vì một cái toàn thân lẽ ra ánh sáng màu lam lôi điện cự ứng, đôi mắt chuyển một cái, khóa chặt tại tô vũ trên thân, lại là xoay người, bao hàm sát ý hướng về tô vũ vào tới. Muốn giết ta, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Lúc này, hắn nơi nào còn có nói ra điều kiện thời phong độ, giống như điên cuồng. Phốc phốc. Màu ngà sữa mũi tên từ trước ngực hắn xuyên qua, kéo hạ một đạo thật dài màu trắng vết cắt. Cương đại linh lực theo đồ thiên thân thể điên cuồng toán loạn, hắn thân thể trong hư không đống nhiên một trận. Tiếp lấy trực tiếp bị xé nứt ra, hóa thành hư vô. Trên trận, hết thảy lại nặng về bình tĩnh, thế mà, tất cả mọi người nhìn lấy tô vũ ánh mắt đều biến. Đại vương Sơn quả nhiên vẫn là trước sau như một cường thế, ta đã nói rồi, đại vương Sơn sẽ không sợ những cái kia vạn năm trước thế lực, bọn họ ngưu bước lại như thế nào, đại vương Sơn cũng không kém à. Có người chuyện đương nhiên nói ra, đại vương Sơn lần này đoán chừng là gặp rắc rối, bọn họ phát triển thời gian dù sao quá ngắn. Nội tình cùng thượng cổ thời kỳ tông phái làm sao so. Cần phải trước chịu thua lại cắm đầu phát triển mới là. Lại có người mở miệng nói. Bất quá, bất kể là ai, đối tô vũ cách làm này đều là chấn kinh lại trấn kinh. Cái này, xem ra sẽ rất khó giải quyết ta. Tiếp khách lầu tầng cao nhất, ba người kia cũng là ánh mắt thâm trầm, bắt đầu lấp lué không yên lên. Tô vũ trong tay lạc nhật cung trầm rãi tiêu tán, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hạ hậu thượng, huân sĩ hậu nhân phẩm hạnh không đoan giết cũng liền, liền giết Nam Thiên Phủ nếu là muốn kiểm chứng, trực tiếp đi thần vực là được, muốn nhập chú ta Đại Vương Sơn, nói chuyện viền vông. Lúc này, Hạ Hầu Thượng cùng mấy người khác đã không khỏi đi cùng một chỗ, bọn họ đều là thượng cổ thời kỳ nhân vật, lúc này bị Tô Vũ sát phạt trấn nhiếp, không khỏi tạm thời ôm nhau sởi ấm, sợ Tô Vũ giận dữ mà sát tính nổi lên. Như vậy không khách khí lời nói để Hạ Hầu Thượng sắc mặt có chút khó coi, bất quá, hắn lại lúc này lại không dám nổi giận, chỉ là cười khăn nói, ồ... Tô Đại Vương sở thuyết cùng ta nghe đến nhưng khác biệt, ta thế nhưng là nghe nói ngươi tại thần vực bên trong lạm sát kẻ vô tội, được người xưng là ma giáo, những cái kia hân sĩ hậu nhân không vừa mắt đứng ra, lại bị ngươi chém giết. Tô Vũ Mi mắt bắt dấu vết nhữ một cái, đám người này đều là mang theo tâm tư mà đến, sở thuyết hết thể cũng chỉ là đang vì mình tìm một cái lấy cớ thôi. Bên cạnh ngươi vị lao giả này, là thần vực ma giặc thủ lĩnh, cũng là bởi vì hắn thần vực mới có thể cùng ngũ châu đại lục xác nhập. Người này cũng không phải là người lương thiện, ta nói đến thế thôi, có tin hay không là tùy ngươi. Tô Vũ ánh mắt như điện, lạnh lùng trong đám người quét mắt một vòng, nếu là cảm thấy ta đại vương sơn dễ khi dễ, cứ tới. Bất quá trỗi trả giá đắt hy vọng các ngươi có thể chịu được nổi. chương 1096, bánh trái thơ ngon. Tô Vũ lời nói tại tất cả mọi người bên thai lượn vòng, để tất cả mọi người là tâm thần khẽ run, biết sự tình càng ngày càng phức tạp. Chúng ta đi. Hạ hầu thượng bọn người đôi mắt buông xuống. Thần sâu nhìn lấy Tô Vũ liếc một chút, đều là quay người rời đi, đồng thời, rất nhiều ẩn nút trong bóng tối người cũng là không để lại dấu vết hào rút về đi. Đại Vương Sơn này đất là bà bối, không khách khí dạng, một viên ngói một viên lạch, một ngọn cỏ cây cỏ cọ đều không phải là phàm phẩm, cái này tự nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý. Trước kia, ngũ Châu Đại Lục tồn tại cấm kỵ, bởi vậy mỗi người võ đạo đều không mạnh, Đại Vương Sơn nhất ra độc đại, tự nhiên không ai dám đi đánh chủ ý, mà chính là tận tâm đi định luật, nhưng là hiện tại Tình huống phát sinh biến đổi cực lớn. Theo không gian bích chướng bị phá ra, vô số cường giả bắt đầu hiện lên tại trên phiến đại lục này. Bọn họ rất tự nhiên đem tham lam ánh mắt chăm chú vào đại vương Sơn trên thân, mạnh được yếu thua. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Thượng cổ thời kỳ, cường giả vô số, tư nguyên lại có hạn muốn trở thành cường giả, chỉ có một loại phương pháp, cái kia chính là đoạn. Thường thiên độc đất. Chỉ cần đối với mình có lợi, liền muốn đoạn. Đại vương Sơn là mạnh Nhưng là như thế nào có thể cùng thượng cổ thời kỳ thế lực so sánh, rất nhiều người cũng không coi trọng Đại Vương Sơn, thậm chí cho rằng Tô Vũ làm như vậy thật sự là quá mức xúc động, bất chấp hậu quả. Những cái kia trước đó còn một mực nịnh bỡ lấy Đại Vương Sơn thế lực lúc này cũng đều co lên đầu, sợ theo Đại Vương Sơn không may. Theo đều mang tâm tư biển người thối lui, trang phía trên bầu không khí hơi có chút lỏng, bất quá, mọi người vẫn như cũ đắm chìm trong vừa mới trong lúc khiếp sợ, không ngừng mà trở về chỗ cũ nghị luận. bất Phàm Ngươi hẳn phải biết ta thành lập Ngọa Long Cương nguyên nhân đi." Tô Vũ mang theo Vân Bất Phàm đi hướng hậu viện, mở miệng nói, "Biết." Vân Bất Phàm gật đầu, đại vương sơn đệ tử cùng ngoại giới cấu kết, đây là ta sơ sẩy. Tô Vũ chậm rãi lắc đầu, "Việc này không có quan hệ gì với ngươi, lúc đó ngươi đã không tại Ngũ Châu đại lục." Đón đến, Tô Vũ tiếp tục nói, "Ta chuẩn bị để ngươi cùng Sở Tiêu giao cộng đồng quản lý Ngọa Long Cương, đến mức lựa chọn như thế nào đệ tử, chính các ngươi bình tĩnh." Vân Bất Phàm hơi sững sờ, Tiếp lấy gật đầu nói, "Tuân mệnh." Ngọa Long Cương, chủ đối nội, cha đệ tử Phạm Tính, muốn làm đến công chính Liêm Minh, Tâm Tính Cương Chính, Bộ đối ngoại, muốn làm đến không sợ cường quyền, nên giết thì giết. Tô Vũ nhìn lấy Vân Bất Phàm mở miệng nói, "Đệ tử biết được, ngươi cùng Sở Tiêu Dao đi chuẩn bị chuyện này đi." Tô Vũ khoát khoát tay, chỉ tròn lên an bài Vân Bất Phàm cùng Sở Tiêu Dao, Tô Vũ cũng là đi qua thận trọng cân nhắc, Vân Bất Phàm tính tình rất thẳng, nhưng là cứng quá dễ gãy. Rất có thể sẽ để đại vương Sơn đệ tử tiếng oán than dậy đất, mà sở tiêu dao làm người thì rất linh hoạt, mà lại cũng có được chính mình nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng, hai người bổ sung. Tiêu giật hàn cùng vân bất phàm hai người vốn chính là huynh đệ sinh tử, không thích hợp tại cùng một bộ môn, mà lại, tô vũ muốn an bài tiêu giật hàn chủ đối ngoại. Vừa mới cái kêu người thú nháo sự chỉ là một cái điển hình thí dụ mâu thôi, lúc này Đông Châu quận tốt xấu lẫn lộn các nơi mâu thuẫn không ngừng trở nên gay gắt, hôn loạn không gì so sánh được. Trong thành thường xuyên có giao đấu hiện tượng, thậm chí có người không phục Đại Vương Sơn đệ tử quản giáo mà đối Đại Vương Sơn đệ tử xuất thủ. Trong thời gian này, tiêu giật hàn một mực mang theo đệ tử tại Đông Châu quận bên trong tuần tra, mượn nhờ cái này Đại Vương Sơn đệ tử trận pháp, trấn nhiếp mọi người. Lần này Tô Vũ sở dĩ như vậy cường thế, cũng là vì cho tất cả mọi người một cái cảnh cáo, để bọn hắn tại Đại Vương Sơn gác lên thu liệm thu liễm, nếu không, thật muốn lộn sột. Tô Vinh, Hảo Phách Lực A, đầy đủ anh hùng. Cổ khinh hồng cười ha ha nói, đối tô vũ vừa mới hành động bội phục không thôi. E sợ cho thiên hạ không loạn. Cổ mộng vân trừng ca ca của mình liếc một chút, lo lắng nói, người thú được người xưng là chiến đấu danh tộc, luôn luôn đều là cường thế không gì so sánh được, ngươi làm như thế, tiếp theo sợ rằng sẽ khá là phiền thoái. Mội mội, vậy ngươi nhưng là sai. Cổ khinh hồng lại là trực tiếp nói, người thú sách đều là chút điều kiện gì, cũng không nhìn một chút chính hắn tướng mạo, còn muốn đánh chúng ta nhân tộc nữ tử chú ý, ta nhổ vào. Chẳng lẽ Tô Huynh cần phải đáp ứng hắn những cái kia yêu cầu? Tự nhiên không thể đáp ứng. Nhưng là lượn vòng một chút cũng là tốt. Cổ Ngộng Vân như mày, hiện tại Đại Vương Sơn thiếu nhất chính là thời gian. Lượn vòng cái gì? Tô Huynh ơi đừng sợ, thượng cổ thời kỳ thế lực này nếu quả thật có thể muốn làm gì thì làm, đã sớm làm đến nơi đến chốn Cổ khinh Hồng lời nói để Tô Vũ ánh mắt đống nhiên loại lên, hơi hơi gật gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngọc Linh Lung, Nam Thiên Phủ là cái gì thế lực? Ngọc Linh lung sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, huân sĩ tuy nhiên cường đại, nhưng là đại bộ phận đều là lẻ loi một mình, duy chỉ có có một người bởi vì vì gia tộc nhân số đông đảo, từ đó thiết lập Nam Thiên Phủ. Với tư cách là huân sĩ, sẽ có đặc thù năng lực, thân thể đã sớm siêu phàm thoát tục bởi vậy tộc nhân thậm chí hậu bối tử tôn đều sẽ phải chịu huyết mạch ảnh hưởng, Nam Thiên Phủ người không thể khinh thường. Đại Vương Đang khi nói chuyện, có Đại Vương Sơn Đệ Tử vội vàng đi tới, bên ngoài có ba người cầu kiến. Bọn họ tự xưng đến từ thượng cổ thời kỳ Tông Môn. Để bọn hắn bảo. Không bao lâu, hai nam một nữ một hàng ba người liền tới đến Tô Vũ trước mặt, bọn họ chính là trước đó tại tiếp khách lầu ăn cơm ba người. nhấc mắt nhìn đi, ba người này đều là khí độ bất phàm, một cái khoác lấy hỏa hồng sắc lưu vân áo trảng, một người mặc sâu trường xam màu xanh lam, xung quanh còn khảm nạm lấy tơ vàng một bên, nữ tử kia thì là một thân váy trắng, đai trắng tung bay. Cái này ba bộ y phục chất liệu không kém, ra yêu kiểu bà Quang Nữ tử vì lạc Trần các lãnh thường, hai người khác, một cái là Đoạn Thiên Tông Mộc Nguyệt, một cái khác thì là Thánh Hỏa môn Cao Viêm. Tô Đại Vương có thể tại Ngũ Châu Đại Lục xuống dốc thời kỳ sáng tạo Đại Vương Sơn loại này thế lực, thật sự là khiến người ta kinh dị, mục nào đó bội phục. Mục Nguyệt mở miệng cười nói: "Tô Vũ từ chối cho ý kiến gật gật đầu, yên tĩnh chờ đợi bọn họ đoàn dưới." Gặp Tô Vũ không nói lời nào, Mục Nguyệt cũng không để bụng, cười cười tiếp tục nói: "Ta nhìn Tô Đại Vương đã cảm ngộ ra một tia Thiên Đạo ý chí." Nghĩ đến hẳn là cũng phải biết chư thần phía trên tên là thiên đạo, tại thượng cổ thời kỳ, thiên đạo cường giả cũng không tính hiếm thấy, nhưng là có thể thành lập một phương đại thế lại là cực ít. Sau đó thì sao? Tô vũ lông mày nhữ lại, nhìn đối phương. Ngươi hôm nay đắc tội với người sau lưng đứng đều là thực lực cường thịnh thế hệ, nếu là để cho bọn họ tới, ngươi cảm thấy các người đại vương Sơn có thể đỡ nổi sao? Một bên cao viêm lại là trực tiếp lạnh lùng nói, hắn thế lực không nói, đồ đăng điện, diêm la điện, nam thiên phủ. Cái này tam đại thế lực tại thượng cổ thời kỳ cũng đều là nổi bật, bên trong thiên đạo cường giả chỉ sợ cũng không chỉ một tên, ta rất hiếu kỷ, ngươi có tư cách gì dám cùng bọn hắn khiêu chiến. Ta như thế nào làm, thì không tốn sức ngươi quan tâm. Tô Vũ không mặn không nhạt mở miệng. Tại lúc này, lãnh thường đôi mắt đẹp nhìn lấy Tô Vũ, ngươi nếu là còn muốn bảo toàn đại vương Sơn, hiện tại chỉ có chúng ta có thể giúp ngươi. Tô Vũ trên khỏe miệng nghiêng, nói ra các ngươi điều kiện. Đem lại Vương Sơn giao cho chúng ta ba nhà cộng đồng quản lý, chúng ta làm chủ, người làm phụ." Lãnh Thường tiếp tục nói, trong giọng nói tràn đầy chuyện đương nhiên. Chương 1097, âm hiểm đánh giết. "Không tệ, ba nhà chúng ta liên thủ, liền xem như đồ đàng điện cũng sẽ kiêng kỵ ba phần." Mục Nguyệt cũng là trực tiếp tiếp lời, "Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cần cầu ngươi làm cái gì, chỉ cần cùng chúng ta chia sẻ Đại Vương Sơn tư nguyên là đủ." Đa Tạ hảo ý, "Bất quá, không cần." Tô Vũ cười nhạt một tiếng. Đám người này quả nhiên ý nghĩ đều là giống nhau, ngàn vạn loại phương thức, mục đích đều là vây quanh Đại Vương Sơn. Đối phương ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, trong ánh mắt loe qua ánh sáng, dạng này ưu việt điều kiện, Tô Vũ vậy mà đều không có cân nhắc liền cự tuyệt, quả thực có chút không biết điều. Núi này đâu, cũng không thuộc về ngươi, ngươi cầm lấy phòng tay. Châm mặt một lát, lãnh thường lại phun ra một thanh âm, lược mang theo mấy phần lạnh lùng chi ý. Ta trước đó cũng đã nói, ai dám đánh Đại Vương Sơn chủ ý, cứ tới. Các ngươi sở thuyết những cái kia điều kiện, trong mắt của ta như cùng cười lời nói đồng dạng. Tô Vũ châm chọc nhìn đối phương liếc một chút, sau đó thản nhiên nói, ba vị tạm biệt, không tiễn. Người không biết không sợ. Cao Viêm lạnh hừ một tiếng, ngươi cũng đã biết hiện tại bọn hắn sở gì không có lấy đại động tác, cũng không phải là bởi vì e ngại ngươi đại vương Sơn, mà chính là chế ước lẫn nhau, không muốn bị người khác kiếm tiện nghi thôi, đợi đến bọn họ mài tận tính nhẫn mại, ngươi lại đến cầu chúng ta nhưng là mượn. Đồ thiên chỉ là đồ đằng điện phái tới đàm phán xứ giả, thực lực căn bản không có chỗ xếp hạng người có thể giết hắn cũng không tính là gì. Mục Nguyệt cũng là cất cao giọng nói. Thế mà, tuy ý bọn họ nói như thế nào, Tô Vũ cũng không làm hồi đáp, mà chính là quay người rời đi. Tiếp theo thời gian, ngược lại là biến đến bình tĩnh rất nhiều, chỉ bất quá tại Đông Châu quận bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều khuôn mặt xa lạ. Mọi người cũng có thể cảm giác được một trận vô cùng đại phong bạo đang nổi lên, một khi bạo phát đi ra thì sẽ kinh thiên động địa Vốn là, thượng cổ thời kỳ tông phái căn bản không có đem Đại Vương Sơn để vào mắt, chỉ là trong bóng tối tranh đấu, thậm chí đang bàn luận như thế nào chia cắt Đại Vương Sơn, vậy mà lúc này, bọn họ mới bắt đầu nhìn thẳng vào lên Đại Vương Sơn tới. Đại Vương Sơn cường thế cùng không sợ để bọn hắn cũng vì đó kinh hãi, mà lại, Đại Vương Sơn chỗ bày ra tới thực lực cũng không thể không nhìn. Rất nhiều người trà trộn tại biển người bên trong, nghe ngóng lấy có quan hệ Đại Vương Sơn sự tình, theo Đại Vương Sơn xuất hiện cho tới bây giờ. Khi biết được Đại Vương Sơn bất quá chỉ là trong vòng mấy năm này quật khởi sau, trong lòng kinh ngạc đồng thời sát thực biến đến càng thêm hỏa nhiệt, bảo điệu như thế, có thể trực tiếp khái quất vì đến Đại Vương Sơn người được thiên hạ. Một ngày này, Đại Vương Sơn chung quanh khu vực, địch thủ người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm, có thể nói cường giả như mây, ẩn ẩn chấn giữ các phương, đều là vì phòng bị đột phát tình huống. Đại Vương, Đại Vương Sơn bên trong, có đệ tử vội vàng mà đến, thân sắc vô cùng nóng nảy, nhìn lấy Tô Vũ, Mở miệng nói, đại vương, tiêu sư huynh ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ. Chúng ta tại Đông Châu quận Tuần Tra, nghe đến tiếng thét trói thai, liền tiến vào sân nhỏ, lại là bị người thú mai phục tiêu sư huynh bọn họ bị khốn chủ Đệ tử kia không gì so sánh được vội vàng mở miệng nói. Tô Vũ nhìn lấy đệ tử kia, trong đôi mắt có ánh sáng nhạt chấp động, khe như mày, sau đó xảy bước mà đi, người mang ta tới. Đại vương xin mời đi theo ta. Đệ tử kia lập tức tiến lên Cách đó không xa Ngọc Linh lung bọn người nhìn đến bên này tình hình, thân hình lấp lóe đuổi theo riêng có tốc độ, mấy người cùng nhau theo tô vũ đi vào tiêu giật hàn bị nhốt việt tử. Đông Châu cuộn dòng người rất mạnh, thế mà, ở phụ cận đây lại trở thành một mảnh chân không khu vực, thật giống như bị dọn bãi ẩn ẩn có thể nghe đến bên trong chuyển ra tiếng đánh nhau. Chỉ thấy trong viện, nột ngang lộn xộn nằm nhiều bộ thi thể, bên trong không thiếu đại vương Sơn đệ tử thi thể, mà ở trong viện tâm. Tiêu Dật Hàn mang theo hơn 10 tên đệ tử ngay tại dựa vào Thiên Huyền Băng khó khăn tự vệ, vây quanh bọn họ là ba tên thân hình to cỡ người thú. Lúc này, Tiêu giật Hàn cùng chúng đệ tử trên thân đã tràn đầy vết thương, hoàn toàn là dựa vào một cố kiên cường quyết chống. Thấy cảnh này, Tô Vũ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, toàn thân linh lực bạo dũng mà ra, cổ tay rung lên, Thiên Huyền Băng trực tiếp đem Tiêu giật Hàn bọn người gắn vào bên trong, bảo vệ bọn hắn. Không có sao chứ? Tô Vũ đi lên trước, tâm thần thoát động. Sinh mệnh chi thủ lập tức xuất hiện ở trong hư không, cường đại sinh mệnh khí tức hướng về Tiêu giật Hàn chờ thân thể người bên trong rót vào, khôi phục bọn họ thương thế. Thế mà, Tiêu giật Hàn ánh mắt động động, lóe qua một tiêu lo lắng, đại vương cẩn thận. "Suy." Tiêu giật Hàn lời nói nói xong nháy mắt, một cô ý lạnh như băng trong lúc đó lan chẳng ra, Tô Vũ bên người cái kia trốn về đến cáo chi Tô Vũ đại vương sơn đệ tử lại là cổ tay rung lên, xuất hiện một thanh ngân sắc lưỡi dao sắc bén. Trong tay hắn lưỡi dao sắc bén phi tốc vung ra, Nhanh như tia chớp đánh út về phía Tô Vũ vị trí hiểm yếu, nhanh đến mức khó mà tin nổi, khoảng cách gần như vậy, bất ngờ không đề phòng, căn bản khó có thể tranh nẽ. Hắn là đại vương Sơn đệ tử, Tô Vũ như thế nào hội đề phòng hắn? Mà cùng lúc đó, nguyên bản ngã trên mặt đất sát chết cũng là trong lúc đó điên cuồng bỏ lên, tay cầm lưỡi dao sắc bén hướng về Tô Vũ đánh tới. Khanh khanh khanh! Trong không khí, ràng giặc vang lên một chút diêm la điện cầm âm. Ken! Đại Vương Sơn đệ tử trong tay lưới giao sắc bén thẳng tắp chạm tại Tô Vũ nơi cổ họng, lại là phát ra như kim loại tiếng va chạm, căn bản không đả thương được Tô Vũ mảy may. Tô Vũ sắc mặt không thay đổi, ngọn lửa màu bích lục cầm vàng bộc phát ra, hóa thành biển lửa điên cuồng bao phủ hướng tư phương, những nơi đi qua, những cái kia sắt chết trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. "Đại Vương, người không sao chứ?" Tô Vũ nhẹ nhàng lắp đầu, nhưng ánh mắt lại băng lãnh cùng cực, hắn mới thấy đệ tử này lúc thì cảm giác có chút cổ quái. Bất quá lại không có quá mức để ý, chỉ là không nghĩ tới đệ tử này thực đã sống chết, bị Diêm La Điện người khống chế thi thể. Đối phương thật đúng là trăm phương ngàn kế hướng đối phó chính mình à, mượn mình quan tâm tiêu giật Hàn lo nghĩ, từ đó sơ sẩy khắc phương diện, để đại vương Sơn đệ tử thi thể tới gần đánh lén mình. Như chính mình thực lực không tốt, vừa mới một kích kia chính mình không chết cũng sẽ trọng thương. Diêm La Điện, Tô Vũ trong mắt Hàn mang như đau, đây là bọn họ lần thứ hai đối phó chính mình. Loại này thế lực quỷ dị mà độc ác, núp trong bóng tối, lại luôn tìm kiếm nghị cách cho người ta nhất kích trí mệnh, đáng sợ không gì so sánh được. Bọn họ chẳng những giết đại vương Sơn đệ tử, càng là khống chế bọn họ thi thể, điểm này, quyết không thể tha thứ. Ha ha, tô đại vương hảo thủ đoạn, khó trách có là gan giết ta thu tộc con dân. Ngoài sân lại đi ra nhiều tên người thú, cười lạnh nhìn lấy tô vũ, tán một tiếng, bọn họ mỗi một cái đều phát ra cái này cực mạnh như thế, cảm giác gáp bách mười phần. Đem Tô Vũ bọn người vây vào giữa. Mạng ngươi rất lớn, nhưng vẫn khó thoát khỏi cái chết, mà xem như ngươi trước ngu thuần hành vi đại giới, chúng ta hội huyết tẩy toàn bộ đại vương sơn. Dẫn đầu thú sắc mặt người âm trầm, bọn họ cố ý dùng tiêu giật hàn làm mồi, cái này đều không thể trực tiếp giết chết Tô Vũ. Tô Vũ đôi mắt nheo lại, lửa giận trong lòng tiêu đốt, liếc nhìn một vòng, lạnh lùng nói, muốn đến báo thủ, nhưng là cẩn thận đừng đem chính mình cho thêm vào. Chương 1098, chém giết. Động thủ Cái kia người thú một tiếng gầm thét, trên thân lập tức bốc cháy lên hỏa diễm, nửa người trên da thu trực tiếp hóa thành cho tàn, trần trụi ra như là núi đá đồng dạng bắt thịt, tại trước ngực hắn, một cái hát hùng hình xăm, có thể thấy rõ ràng, lóe ra cực kỳ nguy hiểm lộc lẫy. Rầm rầm rầm. Hắn đối với Tô Vũ sải bước mà đến, mỗi một bước đều bị mặt đất rung chuyển, càng là sen lẫn hắc hùng nổ hống, chấn nhân tâm phách. Hắn đi theo người cũng đồng thời xuất thủ công kích, trong nháy mắt đổ đảng chi lực điên cuồng mà ra. Hướng về Tô Vũ bọn người chỗ phương hướng mà đi, còn có mấy cái người thân ảnh lăng không gào thét mà ra, cùng một chỗ buông xuống, vô cùng khí tức bạo phát, uy áp đáng sợ. Đám người này thực lực thấp nhất đều có thượng vị thần cao dài cảnh giới, mà bên trong là có ba người lĩnh ngộ một tia thiên đạo ý chí. Thiên đạo cảnh giới hư vô mờ mịt, thường nhân căn bản không có khả năng đến, mà liền xem như thiên phú kinh người thế hệ, có thể cảm ngộ một tia thiên đạo ý chí đã là để ức vạn người hâm mộ tồn tại. Đô điện quả nhiên là nội tình phong phú. Thế mà có thể một hơi phái ra ba người tới đối phó Tô Vũ. Tô Vũ đã từng hỏi lão giả điên như thế nào mới có thể thành là chân chính thiên đạo võ giả, hắn trả lời là không biết. Mỗi cá nhân tình huống cùng cảnh ngộ khác biệt, thành là thiên đạo võ giả phương pháp cũng không giống nhau, có người hết sức truy tìm thiên đạo cước bộ mà không có khả năng, mà có người rất là kỳ lạ liền trở thành tiến vào cái kia xa không thể chạm thiên đạo cảnh giới. Lão giả điên từng cảm khái qua, có một tên hòa thượng, không có chút nào tu võ căn cơ. Lại là tại dưới cây bồ đề ngồi xuống cả năm, nhục thể phàm thai thế mà bất hủ, sau khi tỉnh lại đại thông đại ngộ, thiên địa biến sắc, chân trời Phật quang đầy trời, từ đó nhảy lên thành là thiên đạo võ giả. Thuyết pháp này có thể có chút thần thoại, nhưng là bởi vậy cũng có thể chứng minh muốn tiến vào thiên đạo cảnh giới thật sự là không có dấu vết mà tìm kiếm, toàn bộ nhờ cá nhân cơ duyên. Bất quá, bởi vì vì thiên đạo cảnh giới thật sự là quá mức hư vô mờ mịt, thửa vị thần cùng thiên đạo cảnh giới ở giữa chênh lệch lại như cùng khoảng cách, bởi vậy Tại thượng vị thần chi phía trên lại bị chia làm cựu chuyển, xưng là thiên đạo cựu chuyển, mỗi một chuyển thực lực sai biệt đều cực lớn, cũng càng tiếp cận thiên đạo cảnh giới. Tô Vũ mượn nhờ ngộ đạo thủ càng ngộ, hiện tại cũng chỉ là thiên đạo chuyển một cái thực lực, mà cái này ba tên người thú, cũng đều là thiên đạo chuyển một cái. Ba người này giao cho ta, các ngươi liên thủ đối phó người khác. Tô Vũ đôi mắt hơi chấm xuống, trong hư không không khí tại thời khắc này đều sôi trào lên. Bảng lớn thanh sắc biển lửa gào thét ở giữa hướng về kêu ba tên người thú bao phủ mà đi. Hồn thanh diễm thân thể vì thiên địa 12 linh, tô vũ đều không có cách nào phát huy ra nó toàn bộ uy lực. Thế mà, tại thủ sơn trận pháp ra chỉ dưới, huy thế tăng vọn, vô luận là phạm vi vẫn là nhiệt độ đều đạt đến không gì so sánh được đáng sợ trình độ. To lớn biển lửa lan tràn phía dưới, cấp tốc đem chiến trường cho cắt đứa ra. Không biết tự lượng sức mình. Cái kêu ba tên người thú trong ánh mắt lóe ra khát máu ánh sáng. Giữ tận cười một tiếng hướng về tô vũ vào tới khinh thường nói Chỉ bằng ngươi một người đối chiến chúng ta Tiểu tiểu Bên trong một người trong miệng phát ra một tiếng chim đều Sau lưng mọc lên hai cánh Tốc độ quá nhanh nhất lên một trận gió lốc Sắc bén bàn tay giống như, như lưới giao hướng về tô vũ Anh sát mà ra Thế mà hắn lại phát hiện tô vũ ánh mắt chuyển qua Chỉ là đứng tại cái kia an tĩnh nhìn lấy hắn Vậy mà Không có một tia xuất thủ ý tứ Muốn chết Cái kia thú người thần sắc lạnh lùng Sắc bén cùng cực bàn tay Trung quanh xuất hiện thần điêu móng vuốt hư ảnh Âm ngoan không gì so sánh được Hướng về tô vũ vị trí trái tim đâm thẳng tới Muốn đem hắn trực tiếp xuyên thùng tới Xuy Thế mà, sau một khắc, hắn đồng tử Bỗng nhiên phóng đại, móng nuốt thế mà Từ tô vũ tim đâm qua Sau đó, tô vũ toàn bộ thân thể đều như là Sóng nước chậm rãi tiêu tán Hoa trong gương, trăng trong nước Ngọc Linh lung từ tô vũ bên người thu hồi ánh mắt Bắt đầu chuyên tâm đối phó chính mình đối thủ lùi Tên kia lòng thú nhân thần dung mạnh, lần này biến cố để hắn trở tay không kịp, bất quá lúc này trong đầu hắn chỉ có một thanh âm, lui lui lui. Hắn sau lưng hai cánh mở ra, thân thể lăng không mà lên, hướng, về, sau hướng, về, sau điên cuồng lướt đi. Thế mà, sau một khắc, một vệt máu ánh đao màu đỏ từ hắn sau lưng lấp lóe mà qua, tử vong nguy cơ để trong đầu hắn trống rống. Sau một khắc, nương theo lấy phốc phốc một tiếng, một thanh huyết sắc đại đao đã từ hắn sau lưng đâm xuyên lồng ngực. Toàn thân hắn cứng đờ, túi đầu nhìn lấy đao kia thân thể, trong mắt vẫn là nồng đầm khó có thể tin thần sắc. Hắn cảm nộ thiên đạo ý chí, là người trên người, thế mà, chưa bao giờ từng nghĩ chính mình thế mà lại như vậy chết đi. Hắn còn chưa tới nơi thiên đạo cảnh giới, căn bản không phải bất tử bất diệt, mà lại tại thiên giới yêu đao, thương thế hắn gần như không có khả năng khép lại. Á á á, toàn phong trảm. Toàn thân hắn linh lực điên cuồng vận chuyển, không cam lòng gào rú. Thế mà... Tô Vũ căn bản không có khả năng lại cho hắn bất cứ cơ hội nào, đao quang lóe lên, trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể xé rách. Đại Vương Sơn. Hai gã khác người thú mục đích thử một nước, thanh âm bên trong sen lẫn cái này giã thú gào rú, giống như điên cuồng. Và anh. Bọn họ một quyền trực tiếp đem ngăn cản bọn họ thiên huyền băng đánh vỡ, đung đưa tư trì, như là ma thú đồng dạng đối với Tô Vũ đập vào mà đến. Cùng ta so nhân số. Hiện tại nhìn nhìn lại. Tô Vũ thu đao mà đứng, trêu tức nhìn lấy hai người bọn họ Ừm ừm. Nương theo lấy hắn lời nói nói xong, Nguyên Bản Yên Tĩnh đứng sừng sững ở Đại Vương Sơn trước sơn môn pho tượng đột nhiên thoát động, cả ngọn núi cũng đều tùy theo chấn động, để Đông Châu quận mọi người xôn sao không thôi. Rầm rầm rầm. Hai cái này pho tượng động tác để cái kia hai tên thú sắc mặt người cũng là đột nhiên biến đến âm trầm xuống, bọn họ lúc đến đã làm đầy đủ chuẩn bị, tự nhận là đối Đại Vương Sơn thực lực cũng có chỗ đoán chừng, nhưng là nghìn tính và tính, không có tính tới Đại Vương Sơn đại vương thực lực mạnh như thế. Mà lại mưu kế chống chết Tô Vũ vừa mới bắt đầu cũng không sử dụng pho tượng Để người thú chủ quan khinh địch Sau đó tiếp lấy Ngọc Linh lung đặc thù năng lực Đánh người thú một trở tay không kịp Trực tiếp miểu sát một tên cường giả Hắn cố ý dùng thiên huyền băng Ngăn cản cái kia hai tên người thú Tại rất ngắn thời gian bên trong dây giết một người Đây hết thể đều tại hắn tính kế bên trong Một tên thiên đạo chuyển một cái Cường giả tầm quan trọng có thể nghĩ Chiến cục có thể nói là đột nhiên phát sinh Chuyển hướng hướ Hai cái pho tượng như là như người khổng lồ nhìn xuống khắp nơi, đó lấy, to lớn bàn tay hướng về kia hai tên người thú thẳng tắp áp đi. Và anh, mặt đất rung chuyển, tại Đông Châu quần mặt đất ngay lập tức xuất hiện một cái to lớn hầm động Pho tượng bên trong có thần hồn lại như thế nào? Tử vật dù sao cũng là tử vật. Cái kia hai tên người thú đứng tại hố trong động chỗ, lại là hai tay rôi ra, thế mà cứ thế mà chống đỡ phía dưới pho tượng áp lực. Lên cho ta. Giống giống. Bọn họ gào thét. Trong lồng ngược đồ đằng hình xăm biến thành lập thể, tựa như muốn lồi ra đến có thể rõ ràng nhìn đến, cái kia hình xăm tựa như trái tim thế mà đang nhảy nhót lấy, kết nối lấy từng cái từng cái tính mạch, điên cuồng hướng về người thú toàn thân quán thâu lực lượng. Cái kia hai tên thú trên mặt người đều hiển hóa ra giã thú bộ dáng, từng chút từng chút đem pho tượng bàn tay hướng lên nâng lên. chương 1099, không chết không thôi. Và anh, lực lượng khổng lồ rằng co phía dưới, để khắp nơi cũng bắt đầu thật sâu sụp đổ. Lấy cái kia hai tên người thú làm trung tâm, viện kia căn bản không chịu nổi mà điên cuồng vỡ vụn ra, vô tận vết nước theo khắp nơi phi tốc lan tràn. Mọi người chỉ cảm thấy một trận núi dao động động đất, như là động đất đồng dạng. Tô Vũ khẽ trong mày, hư không bên trong, Đại Vương Sơn thủ sơn trận pháp lập tức vận chuyển, thuốc vân linh khí trên không trung hội tụ, tiếp lấy ngưng tụ thành một cái thái cực đồ án, nguyên bản khắp nơi bị nhất trọng thiên huyền băng bao trùm. Đông Châu quận dù sao không bằng Đại Vương Sơn, chịu không được phá hư. Lúc này, cái kia hai tên người thú lại lần nữa phát ra một tiếng gào rú, đã đem pho tượng cự trưởng cho sốc lên. Lực lượng khổng lồ, để như núi lớn pho tượng cũng không khỏi đến lui lại một bước, phát ra đinh thai nhức góc tiếng ầm ầm. Cái kia hai cái pho tượng ổn định thân hình, hướng về phía trước vượt ngang một bước, lại lần nữa khua tay quyền đầu đối với cái kia hai tên người thú công tới. Pho tượng công kích lực đạo 10 phần, mà lại ẩn chứa thiên đạo chi lực, để đối thủ khó có thể tránh nẽ, bất quá. Cái kia hai tên người thú hiển nhiên cũng không có ý định tránh né, đơn thuần dựa vào lực lượng cùng pho tượng liều mạng lấy. Trong lúc nhất thời, dầm dầm dầm bên thai không dứt, Vô tận khí lang hướng về bốn phương tám hướng mỏ dùng mà đi, Đông Châu quận rất nhiều kiến trúc đều thẳng tiếp bị căn săn bằng, nếu không phải có tay núi trận pháp có thể triệt tiêu bộ phận năng lượng, toàn bộ Đông Châu quận chỉ sợ đều sẽ trong trận chiến đấu này biến thành phế tích. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời bóng người lấp loé, người thú vốn là cao lớn, mà pho tượng thì càng là to lớn. Cả hai thì đơn giản thô bạo như vậy đối hoanh lấy, hình ảnh cảm giác cực kỳ trùng kích lực. Đồng thời, bọn họ cũng không khỏi đến sợ hãi thán phục tại thú nhân cùng đại vương Sơn Cường Đại. Đồ đăng điện dù sao cũng là thượng cổ thời kỳ tồn tại, bọn họ Cường Đại cũng coi như, nhưng là đại vương Sơn thế nhưng là tân hưng thế lực à, thế mà có thể mạnh như vậy, cái này không thể không khiến người ta kinh ngạc kỳ. Ta thừa nhận chúng ta xem nhẹ ngươi, nhưng là, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào dạng này liền có thể cùng chúng ta chống lại. Người thú hai mắt đỏ thẫm nhìn lấy Tô Vũ, trầm thấp gào thét lấy. Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh, chỉ là đạm mạc lúc đầu, thu hồi các ngươi cao cao tại thượng sắc mặt, nếu không, ta cam đoan các ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Đám người này, theo xuất hiện bắt đầu, liền trực tiếp đem Đại Vương Sơn nhìn thành chính mình con ngồi, tựa như một câu liền có thể quyết định Đại Vương Sơn sinh tử, hắn đưa cho ra điều kiện là đối Đại Vương Sơn ban ơn. Bọn họ sẽ không để ý, cũng căn bản sẽ không đi cân nhắc Tô Vũ hoặc là Đại Vương Sơn mọi người ý nghĩ. Đồ tốt cần phải về cường giả tất cả, mà trừ bọn họ bên ngoài, tất cả mọi người gọi chung là người yếu. Thú sát mặt người càng thêm âm trầm, cười lạnh nói, à, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Tô vũ mi mắt hơi nhíu, cũng không nói chuyện, hỏa hồng sắc lạc nhật cũng đã xuất hiện tại trong tay, dây cung chậm rãi kéo ra, thiên địa linh khí bỗng nhiên ra tốc quần bạo, tất cả mọi người có thể cảm nhận được mũi tên kia uy lực. Người dám người thú đồng tử bỗng nhiên co vào, thanh âm chấn thiên ận chứa căm giận mút trời. Hắn tiếng giống còn trong hư không quanh quẩn, cái kia dây cùng đã kéo căng mũi tên bắn thẳng đến mà ra. Lúc này, Ngọc Linh Lung đang cùng một tên người thú lượn vòng, cái kia thú người lực lượng rất mạnh, nhưng mà lại căn bản không đả thương được Ngọc Linh Lung, ngược lại trên người mình bị mở ra không ít lỗ hổng. Bất quá, Ngọc Linh Lung lực công kích cũng không mạnh, nhưng công kích này căn bản không đủ đối thú người tạo thành vết thương Giao chiến ở giữa, màu ngà sữa mũi tên trực tiếp từ cái này người thú trong lồng ngực xuyên qua. Để hắn đồng tử trắng bệnh, dần dần vô thần Thân thể ngã trên mặt đất, không có sinh cơ Giao chiến ngắn phút chốc Đã có hai tên người thú hao tồn tại Tô Vũ trong tay Tất cả mọi người là trong lòng nguy chấn Lần này cảm thụ càng thêm trực quan Bọn họ đều có một loại cảm giác không chân thật cảm giác Những thứ này hô phong hoán Vũ cường giả lúc này Như là như heo bị người giết Mà Tô Vũ đã lại lần nữa kéo ra lạc nhật cung Rút lui Dẫn đầu người thú hạ lệnh mở miệng nói ra Quyết định thật nhanh Không có muốn ham chiến, cùng hắn chiến đấu pho tượng tuy nhiên cũng là chuyển một cái cảnh giới mà lại công kích cũng không linh hoạt, nhưng vô cùng khó chơi, mà lại sẽ không tụ thương. Gần như không có khả năng đánh bại, mà người khác càng không khả năng đối phó tô vũ, nếu là bị tô vũ một cái tiếp một cái đánh giết, tổn thất kia mới là thảm trọng. Hắn trên thân đã bắt đầu mọc ra tông bộ lông màu đen, như là bà Hùng đem pho tượng một quyền oanh mở về sau, liền nhanh lùi lại mà đi. Thế mà, pho tượng cũng là tùy theo lại lần nữa oanh ra một quyền. Quyền kinh vô cùng sắp bén, đem không gian xung quanh đều nghiền ép đến vận mèo Cùng lúc đó, bốn phía bắt đầu xuất hiện thiên huyền băng hư ảnh, trực tiếp đem nơi này làm thành một cái lồng giam, để người thú khó có thể đào thoát. Siêu. Tô vũ mũi tên thứ hai cũng là không chút nào dây dưa dài dòng, bắn thẳng đến mà ra, lại lần nữa chung kết một tên thú mạng sống con người, ngay sau đó, là mũi tên thứ ba. Lúc này, tô vũ giống như tử thần mỗi một mũi tên đều sẽ mang đi một tên thú tính mạng người. Tô Vũ Ngươi thì không sợ chúng ta người thú cùng người không chết không thôi sao? Dẫn đầu người thú bị thiên huyền băng cách trở, lại thêm pho tượng phải dối, cũng là khó có thể thoát thân, chết chừng lấy Tô Vũ. Các người giết ta đại vương Sơn đệ tử, không phải là các ngươi cùng ta không chết không thôi, mà chính là ta với các ngươi không chết không thôi. Tô Vũ mục quang lánh lệ, chung kết một tên sau cùng người thú về sau, đem ánh mắt đôi hướng còn lại hai tên người thú đầu lĩnh. Thực lực bọn hắn là thiên đạo chuyển một cái. Trong lòng mọi người đều là bỗng nhiên rung động. Hắn thế mà còn muốn giết. Màu trắng mũi tên xẹt qua chân trời, kéo lấy thật dài linh lực vết cắt, hướng về bên trong một tên người thú tích lũy bắn đi. Cái kia người thú đồ đẳng là một đầu voi lớn, toàn thân da thịt đều biến thành màu trắng sám, bắp thịt như là một khối khối đá lớn hắn đang cùng pho tượng dây dưa, đối mặt với tử thần một tiếng như thế nào đi ngăn cản. Pho tượng kia cùng tô vũ cũng là cực kỳ ăn ý, tại mũi tên sắp đến trong ngáy mắt, hai tay dơ lên cao cao, thái sơn áp đỉnh to lớn giống như ảnh bao phủ tại cái kia thú trên thân người, nôn nóng mà tuyệt vọng, cái kia đồ đẳng càng là cháy hừng hực lên, tiêu hao lấy chính mình hết thảy tinh lực. Thế mà, hắn làm ra hết thể hiện nhiên cũng chỉ là phí công, cái kia mũi tên vô tình xuyên qua trái tim của hắn. Vị kia ở ngực in gấu đồ đằng thú mặt người sắc đã kinh biến đến mức trắng xám, liền xem như hắn, lúc này cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh, trong lòng bị hoảng sợ chỗ lấp đầy, Tô Vũ Cường thế cùng lãnh khốc để hắn tay chân giật lạnh. Người này là người điên. Lúc này, hắn không còn dám thả ra cái gì ngoan thoại, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Dầm dầm dầm. Hắn tứ chi chắm đất, quay đầu đốt đi, từ bỏ phòng ngự cùng phản kháng, trốn, chỉ có thể trốn. ven đường, thiên huyền băng ngăn cản không đoạn bị hắn va chậm ra, cũng để cho hắn mình đẩy thương tích, thế mà, hắn liền đầu cũng không dám hỏi. Dừng tay. Bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm chấm thấp, tại mọi người bên thai ông ông tác hưởng, vô cùng nguyên nghiêm. Lại lại mang theo tức hồn hện phẫn nộ. Cái kia chính đang chạy trốn người thú sắc mặt hơi hơi vui vẻ, chạy càng là hăng hái, bá nuôi thiếu chủ, cứu ta. Thế mà, một tiếng này dừng tay, tô vũ nguỉnh mặt làm ngơ, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước. Dây cung đầy, bán tên. chương 1100, một, một, một bút thủ tiêu. mũi tên dài phá không, mang theo gạo thét thanh âm, liền không gian đều rất giống bị vạch phá, sắc ý lấm liệt. Làm cản Trong hư không, âm thanh kia lại lần nữa lên Mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được từ nơi xa chuyển đến ngập trời bí áp, làm cho tất cả mọi người hô hấp đều là bỗng nhiên trì trệ. Ngay sau đó, vô cùng linh lực bay lên, cường đại linh lực đều nhắc lên một trận phong bạo, như là cự long đồng dạng cuốn tới. Dầm dầm dầm. Đại địa chân chiến, có tường đất thế mà bắt đầu nhô lên, tại cái kia người thú sau lưng hình thành một mảnh phong ngự, mà bốn phía khắp nơi càng là hóa thành to lớn bùn đất cự trưởng hướng về kia mũi tên trộm tới. suy Múi tên tại tường đất bên trong xuyên thẳng qua, bất quá cũng đồng thời bị tường đất chỗ tiêu hao năng lượng, cho tán ác. Không ai bị nổi thanh âm lại lần nữa văng lên, những cái kia tường đất bỗng nhiên xếp chặt, như là bàn tay nắm tay cường đại đẻ ép chi lực trực tiếp để cái kia mũi tên tiêu tán. Cùng một thời gian, tại Đông Châu quận Trinh không một bóng người ra hiện ra tại đó, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chúng nhân. Hắn đồng dạng là người thú, nhưng là thân hình tại trong thú nhân cũng không cao lớn lắm, so với nhân loại chỉ là cao một chút. Thân hình càng không giống người thú như vậy thô kệnh, ngũ quan có thể nói là tình xảo, chỉ bất quá lúc này, trên mặt hắn phẫn nộ căn bản không che giấu được, ánh mắt âm trầm nhìn chầm chầm phía dưới. Đa tạ thiếu chủ. Cái kia thú người thanh âm đều có chút run dậy, rốt cục trùng điệp buông lỏng một hơi. Thế mà, thân hình hắn lại là bỗng nhiên cứng đờ, một cô cường đại khí thế lại lần nữa khóa chặt ở trên người hắn. Giờ khắc này, tô vũ thân hình vọt lên, dấm lên hư không, dậm chân mà ra. Tốc độ của hắn cực nhanh không gì so sánh được, trong hư không lưu lại vô số tàn ảnh, tất cả mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, hắn đã phi tốc hướng về kia người thú tiếp cận mà đi. Không ít người tâm cũng bắt đầu có quáp, tô vũ thật sự là quá điên cuồng, loại tình huống này thế mà còn muốn muốn giết cái kia người thú. Muốn chết. bán núi hai mắt đông nhiên ngưng tụ, phẫn nộ đôi mắt phía dưới lại là mang theo một kia trào phúng cùng hưng phấn, tô vũ xúc động như vậy, hoàn toàn là muốn chết hành động, hắn có lòng tin khoảng cách gần đem Tô Vũ đánh giết. Trong tay hắn xuất hiện một thanh cẩn trọng không gì so sánh được trọng truy, này nện so một người bình thường nửa người đều muốn đánh, vô cùng to lớn, chỉ là dùng ánh mắt nhìn qua thì cho người ta một loại không cách nào dơ lên cảm giác. Ba núi nắm này nện, tựa như không cảm giác được trọng lượng áng chừng liền hướng về Tô Vũ bay thẳng mà đi, tốc độ so với Tô Vũ thế mà chỉ nhanh không chậm. Trọng truy dơ lên, đối với Tô Vũ đầu đập tới. Thế mà, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trước mặt không còn Chính mình khóa chặt Tô Vũ Thế mà trong nháy mắt biến mất. Thuấn gian di động thải bài, phát động. Tô Vũ đôi mắt lạnh lùng, thân hình đã xuất hiện tại tên kia người thú bên cạnh, cổ tay nâng lên, đỏ như máu thiên yêu đao xuất hiện tại trong tay, lóe ra yêu dị hừng mang, đối với cái kia người thú thẳng chạm xuống. A. Như thế biến cố, làm cho tất cả mọi người đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, sinh tử uy hiếp phía dưới, cái kia người thú buộc phát ra toàn thân tiềm lực, toàn thân mạch máu đều vỡ ra, phát ra điếc tai gào rú thanh âm. Con voi hư ảnh bao trùm toàn thân, đối với tô vũ đập vào mà đi. Đã thấy thiên yêu đau buông xuống, hắn chỉ cảm thấy giống như là có một cỗ không gì sánh kịp lực lượng buông xuống, vay một tiếng vang thật lớn, thân thể chấn động tích liệt, đã nhiều một chỗ thật dài vết đau, đồng thời thần hồn cũng giống như bị ngọn lửa thiêu đốt đau đớn khó nhịn Sau đó tô vũ đôi mắt buông xuống, cổ tay lại lần nữa rơ lên, một đau càn quét mà ra, tên kia người thú cường giả trong nháy mắt thi thể tách rời. Quan chiến tất cả mọi người trong lòng mãnh liệt rung động liền xem như lão già điên đều là lộ ra trấn kinh chi sắc, Tô Vũ sát phạt quyết đoán hẳn sâu ở trong lòng mỗi người. Người một chết. Bán núi bị Tô Vũ đùa nghịch một trận, toàn thân sát khí rốt cuộc gáp chế không nổi, như là kim nhọn thẳng tắp đầm về Tô Vũ. Trọng truy đối với Tô Vũ hung hăng nện xuống. Cùng một thời gian, Tô Vũ thân hình đã bị Ngọc Linh Lung dùng hoa trong gương, trăng trong nước cho kéo trở về. Ấm ẩm ầm. Trọng truy nện hư không, đem không khí chung quanh đều đè ép lái đi. Hình thành khí lặng hướng về khắp nơi đi cho kia viện tử trong nháy mắt đều bị hóa thành bột mịn, liền khắp nơi đều bị đập ra một cái to lớn hầm động, nhìn một cái đen nhánh một mảnh, sâu không thấy đáy. Tô Vũ khẽ chau mày, bọn gia hỏa này thật đúng là trùn phá hoại a, nếu là thật sự ở nơi này đánh lên, toàn bộ Đông Châu quận chỉ sợ đều sẽ gặp nạn. Lúc này, mấy đạo tiếng xe gió chuyển đến, lớn như thế chiến đã sớm dẫn tới vô số thế lực chú ý. Nam Thiên phủ hạ Hậu thượng, Lạc Trần các lãnh Thưởng, Đoạn Thiên tông Mục Nguyệt, Thánh Hỏa môn Cao Viêm cũng đều là xuất hiện trừ cái đó ra, còn có cái này hắn thế lực mọi người, bọn họ đều mang mỗi người tâm tư, mật thiết chú ý đến chiến trường. Tô Vũ ánh mắt rơi vào một tên hất lên áo khoác màu đen thanh niên trên thân, ánh mắt băng lãnh, từ trên người hắn tràn ngập một cỗ tử khí, diêm la điện người. Đám người này xuất hiện ở trong hư không, mang trên mặt đồng dạng cao ngạo, tựa như bọn họ trời sinh liền nên ở trên, quan sát mọi người. Diêm la điện thế mà lại cùng đồ đàng điện liên thủ, thật đúng là hiếm lạ a. Hạ Hầu thượng trên mặt mang cười, Thựa như thuận miệng nói ra Ta còn không có ngốc đến cùng loại này liên thủ Bá núi lạnh lùng nhìn Mạc Vân liếc một chút Chúng ta người thú muốn báo thủ Hắn tìm tới cửa cho chúng ta nghĩ kế Lại là để cho chúng ta tổn thất nặng nghề Chính mình tại một bên khoanh tay đứng nhìn Mạc Vân Chính là vị kia diêm la điện thanh niên Dựa theo người thú cá tính Vốn là trực tiếp đánh tới liền tốt Cái nào sẽ nghĩ tới đến sử dụng loại thủ đoạn này Nhưng là Mạc Vân để nghị nghe không tệ Liền cũng muốn thử xem Ha ha Các ngươi người thú chính mình tài nghệ không bằng người, thật sự là khiến người ta thất vọng. Mạc Vân lắc đầu đạm mạc mở miệng. bán núi trên mặt lóe qua vẻ phẫn nộ, rên lên một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Đại Vương Sơn thực lực lại là là vượt qua mọi người đoán trước, bất quá cũng chỉ là giật mình thôi, kết cục không sẽ có cái gì khác biệt. Chỉ bằng vào hắn, dựa vào cái gì bảo trụ Đại Vương Sơn. Đem Đại Vương Sơn giao ra, ta có thể làm chủ để chuyện khi trước xóa bỏ, bảo vệ ngươi không có chuyện gì. Hạ hầu thượng túi đầu nhìn về phía Tô Vũ mở miệng nói ra, trên mặt hắn mang cười đảm nhiệm hòa sự lão, trước mắt việc cấp bách là Đại Vương Sơn, Tô Vũ trước tiên có thể để một bên. Tô Vũ ngừng đầu nhìn một chút bọn này không gì so sánh được kiêu ngạo người, bọn họ một cái trực tiếp khiến người ta tới đón khách lầu nháo sự, một cái giết người thao túng thi thể, một cái kiếm cơ muốn vào ở Đại Vương Sơn, còn có muốn thuyết phục Tô Vũ phụ thuộc, càng nhiều thì hơn là nhìn chằm chằm. Rõ ràng hết thể đều là chính bọn hắn bước lên. Hôm nay lại tựa như đối Tô Vũ mở ra một con đường, xóa bỏ đến tụt cùng trước đó là ai đúng giao người nào. Đám người này đối Phó Tô Vũ, giết Đại Vương Sơn đệ tử, hôm nay còn muốn hắn giao ra Đại Vương Sơn, mới xóa bỏ. Dạng này lo dịp nếu là đặt ở địa phương khác, tất nhiên bị người khịt mũi coi thường, thế mà bởi vì bọn họ là cường giả, không người cảm thấy kỳ quái, phảng phất là chuyện đương nhiên sự tình. Người yếu tại cường giả trước mặt, không có bất kỳ cái gì quyền lợi, duy nhất có thể may mắn chính là chờ lấy bị cường giả bố thí. Chương 1101, mạnh được yếu thua. Tô Vũ, kẻ thức thời là tuấn kiệt, đại vương sơn không phải ngươi cái kia nắm giữ, chủ động giao ra có lẽ có mạng sống cơ hội. Nói chuyện là Cao Viêm, hắn cười lạnh nhìn lấy Tô Vũ, trước đó hắn từng cùng Lãnh Thưởng cùng Mục nguyện cộng đồng thuyết phục qua Tô Vũ, thế mà Tô Vũ không biết thời thế, lúc này mới rơi vào cục diện như vậy, gieo gió gặt báo. Đối mặt Diêm La Điện chờ thế lực cường đại, Cao Viêm ba người vẫn như cũ là tạo thành liên minh tô thiếu còn có thể nói lên một ít lời. Cậu ngữ có nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cái này Đại Vương Sơn là hắn địa bàn, bây giờ nghĩ để hắn giao ra chỉ sợ rất khó. Mắt thấy Tô Vũ cũng không nói lời nào, xung quanh lại có người mở miệng cười nói. Bảo vật trước mặt, ai không muốn buông tay đánh cược một lần, dục vọng nếu là quá mạnh, khắp nơi là nỗ lực tánh mạng đại giới. Hạ Hầu Thượng cười nhạt một tiếng, loại người này hắn gặp quá nhiều, bất quá Tô Vũ lại cũng coi là bên trong nổi bật, hắn thân ở mạt pháp thời đại. Thế mà có thể chế tạo ra Đại Vương Sơn loại này thế lực, xa xa dẫn trước người bình thường, là cái hiếm, có thiên tài. Đáng tiếc, khí vận không tốt, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, để Đại Vương Sơn tiếp tục phát triển hoặc là còn có thể có tư cách, thế mà, hết lần này tới lần khác gặp phải vô cùng lớn đại biến, loại này thời kỳ, có ai sẽ cho hắn thời gian phát triển? Tô Đại Vương, lấy ngươi thiên phú, tương lai cường giả tất có một chỗ của ngươi, làm gì tại Đại Vương Sơn tự chói? Lãnh Thưởng đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Vũ. Khó có thể lý giải được hắn loại này muốn chết thủ vững. Tô Vũ ngẳng đầu nhìn liếc một chút lãnh thường, châm trọc cười một tiếng, nói đến em hai, tựa hồ vì hắn cân nhắc, thế mà vô luận là lãnh thưởng còn là hắn người, tới đây gây nên là gì? Đều là hắn đại vương Sơn mà đến. Các người đều muốn lấy được đại vương Sơn, thế mà không có đi chém giết lẫn nhau cướp bóc, mà chính là cùng nhau nghĩ đến đem ta bước đi sau đó chia cắt, nhìn như khuyên bảo, kỳ thực uy hiếp, có gì? Tô Vũ nhìn về phía lãnh thưởng bọn người, lạnh lùng mở mi Chỉ là cho là ta thế đơn lực bạc, có thể lớn. Võ đạo thế giới vốn là mạnh được yếu thua, người đã minh mạch, vẫn còn muốn chấp nhất ở đây, hưởng đưa tánh mạng. Có người cười nhạt mở miệng nói. Tô Vũ cười, đây mới là lời nói thật, mạnh được yếu thua, cho là hắn yếu, vừa rồi đủ tụ tập ở đây, đoạt hắn địa bàn. Hy vọng các ngươi một mực là mạnh một phương. Tô Vũ châm chọc cười nói. Đã sớm biết vô dụng, làm gì cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Lãng phí thời gian. Bá nuôi thanh niêm lạnh lùng mở miệng, hắn mắt nhìn phía dưới Tô Vũ, khí thế vô cùng cái gì, chỉ thấy hắn cất bước hướng xuống, giữa thiên địa mưa gió gào thét, linh khí bạo tàu. Hắn ở một bên nhìn chằm chằm, rốt cục nhịn không được chuẩn bị xuất thủ. Ba núi trên thân thể hư không, cuồng phong gào thét, uy áp kinh thiên, áp bách tại hạ hư không chi địa, trước ngực hắn lại là một cái cự viên hình xăm, trong tay trọng truy vung dậy, thả người nhảy lên hướng về Tô Vũ lao xuống mà đến. Đông đảo đại vương sơn đệ tử thần sắc cứng lại. Bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lúc này đồng thời đạp không bay lên, cường đại linh lực hội tụ mà sinh. Trong hư không lập tức xuất hiện một cái thái cực đổ án, thiên huyền băng hư ảnh cũng theo đó xuất hiện tại không trùng, hình thành một cái to lớn bình chướng Trong hư không buộc phát ra kịch liệt oanh minh thanh âm, bá núi dầm chân mà ra, tóc dài phấn khởi, hắn đưa tay hoanh ra, trọng truy như là đồi núi sụp đổ. Mai táng cả phiến thiên địa, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ kinh khủng y ác, thân thể đều khó mà động đậy giống như là muốn bị trọng lực đè sợ. Một truy này từ trên trời giáng xuống, tựa như gây nên khắp nơi của mình, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân khắp nơi đều tại phập phồng phập phồng. Oan. Trọng truy rơi xuống, cái kia thái cực đồ án thế mà trực tiếp sụp đổ, bình chứng vỡ tan. Lần lượt từng bóng người bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, cái kia một truy chất chứa một cỗ không cách nào chống lại áp bách chí lực, càng là giống như có đại địa chí lực, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn bị áp bách nổ tung. Bá núi là thiên đạo tam chuyển cường giả, bản thân càng là đỉnh cấp yêu nghiệt nhân vật, có thể xưng một đấu một vạn, nhưng là một người đã đủ giữ quan ải, dẹp tiên hết thể nhân vật cường hành. Tô Vũ nhìn về phía bá núi, ánh mắt tới giao hội, có thể cảm giác được rõ ràng hắn trong đôi mắt không ai bị nổi cùng bá đạo. Các ngươi cảm thấy ta đại vương sơn vì vật trong bàn tay, thật tình không biết ý nghĩ của mình là buồn cười biết bao. Hắn bình tĩnh mở miệng. Thân thể lại là đạp không bay lên, hướng về b Tại trận Pháp nơi trung tâm nhất, một khỏa cổ thụ to lớn che trời mà lên, bích lá cây màu xanh lục hiện ra kia sáng chói mắt, để cả phiến thiên địa đều nổi lên màu xanh biếc. Hào quang màu bích lục từ sinh mệnh chi thụ phía trên vương vai xuống, chiếu dõi tại mỗi cái đại vương sơn đệ tử trên thân, lập tức để trên người bọn họ thương thế khôi phục, đồng thời toàn thân tựa như tràn ngập tinh thần cùng sức sống. Ha ha, điều trùng tiểu kỹ. Bá núi cười lạnh, hắn nhìn lấy hướng về chính mình vọt tới tô vũ trong mắt lóe lên một tia rêu cợt, muốn chết Trong tay Trọng Truy rơ lên, cả người hắn cũng còn biến thành một cái to lớn cao sơn, sau đó Trọng Truy rơi xuống, sơn băng địa liệt, muốn đem Tô Vũ mai táng. Ra hòa kia, điên đi. Trên mặt mọi người hào hào xuất hiện dị sắc, mang theo không hiểu. Tô Vũ chỉ là thiên đạo chuyển một cái cảnh giới, lại dám chủ động cùng thiên đạo tam chuyển cứng đối cứng. Mà lại bán nuôi thế nhưng là người thú. Nghe đồn, hắn nói chúng Trọng Truy là áp dụng một trên phiến đại lục đại địa chi tâm chế tạo thành, cả người như là mặt đất núi đồi. Lực lượng vô cùng vô tận, kinh người không thôi. Tô Vũ dựa vào cái gì đi cùng hắn đối hoành. Lúc này, Tô Vũ ánh mắt sáng ngời, cổ tay rung lên, thiên yêu đao xuất hiện tại trong tay, thân thể cấp tốc bay lên không chung. Huyết sát đao mang phóng lên tận trời, lôi cuốn lên đầy trời thuốc vân linh khí, hình thành một cố dọa người đao khí phong bạo. Những thứ này phong bạo lực phá hoại vô cùng cái gì, Tu Vi không đủ lời nói vừa chạm vào tức tử, thế mà khoảng cách gần như vậy trùng kích tại bán núi trên thân thể lại là liền bán núi phòng ngự đều không cách nào phá vỡ. Chết. Bán núi hai mắt trợn trừng, trọng truy hướng về Tô Vũ hung hăng rơi xuống. Cùng một thời gian, Tô Vũ cao dơ hai tay cũng là trực tiếp rơi xuống, to lớn đao mang tựa như quán xuyên thiên địa, quét ngang hết thảy, từ không trung buông xuống. Oen. Hai người vừa chạm vào đã phân, thân hình đều là nổi bắn ra đi, hình thành cự đại trùng kích sóng hướng về tứ phía hư không bắn tới, từ xa nhìn lại, cái này cả mảnh trời hư không đều rất giống tiếng sấm thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt vô quang. Thế mà, đứng vững, vạn năm trước thế lực này đều là bỗng nhiên sửng sợ, mang trên mặt khó có thể tin thần sắc, thiên đạo cửu chuyển, mỗi một chuyển ở giữa đều có thể nói là khác nhau một trời một vực, đừng nói cứng đối cứng, liền xem như muốn lượn vòng một lát đều rất khó, thế mà, Tô Vũ hết lần này tới lần khác đánh vỡ cái này khái niệm. Loại này sóng xung kích phía dưới, bọn họ cũng không khỏi đến lui về phía sau lui, bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Có ý tứ, thú vị trận pháp. Hạ hầu thượng trên mặt nổi lên nụ cười, không đơn thuần là hắn, tất cả mọi người có thể đoán được, tạo thành loại hiện tượng này chỉ có thể là cái kia trận pháp. Thiên điệu 12 linh tự thành một thể, đem bọn hắn dung nhập một cái trận pháp, đây là chưa từng có sự tình, thế mà, đại vương Sơn lại có thể làm được. Vâng anh, tô vũ cùng bán núi đồng thời hướng về mặt đất, bất quá tô vũ bộ dáng so sánh thê thảm, toàn thân cốt cách nứt ra, đập xuống đất, mà bán núi thì chỉ là như là viên hầu một dạng trên mặt đất bỗng nhiên mẻ lên tiếp lấy lại lần nữa dơ lên trọng truy hướng về Tô Vũ đập tới. Chương 1102: Chiến. Người thú trời sinh chính là vì chiến mà sinh, bá núi đồ đằng là cự viên, mỗi một cái lên nhảy đều để mặt đất chấn động, tại trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân. Mà trong tay hắn, cái kia trọng truy màu sắc càng ngày càng đậm, đại địa phía trên bùn đất bị dẫn dắt điên cuồng ngưng tụ tại trọng truy mặt ngoài, làm đến trọng truy càng lúc càng lớn, cuối cùng tựa như một cái tiểu hình giống như núi cao. Rầm rầm rầm. Hắn mỗi một bước đều rất giống đạp tại trong lòng mọi người, làm cho tất cả mọi người trong lòng của loạn, khí thế như hồng, không thể ngăn cản. Tô Vũ nửa phục trên đất, nhìn lấy hướng về chính mình đặt chân mà đến bán núi, trên mặt lại không hốt hoảng chút nào, sinh mệnh chi thụ tại thời khắc này quang mang đại thịnh, bỏ ra một vệt bích lục ánh sáng bao phủ lại Tô Vũ, từng dòng nước gấm điên cùng tại trong thân thể của hắn toán loạn, để hắn trên thân nhìn thấy mà giật mình thương thế lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ khép lại. Cùng lúc đó, tại bá trước núi tiến trên đường Thiên huyền băng không ngừng cách trở, tựa như hình thành một tầng 100 trượng dày huyền băng, liền không khí chung quanh đều bị đông lại, ven đường băng xương vô số. "Phá cho ta." Bá núi thanh âm lạnh lẽo, mắt hổ hơi hơi nheo lại, to lớn trọng truy tựa như có thể đem không gian tê liệt, vung vậy ở giữa, hướng về kia vô tận thiên huyền băng phóng đi. Rầm rầm rầm. Bóng người to lớn sông vào trong tầng băng, đè ép hết thảy, như là một khỏa hòn đá ném vào trong nước, nhấc lên to lớn gọn sóng, mọi người có thể thấy rõ ràng Một cái hình người hầm động chính đang nhanh chóng tiến lên. Bất quá, Thiên Huyền Băng tuy nhiên không thể hoàn toàn ngăn trở bán núi, nhưng lại giảm mạnh hắn hành động tốc độ, càng là có cực độ băng hàn chi lực xâm nhập bán núi toàn thân, những thứ này băng hàn chi lực lúc đầu uy lực không lớn, nhưng là theo thời gian tăng trưởng, có kỳ hiệu. Rất không tệ trận pháp. Mạc Vân trong mắt lóe kỳ dị ánh sáng, hai tay nhanh liệt nâng lên, ở trước mặt hắn, màu đen cổ cầm hiện hiện, cái này cổ cầm cũng không biết là dùng loại nào chất liệu làm thành, toàn thân đen nhánh. Thâm Thúy không gì so sánh được, mà hai bên càng là có hai đầu không biết tên ma thú đầu, xem ra hẳn là long đầu. Chiêu hồn dẫn. Hạ hầu thượng đến xem cái kia màu đen cổ cầm liếc một chút, cười nói, diêm la điện cũng chuẩn bị xuất thủ sao. Khanh khanh khanh. Mạc Vân không có trả lời, chỉ là thập chỉ liên đạn, cầm âm văng lên, giống như tử thần thấp hơn, cho người ta một loại không gì so sánh được nặng nghề cảm giác. Đông Châu quận bên trong, tất cả mọi người cũng cảm giác mình trong lòng đống nhiên trầm xuống. Giống như có ngàn vạn đại sơn áp trên người mình, để cho mình thở không nổi là, từng sợi khí lưu màu đen theo tiếng đàn bao phủ lại toàn bộ đông châu quận. Từ ngoài nhìn vào, những hắc khí này trong hư không ngưng tụ thành một cái quỷ diện hình dáng, miệng mở lớn lấy, tựa như gào rú, chỉ bất qua không có âm thanh. Tô Vũ nhìn một chút trong hư không mặc vân, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Lại là như thế, Diêm La Điện thật đúng là hội chọn lựa thời cơ, quả nhiên là thủ đoạn độc các mà âm hiểm cùng cực thế hệ. Thương thế hắn tại sinh mệnh chi thụ chữa trị phía dưới đã không có trở ngại, ánh mắt rơi tại sắp theo trong tầng băng sông ra bán úi, đôi mắt chấm thấp, thiên yêu đau đao mang nổi bật hắn cái này mảnh đất ngục lóe ra yêu dị hừng mang. Sau đó, hồn thanh diễm bay lên, quay chung quanh tại thiên yêu đao phía trên, như là thanh sắc hỏa lòng phun ra nuốt vào lên hỏa diễm. Màu đỏ cùng thanh sắc kêu gọi kết nối với nhau, cả hai phóng lên tận trời, hướng vào mây trời, cường đại như thế đau mang để thiên địa cũng vì đó biến sát. Mọi người chỉ thấy bầu trời trúng gió mây cuồn động, cả mảnh trời hư không tựa như đều trầm thấp xuống, chúng điệp mây đen đẻ xuống. Xanh đỏ giao nhau đao mang tựa như có thể hủy diệt hết thảy, mang theo uy thế ngập trời hướng về phía trước sụp đổ mà đi. Lúc này, Bá Sơn Dã vừa tốt từ Thiên Huyền Băng bên trong lao ra, hắn nhìn lấy cái này ngập trời da mang, sắc mặt nghiêm túc. Tại dưới chân hắn, khắp nơi bay lên, kéo lấy cả người hắn tăng lên, mà lên vô tận đất đai tiếp tục bao trùm trong tay hắn trọng truy, để hắn trọng truy không ngừng kéo dài. Cuối cùng thành một cái khoảng trường dài 10 trượng trọng truy. Cái này lệnh to lớn, người xem tâm thần rung mạnh, náo tử ầm ầm vang lên, một truy này phía dưới, đủ để cho một mảnh đồi núi biến thành hồ lớn. Và anh, Đao mang cùng trọng truy chạm vào nhau, Tô Vũ cùng bán núi lại lần nữa bay rớt ra ngoài, lần này, hai người trạng thái cũng không tốt. Cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Bất quá, Tô Vũ có sinh mệnh chi thụ chữa trị, sắc mặt rất nhanh liền biến đến hồng nhuận phấn Cự đại trùng kích sóng cũng trực tiếp đem cầm âm tiểu tán, đem những hắc khí kia nghiền ép, bất quá tiếng đàn vẫn như cũ, những hắc khí kia tiếp tục lan tràn. Những hắc khí này thường thường không có gì lạ, rơi vào trên thân người tựa như cũng không có cái gì lực lượng, thế mà, dần dần tất cả mọi người trong lòng nặng nề cảm giác càng ngày càng mạnh, rất nhiều người hô hấp ngắn mà gấp rút, bách bệnh bất xâm võ giả tại thời khắc này thế mà bắt đầu sinh mệnh, toàn thân phát lệnh, rất nhiều người vết thương, cũ tái phát, thể chất cấp tốc hạ xuống. Những hắc khí này liền tựa như tử thần chiếu lệnh, diêm la điện, diêm vương muốn ngươi chết, ngươi liền sống không tới bốn canh. Tô vũ hít sâu một hơi, thiên yêu đau lại lần nữa nâng lên, mặt hướng ba núi. Lúc này đại vương sơn từ phía thụ địch, hắn không thể mang xuống, mà lại bởi vì có sinh mệnh chi thụ tồn tại, hắn có tư bản cùng người liều mạng. ngừng Ta không đánh với ngươi! Đúng lúc này, ba núi lại là đem trọng truy vừa thu lại, tiếp lấy cũng không quay đầu lại hướng về ngoài thành đi đến. Ta sẽ không lại cùng Diêm La Điện người liên thủ." Tô Vũ nhìn lấy hắn bóng lưng, ánh mắt chớp lên, thiên yêu đau thu hồi, trước mặt đồng dạng xuất hiện một trận cổ cầm, cầm âm mà lên, cùng Mạc Vân đánh nhau. Ba núi mặc dù là người thú, nhưng là to bên trong có tỉ mỉ, khó trách có thể đến tới Thiên Đạo Tam truyện. Hắn biết Tô Vũ lúc này trạng thái, tất nhiên là chuẩn bị tìm người liều mạng, hắn như là tiếp tục nữa, ngược lại là sẽ để cho Diêm La Điện người chiếm tiện nghi lớn, mà chính mình nói không chừng ngược lại còn lại bởi vậy mất mạng. Hắn cảm giác được, trong trận pháp này, Tô Vũ lực lượng liên tục không ngừng, thật liều lên mệnh đến, hắn không phải là đối thủ, bởi vậy quả quyết rút lui. Mạc Vân nhìn lấy lui về bàn uý, sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, cổ tay vung dậy, cầm âm biến đến gấp rút mà trói thai, tựa như ác ma gào rú, khiến lòng người nóng nảy. Tô Vũ đánh đàn mà ngồi, cầm âm như là tia nước nhỏ, chảy xuôi nhập bường tim mọi người, tỉnh lại bọn họ sắp khô héo linh hồn. Xem ra người thú cũng không lóc nhà. Nam Thiên phủ hạ hầu thượng nhị non mở miệng. Hạ hầu thiếu ra, bằng vào ta đối Tô Vũ giải, khắc thủ đoạn rất nhiều, chỉ cần cho hắn một tia thở dốc cơ hội liền xe đổ sinh rất nhiều biến cố, có cơ hội nhất định phải giết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Sau lưng hạ hầu thượng, Đoan Mục rõ ràng mở miệng nói, hắn nhìn lấy Tô Vũ, ánh mắt tâm trầm, lộ ra cực độ cừu hận cùng sắc ý. Hạ hầu thượng đạm mạc quét hắn liếc một chút, cười lạnh nói, ta như thế nào làm còn chưa tới phiên ngươi đến, đến dạy, ngươi muốn giết Tô Vũ, nếu không chính ngươi đi. Đoan mục rõ ràng túi thấp đầu, thuộc hạ không phải đối thủ của hắn. Không có bản sự thì ít nói chuyện, không nên đem bản tính đánh tới bản thiếu ra trên đầu. Hạ Hầu Thượng thanh em băng lánh, đón đến lại là lại nói, bất quá lời này của người ta cũng đồng ý, vị này tô vũ sát thực rất không tầm thường, biến số cực lớn. Lời nói nói xong, ánh mắt của hắn ngưng tụ, liền hướng về Đông Châu Quận, bước ra một bước. chương 1103, một khúc diệt thế. Hạ Hầu Thượng một bước phóng ra. Hán một cước này tựa như ẩn chứa kỳ dị nào đó chi lực, không gian cũng bắt đầu xuất hiện ba động Đông. Một bước này rõ ràng giống ở trong hư không, lại lạ như là nổi trống đồng dạng phát ra ầm ẩm thanh âm, vang vọng tại tất cả mọi người trong lòng. Bố trận. Vân bất phàm cùng tiêu giật hàn đồng thời trợt quát một tiếng, thân thể đạp không bay lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hạ hầu thượng, thiên huyền băng xuất hiện tại trên không. Bằng các ngươi. Hạ hầu thượng cười khẩy, cước bộ không ngừng tiếp tục phóng ra. Hán chân bước không nhanh cũng không lớn, tựa như chỉ là tại hướng về đồng châu quận chậm rãi đi tới, thế mà, dưới chân chỗ kêu kỳ dị ba động lại là bắn thẳng đến nhân tâm, để tất cả tâm cũng không khỏi đến tùy theo run dậy, hư không bên trong, theo bước chân hắn âm thanh có gợn sóng tràn làng ra, đánh vào thiên huyền bằng phía trên. Đông đông đông, cước bộ một tiếng tiếp lấy một tiếng, càng lúc càng nhanh, cuối cùng như là thiền quân vạn mã nổi trống ngoanh mình, tất cả mọi người chỉ cảm thấy có gánh nặng ngàn cân đặt ở chính mình trong lòng. Càng là đánh thẳng vào chính mình nhịp tim đập, để hô hấp đều cảm giác không thông. Oan. Thiên Huyền băng tại loại này cộng minh phía dưới đều biến đến phân mảnh. Đại Vương Sơn đệ tử cũng là thân hình chấn động, phun ra máu tươi, rất nhiều người đều là bay rất ra ngoài, thần sắc vẻ ngoài, tại một sát na kia, bọn họ chỉ cảm giác mình nhịp tim đập tựa như muốn đình chỉ đồng dạng. Tiếp tục bố trận. Tiêu giật Hàn cùng Vân Bất Phàm mấy người cũng đều là phun ra một ngụm màu đến, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hạ hầu thượng. Nam tiên phủ người đó là cái hiểu lầm. Ngọc Linh lung thân thể đạp không bay lên, ngăn tại hạ hầu thượng trước mặt, tại nàng trên chán, huân sĩ huy trường lòng lánh ánh sáng. Khó trách ta hội có cảm ứng, ngươi cũng là huân sĩ hậu nhân. Hạ hầu thượng trên mặt mang cười, nếu như thế, ngươi thì cần phải giúp ta. Chúng ta cũng là tòng thần vực mà đến, lúc đó ngay tại hiện trường, cái kia mấy tên huân sĩ hậu nhân phóng thích thiên ma người người có thể chu diệt, Tô Đại Vương cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Ngọc Linh lung vội vàng mở miệng nói. Hạ Hầu Thượng ánh mắt lóe lên, cười nói, nói mà không có bằng chứng, ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ chỉ là tạm thời bắt giữ Đại Vương Sơn, nếu là sự thật đúng như, như lời ngươi nói, tự sẽ thả người. Thật thu Đại Vương Sơn, bọn họ hội giao ra mới có ma. Các ngươi làm như vậy không cảm thấy không nói đạo lý sao. Ngọc Linh lung yêu kiểu nói, ha ha, mặc kệ Vân sĩ hậu nhân làm cái gì, bọn họ đều là anh hùng hậu nhân, muốn thẩm phán cũng là ta nam thiên phủ đến xem xét, ta đương nhiên sẽ không để bọn hắn chết toàn. Hạ hầu thượng chính khí lâm nhiên, chém đinh chặt sát nói, ngươi như không tránh ra, coi là cùng tội. Vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Ngọc Linh lung sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Không biết tự lượng sức mình. Ngọc Linh lung vừa rứt lời, hạ hầu thượng chính là quát lạnh một tiếng, bàn tay bốc lên, hướng về Ngọc Linh lung trộm tới. hắn tay chảo bao trùm một tầng kim sắc, vô cùng sắc bén, phóng ra ngoài dài một thước, có thể cắt đứt hết thảy, qua trong dây lát liền đạt tới Ngọc Linh lung trước mặt. Hắn xuất thủ quả quyết không gì so sánh được mà lại không có dấu hiệu nào. Ngọc Linh lung biến sắc, kính quang Thủy Nguyệt xuất hiện, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích này. Nam Thiên Phủ Tiểu Nhân, bị hồi vô sỉ, muốn trắng trận cướp đoạt Đại Vương Sơn cứ việc nói thẳng, trăng cái gì. Làm kỹ nữ lại lập đền thờ, còn cùng Diêm la điện người liên thủ, ra mặt thật dài. Cổ khinh Hồng ở phía dưới nhìn đến loại cảnh tượng này lập tức lo lắng chửi hầm lên lên, thế mà còn đánh lén, ta nhìn ngươi liếc một chút đều cảm thấy buồn hoặc bắt cẩn thận A Không nên bị vô sỉ như vậy người làm bị thương. Hạ hầu thượng chỉ là tại cổ khinh hồng trên thân tùy ý nguyết lên liền thu hồi ánh mắt. Lúc này, vẫn bất phàm, tiêu giật hàn cùng sở tiêu dao cũng là cấp tốc chạy đến, trên người bọn họ linh lực bùng lên, mượn nhờ đại vương Sơn trận pháp, thực lực cũng có được cực lớn đề cao. Siêu. Một bên, Bạch Vân Phi hai tay kéo cung, lạc nhật cung đối với hạ hầu thượng đông nhiên lui bắn mà ra, xé rách không gian, uy lực kinh người. Ha ha, vô vị chống cự. Hạ hầu thượng cười lạnh, tay phải ngưng ra một cái kim sắt trường kiếm, tùy ý vung lên liền đem mũi tên cho chặt đức, đến, để ta xem các người bao nhiêu cân lượng. Tô vũ ánh mắt liếc nơi này liếc một chút, đôi mắt buông xuống. Bên trong, lóe ra hàn mang. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng, dùng cầm âm cùng Mạc Vân chống đỡ, căn bản là không có cách đưa ra tay. Cầm âm theo đầu ngón tay hắn chậm dãi chạy xuôi mà ra, thế mà dung nhập Mạc Vân chồng, cùng hình ảnh phù hợp, không phân khác biệt Đặc sắc Rất nhiều người trong lòng thầm khen một tiếng cầm đạo nhìn như đơn giản nhưng lại đau và tượng nhưng muốn lấy ý cảnh ảnh hưởng người khác cũng rất khó như vậy đem ý cảnh phù hợp nhập người khác trong càng khó Mạc Vân trong lần chứa tử vong nhưng là Tô Vũ lại cưỡng ép đem thay đổi cây khô gặp mùa xuân rệợu thủ hồi xuân cưỡng ép tại tử vong bên trong cắm vào một tia sinh cơ thủ đoạn không thể bảo là không cao minh Tô Vũ cầm âm dần vào ý cảnh càng ngày càng mãnh liệt phản phất có một bức tranh đang chậmrá triệt khai hiện tại chưa người trước mặt là bốn mùa giao hội chi cảnh tượng, bốn mùa thay đổi, luân hồi không ngừng, tử vong đại biểu cho mới sinh, từ cực điểm chính là sinh. Rất nhiều nhân tâm cảnh đến để khôi phục, thay đổi đổi phế, thân thể cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, áp lực trận giảm. Mạc Vân túi đầu, vẫn tại đàn tấu, hắn tựa như cảm giác không thấy Tô Vũ đối với hắn cầm âm ảnh hưởng phối hợp đánh đàn. Có chút ý tứ, vị này đại vương thật đúng là mọi thứ tinh thông a. Mạc Vân cười. Một đoạn thời khắc, hắn cầm âm nhiên cải biến. Nguyên bản mịt mở tử vòng cầm âm bỗng nhiên biến đến cao vút, có vô tận hủy diệt chi ý chuyển ra, làm cho tất cả mọi người vừa mới thả lòng trong lòng lại nhấc lên. Vạn năm trước nhưng là còn không có ngươi, cho nên ngươi căn bản trải nghiệm không đến lúc đó nhỏ yếu cùng tuyệt vọng. Mạc Vân cười lạnh, diệt thế đại kiếp về sau ta có chỗ cảm nộ, sáng chế diệt thế con, mang các ngươi ôn lại một lần tình cảnh lúc đó. Mạc Vân mời ngón phi tốc kích thích dây đàn, cầm âm gấp rút không gì so sánh được, tựa như sau lưng có tử thần đuổi theo Không dám có mảy may thư giãn. Làm bức tranh cửa hàng, cầm âm trỗi triển lộ ý cảnh, đó là một cái tàn phá thế giới. Màu đen khí tức theo cầm âm hướng về mọi người điên cuồng Dũng mãnh lao tới, nồng đậm không gì so sánh được, giống như tử thần lộ ra nụ cười dữ tợn Tất cả mọi người tại thời khắc này đều biến đến ngốc trệ, trong mắt bọn hắn, nhìn đến thế giới không ánh sáng rõ ràng, bị hác cám bao phủ, khắp nơi kêu rên, cảnh hoàng tàn khắp nơi, mặc kệ thực lực cường đại cỡ nào, cũng không không cần biết người là cái gì thân phận Đều chết. Toàn bộ thế giới, thi thể trồng chất như núi, mà lại càng ngày càng nhiều, không có người sống sót, không có cái gì, toàn bộ thế giới đều bị dọn dẹp sạch sẽ, nguyên bản hắc ám thế giới đều bị huyết dịch nhuộm thành đỏ như máu. Không có sinh mệnh, nơi nào còn có tân sinh. Không ít người tại thời khắc này đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc, loại này khủng bố bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi, càng không dám đi đối mặt, tại thời khắc này, vô số người thế mà không có sống sót dũng khí, cùng đối mặt loại kia tuyệt vọng. Không bằng chết ngược lại là một loại giải thoát. Càng ngày càng nhiều người thân thể tê liệt trên mặt đất, bất lực thúc tít, giờ khắc này, bọn họ sinh mệnh lực cũng tại tùy theo phi tốc sói mòn. Chương 1104: Chiến. Tự sáng tạo từ khúc sao. Tô Vũ đạm mạc mở miệng nói, vậy không bằng thử một chút ta cái này thủ khúc như thế nào. Sau đó cúi đầu, hai tay kích thích dây đàn, chỉ trong nháy mắt, lại là một cố ý cảnh sinh ra, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt ý cảnh, lần này To Vũ chỗ đàn tấu dường như không còn là luân hồi thay đổi, mà là một cái người. Vô cùng đơn giản một người, hắn lập giữa thiên địa. Người này lúc đầu chỉ là một đứa bé, gào khóc đòi ăn khóc nhỉ nó lấy, rất nhanh, hình ảnh chuyển đi thì biến thành một cái thiên chân vô tà thiếu niên, trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười, lại về sau, là mang theo khí tức thành xuân thanh niên. Hắn cả đời xoay chuyển rất nhanh, mỗi ngày trừ tu luyện võ đạo, liền là sinh hoạt, ngẫu nhiên sẽ còn làm chút đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu mang theo một khỏa hiệp nghĩa chi tâm. Cầm âm ràng rạc, tất cả mọi người rất nhanh liền thay vào đến cái kia cô mãnh liệt ý cảnh bên trong, thậm chí, bọn họ theo vừa mới tử vong trong tránh ra, toàn thân tâm theo thiếu niên kia cùng một chỗ trưởng thành. Mạc Vân rất nhanh thần sắc liền có một luồng gợn sóng, bài này cầm khúc, tựa hồ có chút không giống bình thường. Dần dần, hắn cảm giác có chút cố hết sức, cái kia cầm khúc giống như là muốn ảnh hưởng đến hắn. Tự ý người đánh đàn, tự nhiên minh bạch thưởng thức cầm khúc, tô vũ cầm Vũ Ý hắn cảnh bị quấy rầy dường như cái kia một khúc, không có nó cầm khúc có thể xứng đôi, chí ít, hắn trô đạn gây khúc đàn, không có tư cách. Mặc vân khẽ cho mày, 10 ngón phi tốc kích thích dây đàn, lấy cao siêu cầm nghệ chống đỡ lấy, cực lực muốn thay đổi tình huống này. Toàn thân hắn linh lực tại thời khắc này điên cuồng quần cuộn lên, toàn thân bao khỏa tại một tầng tử vong trong hắc khí, thiên đạo tam chuyển ngạch thực lực tại thời khắc này hiển thị do hoàn toàn, đã cầm kỳ không được, vậy hắn hiện tại phải dùng linh lực đ Khí lưu màu đen càng lúc càng nồng nặng, tựa như tránh thức tử thần hàng lâm trong tay tựa như xuất hiện lưới hái bộ dáng, đáng sợ không gì so sánh được. Tô Vũ sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, tại hắn cầm trong tiếng, những thuốc kia vân linh lực cũng là điên của ngưng tụ, theo cầm âm mà động, vũ khí lưu màu trắng theo đại vương sơn trận pháp lưu chuyển, lan ra đến mọi ngóc ngách rơi, cùng tử vong khí tức chống lại. Tô Vũ trong, bức tranh đó tiếp tục trải rộng ra, từ thanh niên biến thành trung niên. Lúc này, hắn võ đạo tu vi đã không tầm thường. Con đường võ đạo khó khăn trùng điệp, hắn lại là vượt mọi chông gai, kiên định đi thẳng đi xuống. Quay đầu lúc đến đường, hắn chưa từng lui lại một bước, càng không có một tia hối hận. Tô Vũ cầm âm tại thời khắc này đột nhiên biến đến cao vút, hình ảnh bắt đầu biến đến ẩm ầm sóng dậy lên, cầm âm trỗi chuyển lộ ý cảnh, đột nhiên nhảy chuyển tới toàn bộ thế giới. Nguyên lai, like, mảnh thế giới này ở vào chiến hỏa bên trong, bốn phía rách nát, cảnh hoang tàn khắp nơi. Người kia chỉ tay nắm lấy trường kiếm, từng bước một đi tới, mỗi đến một nơi liền sẽ phát ra đại chiến, hắn thụ qua trọng thường, trải qua sinh tử, nhưng cùng lúc, hắn cũng gặp phải huynh đệ, hắn đồng dạng cảm nhận được thế gian mỹ hảo, trọng yếu nhất là, hắn có một khỏa đấu tranh tâm. Thiên địa đại biến, thế giới rơi vào hôn loạn, hắn vẫn như cũ tay cầm trường kiếm, một kiếm chỉ thiên, tựa như không có có đồ vật gì làm cho ngã xuống, sinh mệnh không đớt, chiến đấu không ngừng. Mạc Vân thần sắc triệt để biến, thế mà hắn vẫn không có dừng lại, cầm khúc không ngừng biến hóa, siêu phàm cầm âm không ngừng chẳng ra Nhưng cho dù bằng vào hắn cầm nghệ, nhưng như cũ không che được cái kia bài cầm khúc, lần lượt bị ăn mòn, tại loại này tinh thần trước mặt, hắn cảm xúc tiêu cực lộ ra như thế không có ý nghĩa. Rất nhiều trong mắt bắt đầu chảy ra nước mắt, đây là cảm động cùng tình ngộ nước mắt, từng cái hai tay thế mà không khỏi nắm chặt, không sai, mình còn sống, vì sao muốn chính mình nhận thua Thiên địa đại kiếp lại như thế nào, ta còn không có ngã xuống, hết thể thì đều là có khả năng. Bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú tô vũ đàn tấu bóng người. Trong lòng sinh ra kịch liệt gọn sóng, bọn họ phản phất tại cái kia cô ý cảnh bên trong luân hãm, cái kia bài cầm khúc, như nói một khúc cầm ẩm sóng dậy sử thi truyền kỳ. Bức tranh đó bên trong người, không phải ai, mà chính là mỗi người. Ngũ Châu đại lục khắp nơi, thiên cổ phong lưu, loạn thế thương sinh, cuộc đời thăng trầm. Cầm âm vẫn như cũ, cái kia cô ý cảnh càng ngày càng mạnh, Mạc Vân cầm âm mấy cái không thể nghe thấy, càng là có khí tức khủng bố từ đằng xa cô tới. Mưa gió biến sắc, vô tận thiên địa linh khí buông xuống. Tô Vũ vẫn như cũ ngồi xếp bằng, đám chìm bên trong, tuyệt thế phong hoa. Rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của hắn lại có chút si. Xùi, diêm la điện người cũng là phế vật. Hạ Hầu Thượng tự nhiên biết phát sinh cái gì, hắn nhìn xem Mạc Vân, lại nhìn xem Tô Vũ, khinh thường điểm môi, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Ha ha, ta cũng không rảnh rỗi cùng các người chơi. Hắn quét tiêu giật hàn bọn người liếc một chút, cười lạnh một tiếng, toàn thân đều tắm rửa tại kim quang bên trong, toàn thân cao thấp vô cùng sát bén. Kim thuộc tính cao quý mà sắp bén, cả người như cùng một cái con nhím liền không khí chung quanh đều bị đâm vào xì xì rung động. Bá đau, nhất đau chẳng thần. vẫn bất phàm trong tay, thiên yêu đau đau khí tung hoành tứ phương, cường đại đau mang tựa như từ trên bầu trời nổ bắn ra mà ra, mang theo không gì sánh kịp hủy diệt khí tức. Mua đối một đau kia, hạ hầu thượng thế mà không tránh không nẻ, chỉ là quát lạnh một tiếng, toàn thân hắn kim quang ngưng tụ thành một cái quả bóng vàng, đột nhiên phóng ra ngoài nửa tớp. Vâng! Đao mang va chạm tại quả bóng vàng phía trên, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, thế mà, lại khó tiến lên mảy may, đao mang tiêu tán, vẫn bất phàm ngược lại bị cái kia cố lực phản chấn cho đánh bay ra ngoài. Hạ hầu thượng tránh thức đem kim thuộc tính pháp tắc diễn dịch đến cực hạn công kích cùng phòng ngự đều là đạt đến không gì so sánh được đáng sợ cấp độ. Thân hình hắn loay lên, đã xuất hiện tại vân bất phàm trước mặt, bàn tay màu vàng nóng trực tiếp hướng về trước ngực hắn trộm tới. Hắn tay, so với thần binh lợi khí còn muốn sắc bén mấy lần Hoa trong gương, trăng trong nước, vẫn bất phàm bóng người hóa thành tàn ảnh. Thế mà, hạ hầu thượng đã sớm mò chuẩn hết thảy, trên mặt không có chút nào kinh ngạc, quanh thân kim quang trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng thẳng bắn đi ra. Những kim quang này lực phá hoại vô cùng kinh người, có thể xuyên thấu thế gian hết thảy. Ngọc Linh lung biến sắc, hoa trong gương, chăng trong nước lại lần nữa thi triển, chúng thân thể người cùng nhau hư hóa. Hạ hầu thượng đứng ở tại chỗ, một đoạn thời khắc, thân thể lại lần nữa lui bắn mà ra chỗ đó Ngọc Linh Lung bọn người thân hình chậm rãi hiện hiện. Mọi người cẩn thận. Tiêu giật Hàn sắc mặt đại biến, toàn thân kiếm ý tràn ngập, trường kiếm đâm thẳng mà ra. "Ven." Thế mà, hắn tại hạ hầu thượng trước mặt lộ ra như vậy không chịu nổi một kích, trường kiếm trực tiếp bị hạ hầu thượng xoắn nát, thân thể tức thì bị nhất chảo xuyên thủng mà qua, máu tươi cuồn cuốn, bị tiện tay ném qua một bên. Ngay sau đó, vẫn bất phàm, Sở Tiêu Dao đều là bản thân bị trọng thương, tại hạ hầu thượng công kích trước mặt, lộ ra yếu không gì so sánh được. Lại là một tiếng vang nhỏ, hạ hầu thượng trên thân, ánh vàng như kiếm, thấu thể mà ra, dài đến ba thước, trực tiếp theo ngọc linh lung bụng, xuyên thủng mà qua. Huân sĩ hậu nhân, thế mà tương trợ tại ngoại nhân, ta nam thiên phủ hôm nay liền thanh lý môn hộ. Hạ hầu thượng cười lạnh nhìn lấy ngọc linh lung, thanh âm từ tôn nói, cao cao tại thượng. Hoạt bác, cổ khinh hồng muốn rách cả mỹ mắt, trên trán nổi gân xanh, nghiêm nghị gào rú. chương 1.105 sau khi chiến đấu, cổ khinh hồng nhìn lấy ngọc linh lung. Chỉ cảm giác mình toàn thân huyết dịch đứng im, tay chân một mảnh rết lạnh. Hắn đông nhiên theo trời mà lên, nhai răng trận mắt hướng về hạ hầu thượng đánh tới. a không biết tự lượng sức mình. Hạ hầu thượng khinh miệt cười lạnh, kim quang tràn ngập, hai tay như kiếm, tiện tay đánh ra. Và anh, cổ khinh hồng như là đạn pháo lập tức bị oanh kích ra ngoài, thế mà, hắn lại là ôm lấy ngọc linh lung. a hạ hầu thượng khẽ ồ lên một tiếng, mi mắt hơi nhíu, vừa mới hắn một kích kia cũng không phải ai cũng có thể đỡ. Cổ Khinh Hồng chỉ là trung vị thần đỉnh phong, thế mà không có bị đâm xuyên. Thân thể này là quái vật sao? Ngươi cũng là Huân sĩ hậu nhân à, bây giờ quay đầu còn kịp, nếu không, hạ chẳng ngươi cũng nhìn đến. Hạ Hầu thượng ở trên cao nhìn xuống, đạm mạc mở miệng. Ngọc Linh Lung cảnh giới không bằng Hạ Hầu thượng, hoa trong gương, trong trong nước tuy nhiên rất huyền diệu, nhưng ở là thực lực trên lệnh cách xa tình huống dưới, căn bản chịu không được cường giả cân nhắc, chỉ cần không gián đoạn phát ra mãnh liệt công kích, Ngọc Linh Lung tuyệt đối chống đỡ không được gia hội ngươi tổ tông. Cổ Khinh Hồng nhìn chằm chằm hạ hầu thượng, sắc mặt đỏ lên, cơ hồ muốn ra máu, toàn thân hắn đều tại run rẩy kịch liệt, đón lấy, trên mặt lóe qua một tia tàn nhẫn, tiện tay nắm lên bên cạnh một thanh trường kiếm, hướng về chính mình lòng bàn tay đâm thẳng tới. Phốc phốc. Cổ Khinh Hồng đau đến toàn thân quốc gia, mặt đều biến hình. Trường kiếm trực tiếp chui vào trong lòng bàn tay hắn, dòng máu vàng theo trường kiếm chạy xuôi, làm nổi bật đến phiến thiên địa này đều biến thành kim sắc, một câu ngập trời uy áp chống rông xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều là hơi kinh hãi. Hạ Hầu thượng khẽ chau mày, huyết dịch này cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, đến hắn loại cảnh giới này, có thể cảm giác được nhân vật nguy hiểm tất nhiên không thể khinh thường. Thân hình hắn lóe lên, hướng về Cổ Khinh Hồng sải bước mà đi. Ầm ẩm. Tại lúc này, cái kia hai tôn pho tượng cũng là động, to lớn bàn tay hướng về Hạ Hầu thượng đánh ra mà đi. Đại Vương Sơn đệ tử cũng là linh lực tuân ra, ven đường, thiên huyền băng phong tỏa ngăn cả đường. Tiếp lấy Trường kiếm kia đã bị dòng máu vàng bao trùm, vốn chỉ là phổ phổ thông thông một thanh trường kiếm, thế mà, lúc này lại hiện ra mánh liệt ánh sáng, riêng là quang mang này liền tựa như có thể vạch phá bầu trời, khiến người ta không đành lòng nhìn gần. Một tiếng quát nhẹ, trường kiếm đã bị ném tới Bạch Vân Phi trước mặt. Bạch Vân Phi sắc mặt ngưng tụ, lạc nhật cung đông nhiên kéo ra, lấy trường kiếm kia làm tiễn. Dầm dầm dầm. Giờ khắc này, thiên điệu biến sắc, lấy cái kia mũi tên làm trung tâm. Bầu trời đều rất giống muốn rơi xuống vô số đám mây hình thành vòng xoáy, hướng về kia mũi tên dũng mánh lao tới. Trong hư không xuất hiện nổ tung thanh âm, mũi tên trung quanh, không gian nứt ra, hình thành một cái hát động, liền không gian đều không chịu nổi cái kia mũi tên uy áp. Phốc phốc phốc. Bạch vân phi tay tại thời khắc này cũng biến thành máu thịt bé bét, chỉ cảm thấy cái kia mũi tên có gánh nặng ngàn cân, phỏng tay vô cùng. Mở cho ta. Hắn hai mắt đỏ thấm, gắt gao nhìn chầm chầm hạ hầu thượng, gào thét, thanh âm chấn thiên. Lạc Nhật cung lại lần nữa bị kéo ra một kia, đó lấy, kim sắc mũi tên phát ra kêu khẽ thanh âm, siêu một tiếng thẳng tắp lui bắn đi ra. Ven đường nói qua chỗ, hết thảy tất cả đều chôn vùi, không chút huyền niệm bị quấy vì bất miện. Hạ Hầu thượng đồng tử bỗng nhiên co vào, hắn nhìn chầm chằm cái kia mũi tên, trong lòng hiện lên trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, liền mang theo linh hồn hắn đều tại run dậy. Cái kia huyết dịch, chẳng lẽ là? Sắc mặt hắn nặng nề vô cùng, mắt kim sắc bao trùm toàn thân, bạo giống một tiếng Tại hắn thân thể chi bên ngoài xuất hiện một tầng thật giấy kim sắc viên cầu, cái kia viên cầu chi trên có khắc kỳ dị đường vân, vây quanh hắn xoay trầm trộm. mũi tên thế bất khả kháng, ở trên bầu trời vạch ra thật dài vết cắt, mang theo hủy thiên diệt địa huy năng, thẳng tác đụng vào cái kia viên cầu phía trên. Vâng, cái này va chạm, để thiên địa chấn động, thế mà, lại không có phát ra dư âm tràn lan mà ra, mắt trần có thể thấy, cái kia mũi tên chết đến tại cái kia viên cầu phía trên, cả hai tựa như tại giảng co. Không gian xung quanh đều rất giống như động, vùng này khu vực, liền phong đều biến mất. Soạt soạt. Thế mà, cái tia kim sắc viên cầu vẹn vẹn chỉ là chèo chống ba cái hô hấp thời gian, liền phát ra một tiếng văng nhỏ, sau đó, theo cái kia một chút bắt đầu xuất hiện một tia vết nước. Vết nước càng lúc càng lớn, phi tốc lan tràn, tại hạ hầu thượng sợ hãi trong ánh mắt, mũi tên xuyên qua viên cầu tiếp tục hướng phía trước. Phốc phốc. Kim sắc tiến mang vạch lên thật dài hư ảnh, từ hắn lồng ngực xuyên qua mà qua. Lực lượng khổng lồ càng làm cho Hạ Hầu Thượng thân thể bay rất ra ngoài, trên không trung lưu lại một đạo huyết sắc đường vòng cung. Trong hư không, Hạ Hầu Thượng bưng bít lấy chính mình vết thương, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong ngáy mắt, rên lên một tiếng, nhưng cũng không dám có chút dừng lại, quay đầu liền đi. Mọi người có thể thấy, hắn trên thân tại điên cuốn máu, không chỉ là đến từ vết thương, toàn thân hắn ra thị thế mà cũng bắt đầu nứt ra, đáng sợ không gì so sánh được. Vừa mới mũi tên kia quá mức bá đạo, ẩn chứa bị diệt hết thảy lực lượng Nhìn lấy hạ hầu thượng trật vật mà lào đào bóng người, tất cả mọi người hơi hơi nuốt nuốt nước miếng một cái, ánh mắt có chút ngốc trệ. Hạ hầu thượng cường thế mọi người nhìn ở trong mắt, chiến đấu lực quả thực bảng báo cáo, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự đều có thể nói là không có cái hở, thế mà, lại trực tiếp bị bị một tiên cho bắn thủng. Trên trận, tiếng đàn vẫn như cũ, tổ vũ hai tay đánh đàn, hai tay phi tốc khuấy động lấy dây đàn. Ken. Một đạo thanh thúy thanh vang truyền ra, mặc Vân cầm âm rốt cục bị Im bặt mà rừng. Dây đàn đoạn, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộn đỏ cổ cầm. Mạc Vân, cũng bại. Từ đó, trong thú nhân đồ rút lui, Mạc Vân cầm âm bị nghiền ép, hạ hầu thượng càng là bản thân bị trọng thương. Thượng cổ thời kỳ tam đại thế lực tất cả đều tổn thất nặng nghề, mà Đại Vương Sơn, tại bọn họ thay nhau hoành tạc phía dưới thế mà vẫn như cũ cứng chắc. Lúc đầu, mặt đối với thượng cổ các đại tông phái đốt đốt bức bách, tất cả mọi người chỉ là đồng tình Đại Vương Sơn ở sâu trong nội tâm Lại là cảm giác đến chuyện đương nhiên. Tại võ giả thế giới, cương đoạt ví dụ nhiều vô số kể, đường chỉ có người yếu sẽ đi giảng. Thế mà, hiện tại đâu? Cho dù là thân hãm vây công, đại vương Sơn các đệ tử trên mặt đều chưa từng xuất hiện lùi bước chút nào. Một trận chiến này, trên người mọi người đều thụ thương, rất nhiều càng là trọng thương ngã xuống đất. Thế mà, bọn họ ánh mắt nhưng như cũ kiên định. Cao viêm ba người nhìn lấy tô vũ, nội tâm rung động. Tại lúc này, bọn họ mới chính thức bắt đầu coi trọng hơn tô vũ. Đây thật là chán nản ngũ châu đại lục có thể dựng dục ra đến nhân vật sao. Ba núi thật sâu nhìn đại vương sơn liếc một chút, thế mà trực tiếp quay người rời đi. Dần dần, nguyên bản vây xem thế lực này cũng là lần lượt rời đi, bọn họ thế lực nhỏ yếu, vốn là chỉ là muốn đến xem có thể hay không kiếm một chén canh, trước đó hạ hầu thượng xuất thủ lúc bọn họ đều không dám ra tay, lúc này càng là không dám tùy ý xuất thủ. Còn có rất nhiều nút trong bóng tối mọi người, cũng là thu liễm lại chính mình tiểu tâm tư. Tô vũ thu cầm mà đứng Đôi mắt chẩm dãi liếc nhìn liếc một chút phía dưới, lúc này, Đông Châu quận là chủ chiến trường đã bị dư âm phá hủy hơn phân nửa, liền phê tích đều không được xứng, bởi vì trực tiếp bị quấy vì đất bằng, biến thành hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. chương 1106, cải cách ruộng đất hình thức ban đầu, Đông Châu quận cũng coi là Đại Vương Sơn một chỗ căn cứ địa, nguyên bản không gì so sánh được cảnh tượng phồn hoa lại là biến thành bộ dáng như thế, tô vũ mi mắt không khỏi nhăn lại. Đây là tại có Đại Vương Sơn trận pháp triệt tiêu đại bộ phận dư âm tình huống dưới tạo thành, nếu không, Đông Châu quận tất nhiên không còn tồn tại. Hán đôi mắt tiếp tục liếc nhìn, nhìn lấy Đại Vương Sơn đệ tử thê thảm bộ dáng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đây chính là cái gọi là cường giả, vì bản thân tư lợi, liền xem như sinh linh đổ thán cũng sẽ không tiếc. Hắn thủ đoạn hơi hơi lắp một cái, Đại Vương Sơn trận pháp bắt đầu như là sóng nước dập dờn lái đi, sinh mệnh tri thụ chập chẩn thân cảnh bắt đầu phi tốc lớn mạnh trưởng thành. Bấy lá cây màu xanh lục lộ ra càng thêm xanh tươi mướt. Từng mảnh từng mảnh lục quang vương vai xuống, chiếu rọi tại mỗi cá nhân trên người, để bọn hắn thương thế phi tốc khôi phục. "Hoắc bác, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh a?" Cũng không tính ổn nào trên chiến trường, chuyến đến cổ khinh hồng thê tiếng kêu thảm thiết, lúc này, hắn đã khóc thành một cái người mít ướt, ôm lấy Ngọc Linh Lung, thân thể rút rút lại, quả nhiên là nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Tiếng khóc này, thật sự là khó nghe. "Được, ngươi có thể ổn định một hồi." Ngọc Linh Lung bản thân không chết, chớ bị ngươi sẽ chết. Tô Vũ thân hình xuất hiện tại Cổ Khinh Hồng bên người, mở miệng nói ra. Nô. No. Cổ Khinh Hồng hơi sững sở, nhìn lấy Tô Vũ, vội vàng nói, "Tô huynh đệ, ta liền biết ngươi có biện pháp." Tô Vũ khẽ gật đầu, cái kia không gì so sánh được cao đại sinh mệnh chi thụ phía trên bắt đầu bay xuống phía dưới một chiếc lá, cái này diệp tử ánh sáng không gì so sánh được, phía trên sinh mệnh khí tức có thể nói là nồng đậm tới cực điểm, nếu là người bình thường thu hoạch được một mảnh liền xem như không tu luyện cũng có thể một mực duy trì toàn thân tràn ngập sinh mệnh lực, bách bệnh không sinh, sống lâu trăm tuổi lại cực kỳ đơn giản. Cái kia cái là cây bao trùm đến Ngọc Linh Lung miệng vết thương, trong nháy mắt hóa thành màu xanh biếc thanh thuần hòa tan vào, nguyên bản cái kia vết thương ghê giận tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại, mà Ngọc Linh Lung sắc mặt cũng từ trắng xám dần dần khôi phục hồng nhuận phân phơ. Nàng đôi mắt khẽ run lên, trầm rãi thật mở trong mắt. Hoạt bác. Cổ khinh hồng sắc mặt cuồng hỉ, Lập tức chuẩn bị tiếp tục tiến lên ôm lấy Ngọc Linh lung đôi mắt đẹp trừng một cái Lập tức để cổ khinh hồng động tác cứng đở Rất tự giác đem tay thu hồi đi Người khóc đến cũng quá khó nghe Ngọc Linh lung thân thể chuyển chuyển Cùng cổ khinh hồng giữ một khoảng cách Trận chiến đấu này tràng diện to lớn Nhưng là cũng không có tiếp tục bao lâu Kết quả càng là vượt quá tất cả mọi người dự kiến Đông đảo thế lực từng cái thối lui Tựa như không còn thò đầu ra Thế mà Trong lòng mọi người lại rõ ràng muốn để bọn hắn cư như vậy kết thúc căn bản không có khả năng, riêng là Nam Thiên phủ những thứ này đại thế lực, bọn họ ăn lớn như vậy thua thiệt nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy lại danh dự. Tiếp theo Đại Vương Sơn đối mặt chỉ sợ là thảm thiết hơn chiến đấu. Bất phàm, các người mang theo Đại Vương Sơn đệ tử đem Đông Châu quận trọng kiến. Tô Vũ bắt đầu đối với Vân Bất Phàm bọn người hạ lệnh. Hắn quét mắt Đông Châu quận trong kiến xây, coi như còn may mắn còn sống sót hoặc nhiều hoặc ít cũng cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, bị phá hư. Cái này, Đại Vương Toàn bộ quận thành muốn trọng kiến, chỉ dựa vào chúng ta chỉ sợ không có khả năng A. Vân bất phàm bọn người khẽ như mày, mở miệng nói. Mà lại liền xem như có thể xây, thành bản cũng quá lớn, cần hao phi đại lượng nhân lực cùng tài lực. Tô Vũ trong mắt lué ra ánh sáng, trong đầu linh quang nhất tiểm, khỏe miệng lại là không khỏi nhết lên. Hắn cổ tay rung lên, tay bên trong lập tức xuất hiện một cái bản vẽ, đông châu quận bộ ráng đều bị hắn cái ở trong lòng, lúc này tiện tay liền có thể đem bố cục đại khái vẽ phát thảo mà ra. Như vậy, trọng kiến công tác trước tiên có thể thả một chút, tiếp đó, chúng ta đại vương Sơn muốn thu đất đai. Tô Vũ câu nói đầu tiên thì không sai mọi người hơi sướng sở, có chút mê vóng. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, chiếm điệu bản sự tình đếm không hết, tùy ý chiếm cái đỉnh núi đều có thể, thu đất đai có cái cái gì dùng. Tô Vũ cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào, mà là tiếp tục nói, các người lập tức đi liên hệ Đồng Châu quận các lộ nhân viên, thống kê bọn họ tổn thất. Liền nói chúng ta Đại Vương Sơn nguyện ý dùng linh thạch mua xuống bọn họ trước đó chỗ vị trí. Xem như đền bù bọn họ tổn thất. Tô Vụ đón đến, tiếp tục nói, Đông Châu quận vẫn là quá nhỏ, khẳng định sẽ còn tiếp tục bên ngoài khuyết trương. Bên ngoài khuyết trương những bộ phận kia không thể tùy ý cho người ta sử dụng, các người lập tức đi chiếu cáo thiên hạng. Liền nói từ nay về sau, Đại Vương Sơn trung quanh đất đai tất cả thuộc về Đại Vương Sơn tất cả, người khác chỉ có thể mua sắm quyền sử dụng, mà không có được chiếm hữu quyền. quyền sử dụng Chiếm hữu quyền. Hai loại quyền lợi có khác nhau sao? vẫn bất phàm cùng tiêu giật hàn cũng là một mặt mờ mịt, bất quá Tô Vũ đã phân phó, như vậy, bọn họ chiếu làm liền là. Tô Vũ nhìn lấy cái này mảng lớn mảng lớn đất ai, cái này dị giới cải cách ruộng đất muốn ta phải theo luật thôi. Trước đó, hắn một mực cực hạn tại Đại Vương Sơn, hiện tại, Đại Vương Sơn kiến thiết đã cơ bản hoàn thành, cái kia đưa ánh mắt phóng xa. Rất nhanh. Đại vương Sơn muốn cho mọi người bồi thường tổn thất tin tức ngay tại Đông Châu quận Lan truyền ra, tất cả mọi người là hơi sướng sở, tiếp lấy toàn bộ Đông Châu quận đều vỡ tổ. Tại võ đạo thế giới, ai sẽ theo người giảng đạo lý? Nhà bởi vì chiến đấu mà hư hao, chỉ có thể hoán nghiệm chính mình mệnh khổ, mệnh không có ném thì đã coi như là trong bất hạnh may mắn, chẳng lẽ còn dám đi tìm những cường giả kia lý luận. Thế mà, đại vương Sơn lại muốn ra mặt bồi thường. Người tốt ta, đây là 10 phần người ta Vô số người đều cảm động, trong lúc nhất thời tranh nhau tán dương Đại Vương Sơn. Ngay sau đó, lại một cái tin truyền ra, Đại Vương Sơn tuyên bố xung quanh đất đai tất cả thuộc về Đại Vương Sơn tất cả. Về sau, Phàm là muốn tại Đại Vương Sơn kiến trúc nhà, nhất định phải tại mua sắm đất đai về sau mới có thể kiến thiết. Nếu không hết thể dựa theo vi phạm luật lệ kiến trúc xử lý, Đại Vương Sơn có cưỡng chế dỡ bỏ quyền lợi. Mà lại, liền xem như xuất tiền mua sắm đất đai, sở hữu cũng chỉ là quyền sử dụng. Đất đai nắm giữ quyền vẫn như cũ về Đại Vương Sơn tất cả. So với thứ nhất cái tin tức, cái thứ hai tin tức thì lộ ra bình thản rất nhiều, thậm chí, rất nhiều người đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Đại Vương Sơn là vùng này khu vực lão đại, nơi này đất đai không về hắn về người nào. Mà lại, mọi người có thể xuất tiền mua sắm đất đai, đây là chuyện tốt ta rất nhiều thế lực phương viên chăm dặm bên ngoài đều không cho phép ngoại nhân ở lại, Đại Vương Sơn đây là thân dân hành động A Tuy nhiên cũng có rất nhiều người cảm thấy đầu thứ hai Đại Vương Sơn có chút bá đạo, nhưng là có điều thứ nhất chỗ tốt phía trước, mọi người cũng đều có thể tiếp nhận, người nào cũng sẽ không ngốc đến đi cùng Đại Vương Sơn lý luận, điều này cũng làm cho Đại Vương Sơn thu về đất đai lạ thường thuận lợi. Tô Vũ cũng không để ý tới người khác cảm tưởng, mà chính là đã đang ngó trường Đông Châu quận bản vẽ, trong đầu phi tốc quy hoạch lấy kiến thiết phương án. Cái gọi là phá rồi lại lập, lần chiến đấu này tuy nhiên phá hủy Đông Châu quận đại bộ phận kiến trúc, nhưng là đồng thời cũng cho Tô Vũ một lần nữa cải biến cơ hội. Hán kiếp trước tuy nhiên không tiếp xúc qua những thứ này quy hoạch, nhưng là dù sao trong thành lớn lên, cơ bản kiến thiết phương diện vẫn là hiểu, võ giả cũng là người, ở lại đồng dạng muốn phù hợp dân sinh. Tại Tô Vũ trong kế hoạch, Đông Châu quận lại biến thành một cái cùng loại với đại đô thị tồn tại, tương lai tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số võ giả định cư, xưng là toàn bộ ngũ châu đại lục hạch tâm. chương 1107, Khôi Phục Nguyên Khí. Đất có Đại Vương Sơn dẫn lưu hiệu quả tuyệt đối rõ ràng, tiếp theo cũng là phát triển, mỗi một mảnh thổ địa nên như thế nào quy hoạch rất trọng yếu. Bất quá, lúc này hiển nhiên không phải muốn những thứ này thời điểm, xử lý xong những thứ này, Tô Vũ liền đem sự kiện này trước ném sau, việc cấp bác vẫn là những cái kia đối đại vương sơn có ý tưởng thế lực này. Cảm giác thế nào? Tô Vũ nhìn về phía Cổ Khinh Hồng, mở miệng hỏi. Chỗ lấy có thể bước lui hạ hầu thượng, Cổ Khinh Hồng tác dụng không thể bỏ qua công lao chỉ là đồng thời cũng nỗ lực không ít huyết dịch, biết lúc này, sắc mặt hắn đều còn có chút tái nhận. Không có việc gì, sớm biết ta thì lại nhiều quất điểm huyết, làm chết cái kia ra hỏa. Cổ khinh Hồng vẫn như cũ có chút tức giận, vừa nghĩ tới Ngọc Linh lung kém chút chết, lòng hắn cũng là một trận nắm chặt đau. Tô Vũ vô vô bả vai hắn, thản nhiên nói, về sau hội có cơ hội. Đại Vương Sơn có sinh mệnh trí thủ lại thêm các loại dược vân linh dược, đệ tử thương thế cũng không tính vấn đề chỉ cần không chết Liền có thể có biện pháp trị liệu Tiếp đó, tiến vào một cái tương đối bình tĩnh tu trình kỳ Tất cả mọi người thế lực dưỡng thương dưỡng thương Xem chừng xem chừng Không có một cái nào dám hành động thiếu suy nghĩ Lần này, không có người còn dám khinh thường Đại Vương Sơn Thượng ổ thời kỳ thế lực này đã đoan chính tâm tính Đem Đại Vương Sơn đặt ở cùng mình cân bằng vị trí Tô Vũ có thể cảm giác được Vẫn như cũ có vô số ánh mắt đang dòm ngó lấy Đại Vương Sơn Đám người kia liền như là đọc xa một mực tại tìm lấy cơ hội Tùy thời chuẩn bị cho Đại Vương Sơn nhất kích chí mạng. Tô Vũ một đường đi tới, nhìn lấy mọi người tại quét dọn chiến trường, một mực đi tới Đại Vương Sơn trấn úy, trang diện cuối cùng là thoang có chút chuyển biến tốt đẹp, Đại Vương Sơn là hệ thống lựa chọn, trình độ chắc chắn có thể nói siêu thoát thế tục tưởng tượng, căn bản không có khả năng bị phá hư. Nếu là Đại Vương Sơn bị người nhất trưởng cho san thành bình địa, cái kia bản Đại Vương còn tưởng là cái giám Đại Vương a. Tô Vũ cước bộ không ngừng, một mực đi tới pho tượng dưới chân, lúc này mới đứng vững. Bắt đầu ngửa đầu đánh giá hai cái này cao lớn pho tượng. Lúc này, bọn họ đã khôi phục phong cách cổ xưa không sợ hãi bộ dáng, trừ phi có người xâm lược, nếu không không sẽ chủ động công kích. Tô Vũ thân thể nhẹ nhàng ngảy lên, rơi vào cái kia gánh vác lấy trường kiếm pho tượng trên thân, đem toàn thân nó đều dò xét một lần, lại phát hiện nó trên thân quả nhiên là một tia vết rách đều không có, đừng nói vết rách, liền mai mòn đều không có. Phải biết, vừa mới đối mặt thế nhưng là thiên đạo tam chuyển cao thủ, pho tượng kia tuy nhiên ngăn không được nhưng cũng đồng dạng sẽ không bị phá hư. Tô Vũ trong lòng hơi động một chút, tính như vậy đến, phải chăng nói rõ pho tượng kia cũng có được thành là thiên đạo tam chuyển tiềm lực thậm chí hội càng mạnh. Pho tượng kia dù sao cũng là đại vương Sơn thủ hộ thần, thực lực không cần phải chỉ có như thế một điểm mới là, Tô Vũ ánh mắt lấp lué, cuối cùng dừng lại tại pho tượng sau lưng trên trường kiếm. Từ đầu tới đuôi hai cái này pho tượng cũng chỉ là cực giản đơn với tay, tuy nhiên lực lượng không nhỏ, nhưng công kích lại là đơn điệu không gì so sánh được. Bọn họ tốt xấu đều có chính mình binh khí, luôn không khả năng chỉ là trang sức A. Hắn thân thủ thử nghiệm đem trường kiếm rút ra, thế mà, lấy hắn lực lượng đều khó mà dung chuyển mây may Tô vũ thu tay lại mà đứng, đánh giá trường kiếm kia cùng một cái khác pho tượng trong tay quân trượng, lại phát hiện hai thứ này binh khí cùng mình đã từng thấy mỗi một cái đều không giống nhau, liền xem như hệ thống rút thưởng đi ra binh khí cũng không có một cái nào cùng hình ảnh phụ. Đến cùng thế nào mới có thể để cho hai cái này pho tượng làm dùng binh khí? Nếu chỉ là đơn giản như vậy khua tay quyền đầu, thật sự là có chút. Số A. Hắn có một loại cảm giác, nếu là hai cái này pho tượng bắt đầu làm dùng binh khí, như vậy thực lực chắc chắn đạt đến một cái biến chất, đột nhiên tăng mạnh. Tiểu tử, các người đại vương sơn thế mà tiếp tục chống đỡ, thật sự là khiến người ta lao mắt mà nhìn A. lão già điên nhìn lấy Tô Vũ, cười ha ha nói, vừa mới có không ít người quen, không có cách nào ra mặt, chớ trách. Tô Vũ trầm rãi lấp đầu. Hắn cùng Lao Già Điên cũng chỉ là bình nước tướng hoành, không có trông cậy vào qua hắn có thể giúp mình. Diêm la điện thực lực như thế nào? Tô Vũ nhìn lấy Lao giả Điên đột nhiên hỏi. Đều rất mạnh. Lao giả Điên mặt sắc mặt ngưng trọng, Diêm la điện bên trong cường giả như mây. Mấu chốt nhất là, bọn họ tu luyện công pháp quỷ dị không gì so sánh được, người khác tu linh khí, bọn họ tu là tử khí. Mà lại bọn họ điện chủ là không thể nghi ngờ thiên đạo cường giả, tại hạ còn phân có hắc bạch vô thường cùng phán quan các cao thủ. Mỗi một cái tại vạn năm trước đều là tiếng tâm lừng lây tồn tại. Tô Vũ gật gật đầu, hít sâu một hơi, cái kia Nam Thiên Phủ đâu? Nếu là thì một cái đến so sánh, Nam Thiên Phủ thực lực không bằng diêm la điện, nhưng là, Nam Thiên Phủ sức ảnh hưởng lại vượt xa diêm la điện phía trên. lão giả Điên tiếp tục nói, Nam Thiên Phủ là năm đó Vân sĩ lập nên duy nhất tông phái, hàm nghĩa không cần nói cũng biết, khắp thiên hạ Vân sĩ hậu nhân cùng anh hùng hào kiệt đều muốn bán hắn một bộ mặt, tiểu tử, người tại thần vực giết hân sĩ hậu nhân Thật sự là quá manh động. Giết chính là bọn họ đáng chết. Tô Vũ nhẹ nhàng trả lời, đó lấy, hắn đôi mắt bắt đầu biến đến thâm thúy, ánh mắt nhìn chầm chầm lao già điên, tựa như theo miệng hỏi, tiền bối vạn năm trước tất nhiên cũng là phong vân nhân vật, không đến so sánh cùng nhau như thế nào. Hắn lời nói để lão già điên trên mặt ý cười bỗng nhiên cứng đờ, tiếp lấy khoát khoát tay, cười ngượng ngùng không thôi, ta một cái lao già nắt rượu, sao có thể cùng bọn hắn đánh đồng, vạn năm trước có thể còn sống sót đã là may mắn. Tiền bối tu vi tựa như là bị cái gì giam cầm a nếu là giam cầm biến mất, không biết là cảnh giới gì. Tô vũ lại là không quan tâm, đôi mắt chăm chú nhìn lao già điên, rất trực tiếp mở miệng hỏi. Tại lúc này, lão già điên lại là cười lên ha hả tiểu tử, ngươi sẽ không cảm thấy ta cái lão nhân này có thể giúp ngươi à. Nói thật với ngươi, gặp phải đám người này ta trốn còn không kìm à, ngươi nhưng là tự cầu phúc. Nói xong, hắn liền không định lưu thêm, mà chính là nhấp chân rời đi, được một lát. Thanh âm hắn lại lần nữa chuyên đến, chỉ là tiểu tử ngươi cũng không muốn có áp lực quá lớn, thực lực càng cao, tại phiến thiên địa này ở giữa chỗ bị hạn chế thì càng nhiều, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, đảo mắt lại là 3 ngày. Trong thời gian này, những đại thế lực kia đều là an phận thủ thường, riêng là Mạc Vân cùng Hạ Hầu Thượng, bởi vì thụ thương duyên cớ tựa như Mai danh nhận tích ngược lại là một số tiểu hình thế lực khai hội kìm nén không được, thỉnh thoảng đối đại vương Sơn tiến hành quay rối tiến về Đại Vương Sơn trộm cắp chi vô số người. Lúc này, Đại Vương Sơn đệ tử có rất nhiều còn tại dưỡng thương, cái này cũng làm đến Đông Châu quận bắt đầu có chút hôn loạn lên, một số người ị vào cường đại tu vi, không có sợ hãi làm chút cướp gà trộm chó thế hệ. Loại tình huống này, chỉ cần không phải quá phận, Tô Vũ cũng chỉ làm mở một mắt, nhắm một mắt, tùy ý bọn họ đi làm ẩm Mỹ lúc này không phải thể hiện cùng gây chuyện thị phi thời điểm. Lại là sau 10 ngày, Đại Vương Sơn đệ tử thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp Rốt cục để cục diện hỗn loạn được đến khống chế, hết thể theo mặt ngoài xem ra tựa như dần dần trở lại quỹ đạo. chương 1108, tàn nhẫn. Cục thế mặt ngoài hòa hoãn, nhưng là tình huống lại phức tạp hơn. Trong lúc đó, Tô Vũ lại lần nữa hao phí linh thạch rút thưởng, thế mà, vẫn như cũ không thể rút chúng thẻ triệu hồi bài, trong lòng hơi có chút áp lực, cái này mẹ nó thời điểm then chốt như xe bị tuột xích ra. Duy nhất có chút ra ủi là, một số cạn pháp thuật bài vi lực không tầm thường, cũng coi là để hắn có chút niềm tin. Bình tĩnh tại nửa tháng sau rốt cục bị đánh phá, Tô Vũ rõ ràng cảm giác được đông châu quận bầu không khí bắt đầu sao động lên, mà lại luôn có một loại vô cùng quỷ dị cảm giác bao phủ ở trong lòng. Đại vương. Đúng lúc này, có đại vương Sơn đệ tử chạy đến. Tô Vũ nhìn đến không ít đệ tử thần thái trước khi xuất phát vội vàng, mang trên mặt phẫn nộ cùng một chút bất đắc dĩ. Chuyện gì xảy ra? Tô Vũ lông mày nhữ lại, hắn nhìn đến có không ít người bị thương đệ tử đang bị người lưng cong theo dưới núi mà đến, có chút thương thế cực nặng ra chọc thì bong. Tại Đông Châu quận bên ngoài, tập kết một nhóm người, bọn họ tuyên bố muốn phong tỏa Đông Châu quận, không cho phép tiến cũng không cho phép ra. Cái kia Đại Vương Sơn đệ tử tức giận nói, rất nhiều người không phục, đều bị bọn họ đả thương, chúng ta lớn bao nhiêu Vương Sơn đệ tử cũng đều lọt vào bọn họ độc thủ. Quả thực buồn cười. Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, rốt cuộc biết trong lòng quỷ dị cảm giác đến từ nơi đâu, Đông Châu quận lâu như vậy thế mà thế mà không có một cái nào ngoại lai like nhân viên, cái này thực sự quá khác Đám người này hiển nhiên là có tổ chức hành vi, ở sau lưng tất nhiên có đẩy tay, mà cái này đẩy tay là ai, không cần nói cũng biết. Xem ra, bọn họ thương tổn cũng dưỡng đến không sai biệt lắm à. Mang ta tới. Tô Vũ mặt lộ vẻ màu sắc trăng nhã, đạm mạc mở miệng. Đi tới đại vương Sơn dưới núi, Tô Vũ rõ ràng cảm giác được Đông Châu quận bầu không khí càng quỷ dị hơn. Rất nhiều trên mặt người đều mang e ngại, không dám càng ra khỏi thành ao nửa bước. Xem ra, loại hiện tượng này tiếp tục một đoạn thời gian. Lâu như vậy, thế mà không người đến thông báo chính mình. Tô Vũ ánh mắt quét qua, chân mày hơi nhíu lại, tiêu giật hàn cùng vân bất phàm đâu. Bọn họ, bọn họ, bị Diêm La Điện mang đi. Đại vương Sơn đệ tử mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, có chút không dám nhìn thẳng Tô Vũ ánh mắt, vốn là vân sư huynh cảm thấy đây là một số có khắc dắp tâm thế lực hành động, liền mang theo đệ tử tiến hành sửa trị, muốn cho đại vương phân ưu chỉ là không nghĩ tới sau cùng Diêm La Điện người bỗng nhiên xuất hiện. Tô Vũ trên mặt qua một tia Toàn thân linh lực đều không bị khống chế xôi trào lên, trầm giọng nói, bọn họ lưu lại cái gì lời nói. Bọn họ nói, nếu là muốn cứu Đại Vương Sơn đệ tử, có lá gan liền đi Thanh Phong cốc Đệ tử kia trả lời, Thanh Phong Cốc tại Đông Châu quận không xa, Tô Vũ sơ đáo dị giới thời điểm đi qua, cái kia là lần đầu tiên đi ra Đại Vương Sơn đi địa phương. Tô Vũ bóng người trực tiếp hư không cắt bước, đi lên phía trước ra, mở miệng nói, đi. Tô Đại Vương, rất nhiều người tụ tập mà đến nhìn về phía trong hư không Tô Vũ quên đủ, không thể xúc động a Đám người kia hiển nhiên đều biết Tô Vũ đợi tại Đông Châu quận bên trong, dựa vào lấy Đại Vương Sơn trận pháp chi huy, đám người kia không có cách nào không biết sao Tô Vũ, cho nên lúc này mới muốn dẫn Tô Vũ đi ra, để Tô Vũ không cách nào mượn nhờ Đại Vương Sơn trận pháp. Tô Vũ không nói gì, tiếp tục cất bước hướng phía trước, Ngọc Linh Lung, Cổ khinh Hồng bọn người hào hào đi theo tại sau lưng, chung quanh mênh ngông cường giả nhìn lấy Tô Vũ bóng lưng Sau đó có rất nhiều cường giả khẽ cắn môi cũng đi theo Tô Vũ mà đi. Tô Vũ là Đại Vương Sơn người đáng tin cậy, rất nhiều người thâm thụ Đại Vương Sơn Đại Ấn, càng là minh bạch Tô Vũ đối Đại Vương Sơn tầm quan trọng, cam tâm tình nguyện chăm chú đi theo. Sau một lát, Tô Vũ bọn họ đi ra Đông Châu quận đi vào một nơi, trên mặt đất nằm không ít băng lánh thi thể. Quả thực là xuất sinh. Tô Vũ sau lưng, rất nhiều người song quyền nắm chặt. Những người này cùng Đại Vương Sơn căn bản không có một chút quan hệ, Khả năng chỉ là hướng về Đông Châu quận mà đến tương đội, hay là chỉ là trên đường đi qua Đông Châu quận đội ngũ, thế mà vậy mà bị người giết chết, bọn họ cảm giác toàn thân phát lệnh. Giết người, chỉ là thuần túy làm lộ phân sao. Chỉ là bởi vì bọn hắn nghĩ đến Đông Châu quận thì đại khai sát giới. Thượng cổ thời kỳ tông phái, thật đúng là uy phong thật lớn. Vẹn đường, thi thể nổn ngang lộn sổn ngã trên mặt đất. Thông qua thương thế đó có thể thấy được, diêm la điện, đồ đăng điện thậm chí nam thiên phủ tất cả mọi người có xuất thủ Những người này là chân chính chết toan, bọn họ có là vừa đi ra đông châu quận, có chỉ là muốn đến đông châu quận, lại đều đều không ngoại lệ, chết toan chết hổng. Thông qua vô sỉ như vậy thủ đoạn dẫn xuất đại vương Sơn đệ tử, lại đem bọn hắn bắt lấy áp chế Tô Vũ, để Tô Vũ đi ra đông châu quận. hung ác, quá ác. Diêm la điện người ở nơi nào? Tô Vũ mở miệng hỏi. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, nơi xa một đoàn người gào thét mà tới, nhóm người này phần lớn là thượng vị thần đỉnh phong cảnh giới. Còn có mấy cái thiên đạo chuyển một cái thực lực, khí tức cường đại, ánh mắt băng lánh nhìn về phía Tô Vũ. Bọn họ đồng dạng là thượng cổ thời kỳ cường giả, chỉ bất quá, dưới loại tình huống này lựa chọn đầu nhập vào riêng la điện, thời đại mới sắp đến, phụ thuộc cường giả hội cho bọn hắn mang đến càng nhiều cơ hội. Bọn họ chạy nhanh đến, nhìn về phía Tô Vũ, trong mắt lệ ra hàn mang, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà đi ra đông châu quận. Tô Vũ đi ra về sau, sớm đã có người đến đây bẩm báo, lúc này mới làm đến đến bọn hắn ào ào tụ đến. Đông Châu quận dưới cái nhìn của bọn họ không khác nào Tô Vũ ố quý xác, bọn họ làm như vậy chính là vì đem Tô Vũ bức ra, nghĩ không ra dễ dàng như vậy, quả nhiên là không biết sống chết. Vâng. Tô Vũ ánh mắt nhìn về phía người trước mắt nhóm, đắp. "Mạc công tử muốn ngươi đầu người, ngươi liền cho chúng ta mượn dùng một lát đi." Những người kia mở miệng cười, sau đó ánh mắt quét về phía Tô Vũ sau lưng quần quật đám người, lạnh như băng nói: "Diêm La Điện làm việc, không muốn chết, Lan." Chứ người thần sắc trầm xuống phẫn nộ nhìn về phía người nói chuyện, thượng cổ thời kỳ nhân vật, hành sự thật sự là quá không kiêng nghệ gì cả. Đang khi nói chuyện, đối phương đã cất bước mà ra, ẩn ẩn đem tô vũ vây lên, khi tức khủng bố càn quét mà ra. Đa tạ chư vị hảo ý, bất quá việc này các ngươi không cách nào nhúng tay, mời trở về đi, một mình ta đủ để ứng phó. Tô vũ đối với mọi người chắp tay một cái, mở miệng nói hoạt bác, ngươi mang lấy bọn hắn trở về đi, không muốn uổng đưa tánh mạng. thế nhưng là Ngọc Linh lung cùng cổ khinh hồng khẽ cho mày, lo lắng nhìn lấy Tô Vũ. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Tô Vũ đạm mạc mở miệng nói. Sau đó còn muốn đối mặt Mạc Vân, thực lực sai biệt có thể không phải là nhân số có thể đền bụ. Những người này ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Haha, ha, nói khoác mà không biết ngượng. Đám người kêu cười lạnh nhìn lấy Tô Vũ, toàn thân linh lực điên cùng phun trào, thẳng tắp hướng về Tô Vũ áp đi. Tô Vũ thực lực bọn họ rõ ràng, thiên đạo chuyển một cái mà thôi, chỗ lấy có thể đối kháng mạc Vân Hoàn toàn là dựa vào lấy Đại Vương Sơn trận pháp thôi, không có trận pháp, hắn cũng là mất đi hàm răng láo hổ, như thế nào cùng bọn hắn đấu. Vây quanh, Diêm La Điện người nhìn lấy Tô Vũ, nhất thời, đám người kia tất cả đều cất bước, khoảng cách Tô Vũ càng thêm gần. Bọn họ nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt lóe lên một tia tham lam, Tô Vũ đầu cực trị tiền, người nào thu hoạch được, đều có thể tại Diêm La Điện thu hoạch được nhất phi trùng thiên cơ hội. chương 1109, Đại Vương Sơn, không thể lửa gạt. Các ngươi cảm thấy mình hơn xa tại ta, hành sự liền không kiêng nể gì cả. Tô Vũ cất bước đi ra, Ỷ Thiên kiếm xuất hiện tại tay, trong khoảnh khắc, kiếm mang sáng chói, một cỗ mạnh mẽ linh lực lan tràn ra, đôi mắt quét về phía đám người, mở miệng nói, ai muốn mượn ta đầu người, tới lấy đi. A, không biết sống chết, ngươi cho rằng đây là tại Đông Châu quận bên trong sao? Đám người kia nghe đến Tô Vũ lời nói thần sắc lạnh lùng, cười lạnh một tiếng, sau đó từng đạo từng đạo linh lực cầm vang bạo phát. Rất nhiều bóng người đồng thời cất bước mà ra. Tô Vũ đôi mắt buông xuống, yên tĩnh chờ đợi bọn họ. Trong hư không, linh khí bạo tẩu, cùng phong hét giận dữ, cường đại linh lực tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa, các lộ vũ khí tầng tầng lớp lớp, cùng nhau hướng về Tô Vũ áp đi. Bên trong một người, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu đỏ, phát hỏa diễm thiêu đốt, nhiệt độ để hư không đều biến đến vật mềm, tựa như tia chấp phóng tới Tô Vũ, hóa thành một đạo chói mắt không gì so sánh được hỏa diễm ánh sáng, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tô Đại Vương cẩn thận. Theo Tô Vũ đám người kia cũng không có đi xa, có người không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Tô Vũ đứng tại chỗ, cùng gió lay động lấy hắn thân thể, mái tóc phấn khởi. Giờ khắc này, hắn trên thân đột nhiên tản mát ra một trận hào quang lóa mắt, tại lóa mắt kim quang phía dưới, cả người hắn như là mặt trời để đều có người đều là trở nên hoàng hốt. Kim quang về sau, Tô Vũ thân thể lập tức phủ thêm một tầng áo giáp màu vàng ỏng, hỏa hồng sắc áo tròn theo gió lất phất, vô cùng Nghiêm để mọi người theo đáy lòng sinh ra một loại muốn phải quỳ lệ cảm giác. Giả thần giả quỷ. Người kia xùy cười một tiếng, tốc độ tăng tốc mấy phần, cái kiêm màu đỏ hỏa diễm thêm mà không có dấu hiệu nào hóa thành hỏa xà hướng về Tô Vũ lôi cuốn mà đi, nguyên bản chỉ có dài ba tấc trường kiếm đạt đến hơn một trượng. Hỏa diễm thuộc tính sen lẫn cực kỳ dày đặc kiếm khí tựa như có thể hủy diệt hết thảy, cùng nhau hướng về Tô Vũ huynh sát mà đi, thế bất khả kháng, muốn đem Tô Vũ huynh sát thành cho tàn. Dưới mặt nạ, Tô Vũ đôi mắt đạm mạc quét qua Cái nhìn này, liền để cho người kia tâm đống nhiên nhảy một cái, sinh ra một loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác. Chỉ thấy, tô vũ cổ tay rung lên, ỷ thiên kiếm chính là phát ra một trận không gì so sánh được trói mắt kiếm mang, người kia chỉ cảm giác mình ánh mắt hoa lên, thân thể thuận tiện giống như mất đi chính mình trường khống trong lòng của hắn hoàng hốt, vừa mới sinh ra rút lui ý nghĩ, liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng sau đó liền thấy một cô thi thể không đầu, cái kia, giống như thì là chính hắn thân thể. một tiếng oanh Minh Cái kia người thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất, trên mặt còn mang theo kinh hãi cùng khó có thể tin thần sắc, sinh cơ mất hết. Một kiếm này làm cho tất cả mọi người đều là sưng sờ một chút, sợ hãi nhìn lấy Tô Vũ, thật mạnh. Người kia chỗ lây dám cái thứ nhất phóng tới Tô Vũ, hoàn toàn là bởi vì hắn đồng dạng là một tên thiên đạo chuyển một cái võ giả, thế mà, lại bị một kiếm tru sát, xem ra, coi như không có đại vương sơn trận pháp, Tô Vũ vẫn như cũ đáng sợ, tất cả mọi người đánh giá thấp Tô Vũ chân thực chiến đấu lực Còn có cái kia đột nhiên thêm ra đến khải giáp, cho bọn hắn một loại rất cưỡng chế bách cảm giác, đây cũng không phải là đồng dạng trang bị. Thế mà có thể miểu sát cùng là thiên đạo chuyển một cái cảnh giới cường giả, tô vũ nhất thời cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Bất quá, đây cũng là bởi vì người kia khinh địch duyên cớ tạo thành. Ngay tại lúc này, lại có hai bóng người trùng sát mà tới, một trái một phải hướng tô vũ công kích mà đến, một bên bùi đất tung bay, khắp nơi hoanh minh, như là khủng bố cùng bạo cự thú lao nhanh mà qua đem khắp nơi để ép mà đến, còn có giết hại dao khí khí gào thét chém ra, muốn diệt Tô Vũ. Tô Vũ trường kiếm trong tay múa, giờ khác này đám người có thể nhìn đến đầy trời kiếm ảnh lượi qua, trên bầu trời tựa như biến thành một mảnh kiếm hải dương, ỷ thiên kiếm vô cùng sắp bén, có thể chạm diệt hết thảy. Hai người kia mãnh liệt công kích tại những thứ này kiếm ảnh phía dưới lộ ra không chịu nổi một kích, trực tiếp bị quái diệt, sau đó, hai người kia đồng dạng liền chạy trốn cũng không kịp, tại trong bóng kiếm bị chết. Đám người kia sắc mặt rốt cuộc biến Nguyên bản còn đánh giết mà đến mọi người hào hào ngừng lại cất bộ, Tô Vũ thế mà mạnh như vậy. Diêm la điện bố chi treo giải thưởng, để bọn hắn điên cuồng, thế mà, Tô Vũ cường đại như cùng một chậu nước lạnh, để bọn hắn hào hào tỉnh táo lại. Đến loại tầng thứ này, thực lực chênh lệch một kia đều là một trời một vực, bọn họ muốn giết Tô Vũ căn bản không có khả năng. Rút lui. Có người mở miệng nói ra, nhất thời đám người hào hào về sau rút lui, không dám dừng lại. Đã đến, vậy cũng chớ đi. dưới mặt nạ, bán ra tô vũ lạnh lùng ánh mắt, tràn ngập sát khí thanh âm để bọn hắn đều là trong lòng cảm giác nặng nghề. Sau đó, tô vũ hai tay vung lên, trong không khí lập tức vang dội bén nhọn gào thét thanh âm, chỉ thấy, từng cái màu xanh biết hư ảnh loại qua, mang theo cắt đứt hết thể sắc bén khí tước, xét qua hư không, như là như châu chấu hướng về mọi người lấp loại mà đến. Loảng xoảng có người không chút do dự nâng lên binh khí nỗ lực ngăn cản, thế mà, bọn họ binh khí tại cái kia dao găm trước mặt lại như là giấy tùy tiện bị xuyên x Tiếp lấy trực tiếp đâm vào hắn thân thể, đem hắn đinh chết ở giữa trời. Một trận giết hại liền ở chỗ này bạ phát, nơi xa vây xem mọi người, nội tâm chấn kinh. Những người này đều là vạn năm trước nhân vật, thực lực cường đại, đi theo Diêm La Điện, đến đây đánh giết Tô Vũ, hôm nay tại Tô Vũ trước mặt thế mà không có chút nào sức chống cự. Còn có rất nhiều thế lực nút trong bóng tối, nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng không khỏi may mắn. Chúng ta chỉ là Phụng Diêm La Điện chi mệnh, chỗ đắc tội, còn xin thứ tội. Đáng sợ giết hại chi xuống không ngừng có người chết, có người bắt đầu cầu xin tha thứ, thế mà Tô Vũ lại không có nửa điểm thương hại cùng lưu thủ, tiểu lý phi đao không ngừng mà vùng ra, thu gặt lấy sinh mệnh. Phùng mệnh. Trước đây không lâu, bọn họ thái độ có thể không phải như vậy, ỷ vào chính mình thực lực, hung hăng càng quái, giết hại không biết bao nhiêu người vô tội, hôm nay thành người bị hại. Buồn cười. Nghiên ép tính chiến đấu không có a tiếp tục bao lâu, đại chiến kết thúc, mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ, rất nhiều thi thể nằm tại cái kia Diêm la điện chó săn toàn bộ bị chu diệt. Nhìn lấy những thi thể này, đám người cũng không có ý mừng rỡ những người này là nên giết, thế mà, bọn họ chung quy là diêm la điện người, càng là còn có cái này vô số thực lực ở một bên nhìn chằm chằm. Đại vương Sơn nên như thế nào tự xử? Tô Hinh, ngươi thật chuẩn bị đi qua. Mắt thấy Tô Vũ nhấc chân hướng về thành phong cốc mà đi, cổ khinh hồng không khỏi mở miệng hô. Tô Đại vương, không nên vọng động A. Người khác cũng đều là lấy lại tinh thần. Đối với Tô Vũ khinh nhủ, Tô Vũ tuy nhiên cường đại, nhưng là hắn mặt đối với đối thủ càng thêm cường đại, cứ như vậy đi qua, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào, hoàn toàn cũng là bên trong người khác tính a. Đại Vương Sơn, không thể lừa gạn. Tô Vũ không quay đầu lại, chỉ là đạm mạc mở miệng, thế mà, tất cả mọi người là giật mình trong lòng, có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói quyết tâm. Cần ta máu sao? Cổ Khinh Hồng nhìn một chút Tô Vũ bóng lưng, do dự một chút, cắn răng nói, dao găm nắm trong tay, Tựa như Tô Vũ chỉ cần gật đầu, hắn liền sẽ lấy máu. Lần này, không cần. Tô Vũ tùy ý khoát khoát tay, nhấc chân tiếp tục hướng phía trước. Mọi người nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy cái kia màu đỏ áo tràng bị phong kéo đến lao lớn lên, giáp bọc toàn thân giáp dưới ánh mặt trời lóng lánh chói người hào quang. chương 1110, ta muốn giết người. Tô Vũ bóng lưng rất sâu sắc, thế mà, mọi người lại là người ra vẻ bi thương chi ý. Đại vương Sơn là Tô Vũ một tay chế tạo ra đến bảo địa, thế mà. Đột nhiên lại là có vô số người nhảy ra, không có chút nào lý do muốn chiếm làm của riêng, từ đầu tới đôi cũng không có đem Tô Vũ để ở trong mắt. Hiện tại, Tô Vũ đi tới. Rất nhanh, Tô Vũ bước ra đông châu quận, tiến về thanh phong cốc tin tức cấp tốc chuyển ra. Băng thưởng cùng Cao viên bọn người biết được tin tức về sau, trong lòng cũng là hơi hơi giật mình, ám đạo riêng la điện người thật quá tàn nhẫn, càng đem Tô Vũ bức bách đến một bước này, xem ra, dù cho là thiền chi con cưng, Tô Vũ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bọn họ thân hình lóe lên, hướng về Thanh Phong Cốc dám đi. Còn lại chư thế lực người cũng lần lượt nhận được tin tức, những cái kia thượng cổ thời kỳ nhân vật ào ào đi ra, dẫn cường giả xuất phát, tiến về Thanh Phong Cốc. Trong lúc nhất thời, Thanh Phong Cốc tập trung đại lượng dòng người ánh mắt. Tô Vũ lẻ loi một mình, tiến đến nơi chiến, cử chỉ này trong mắt mọi người như là điên mở dạng, phải biết, hắn mượn nhờ Đại Vương Sơn trận pháp cũng mới có thể miễn cương cùng Mạc Vân chống lại. Tô Vũ một đường không ngừng, hướng về Phong Cốc chỗ sâu đi đến. Ven đường khắp nơi đều có ma thú thi thể, toàn bộ Thanh Phong Cốc Thế mà đều bị Diêm La Điện người dọn bãi. Lúc này Thanh Phong Cốc, xung quanh đã bị chạy đến dòng người vây trùng trùng điệp điệp, trong rừng rậm có bóng người lấp lóe, nhìn lấy Tô Vũ xuất hiện, lộ ra một tia cởi lạnh, thế mà coi là thật qua đi tìm cái chết. Rất nhiều người nhìn thấy Tô Vũ, không khỏi tản ra, cho hắn nhường ra một con đường. Nghĩ không ra dưới loại tình huống này, Tô Vũ lại dám đi ra đông châu quận, cái này thật sự là quá điên cuồng. Biển người bên trong Có người nghị luận lên tiếng. Nghe nói, là Diêm La Điện người bắt Đại Vương Sơn đệ tử, lúc này mới khiến cho Tô Vũ đi ra. Loại thủ đoạn này, quả nhiên là Diêm La Điện tác phong trước sau như một, cái này Tô Đại Vương, thật đúng là có lấy một phần hào kiệt khí khai a đáng tiếc. Thôi đi, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, liền vô cùng vì đệ tử đều không bỏ xuống được, tại cái này loạn thế như thế nào sinh tồn. Hán tới, cũng là đường đến chỗ chết. Đám người nhìn lấy Tô Vũ một mình hành tàu bóng người. Phong tiêu tiêu, rừng cây hào hào, bụi đất tung bay, bóng lưng hơi có vẻ có chút bi tráng. Thanh Phong Cốc bên trong, Diêm La Điện người sớm liền đang chờ đợi, còn có rất nhiều cường giả, đều cười lạnh nhìn lấy tình cảnh này, vậy mà, thật đi tìm cái chết sao? Mạc Vân hơi kinh ngạc nhìn lấy Tô Vũ, hắn không nghĩ tới Tô Vũ đến sảng khoái như vậy, vừa bắt Vân bất phàm bọn họ không lâu, Tô Vũ liền tới Thanh Phong Cốc chịu chết. Phần này bá lực, không thể khinh thường. Đi vào Thanh Phong Cốc, Tô Vũ bước chân có chút dừng lại. Đôi mắt bên trong cũng không có quá cường liệt gọn sóng, bình tĩnh không gì so sánh được, để mọi người tâm lại lần nữa run lên, ngưng mắt nhìn lại, lại không cách nào thông qua mặt nạ nhìn đến Tô Vũ biểu lộ. Ta đến, người đâu? Tô Vũ đạm mạc mở miệng. Tô Đại Vương quả nhiên là một tên thật lớn vương, căng nguyện dùng tính mạng mình đổi lấy chính mình đệ tử tánh mạng. Thanh âm khàn khàn từ mặt vân bên người chuyên ra lại là đoan mục rõ ràng. hắn mắt thấy hạ hầu thượng bản thân bị trọng thương, ngắn hạn không có cách nào khôi phục. Thế mà đến tìm nơi nương tựa diêm la điện, lúc này chính rét căm căm nhìn chằm chằm tô vũ. Cái này cũng nhờ có người cho ta chi chiêu, nghĩ không ra tô đại vương lốc như vậy, thế mà thực sẽ không để ý chính mình an nguy đi ra. Mặc vân cười nhạt một tiếng, trêu tức nhìn lấy tô vũ. Trong mắt hắn, tô vũ đã cùng chết người không khác. Tô vũ không nói gì thêm, nền bước tốc độ tiếp tục hướng phía trước, hướng về thanh phong cốc bên trong đi đến. Nương theo lấy tô vũ một đường hướng phía trước, rất nhiều cường giả rậm chân mà đến, trùng điệp, điệp. Tô Vũ bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía mặt vẫn nói, ta muốn gặp được người. Ha ha, Tô Vũ, mặt công tử muốn ngươi đầu người, nhìn thấy ngươi đầu người, ngươi những đệ tử kia đương nhiên sẽ không có việc. Đoan Mục rõ ràng cười lạnh nói, đã Tô Vũ đã nhập thanh phong cốc, quả quyết sẽ không còn có sinh cơ, đến mức đại vương sơn đệ tử bọn họ, căn bản tính không được cái gì, ngồi nhử mà thôi, câu được cá cũng không có tồn tại giá trị. Vô số người nhìn lấy Tô Vũ, vị này Tô Đại Vương tại Đông Châu quận hạng gì phong hoa tuyệt đại Trực tiếp ngăn lại Nam Thiên Phủ, diêm la điện cùng đồ đằng điện tam đại thế lực thế công. Rốt cục muốn ở chỗ này chết sao. Đại vương. Tiêu giật hàn trờ đại vương Sơn Đệ tử ánh mắt sáng ngời nhìn lấy tô vũ, bên trong lóe ra nước mắt, trên mặt không có chút nào e ngại, chỉ là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Trong lòng bọn họ hổ thẹn, có lôi với tô vũ đổi dưỡng. Đã tô đại vương đến, như vậy. Xin mời ngươi nghe một khúc ta cầm âm thịnh yến đi. Mặc vân đạm mạc mở miệng ở trước mặt hắn Cái kia màu đen cổ cầm bảy đặt tại lớn lên trên bàn, hai tay mười ngón gãy, ngay lập tức, một vệt hắc khí nương theo lấy cái kia chầm thấp cầm âm chậm rãi chảy ra. Giống. Toàn bộ thanh phong cốc, tại thời khắc này đều đột nhiên bắt đầu rối loạn lên, nương theo lấy sản sạt thanh âm, những cái kia nguyên bản ngã trên mặt đất ma thú thi thể thế mà từng cái bỏ lên, đối với Tô Vũ phát ra từng trận gào rú. Cầm âm hắc khí không ngừng mà tại những ma thú kia trong thân thể khuyết tán, đưa chúng nó hình thể càng chống đỡ càng lớn toàn thân tử khí tràn ngập, giữ tận mà khủng bố. Càng là có hắc khí hướng về kia chút bị trói buộc Đại Vương Sơn đệ tử dũng mãnh lao tới, chuẩn bị tại Tô Vũ trước mặt kết quả bọn hắn. Các ngươi một lần tiếp lấy một lần, tự cho là đúng, không coi ai ra gì, là ở trước mặt ta khoe khoang các ngươi vô tri. Đúng lúc này, dưới mặt nạ, Tô Vũ thanh âm chậm rãi truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều là ánh mắt dừng lại. Thật là cuồng vọng lời nói. Đang khi nói chuyện, Tô Vũ bước chân hơi hơi hướng về phía trước một bước. Ngay tại lúc đó, trong tay hắn, một tấm thẻ bài trực tiếp tiêu tán. Xúc điệu thành thốn thẻ bài, sử dụng. Mọi người chỉ cảm giác mình đại náo từng có trong nháy mắt hoàng hốt, lại nhìn lúc, Tô Vũ đã đạt tới Đại Vương Sơn đệ tử bên người, hồn thanh diễm thấu thể mà ra, trường kiếm trong tay huy sái, chỉ trong nháy mắt, liền đem chung quanh trông coi người diệt sát, huyết hoa bắn tung tué. Đồng thời, Đại Vương Sơn đệ tử trên thân dây thừng cũng đều là theo đức ấy. Đại Vương! Vân Bất Phàm cùng đông đảo đệ tử đều là nhìn về phía Tô Vũ. Không cần nhiều lời, trong lòng các ngươi nhớ lại núi. Tô Vũ đạm mạc mở miệng, trong tay thẻ bài lại lần nữa lóe lên. Trở về thành thẻ bài, sử dụng. Vân Bất Phàm bọn họ cũng biết tình huống bây giờ, không có nhiều lời, chỉ trong nháy mắt liền bị truyền tống về đi. Tô Vũ động tác thật sự là quá nhanh quá nhanh, mà lại thủ đoạn quả thực là nghe rợn cả người, làm cho tất cả mọi người đều là một mặt ngậm bức thêm mở mịt, đợi đến mọi người lấy lại tinh thần lúc Đã chỉ còn hắn một người một kiếm đứng ở giữa sân, màu đỏ khoác phong bay phất phối. ỷ thiên kiếm phát ra một đạo không gì so sánh được trói mắt ánh sáng tại Tô Vũ quanh thân lưu chuyển, cùng khải giáp kêu gọi kết nối với nhau, trói mắt không gì so sánh được. Không biết vì sao, tất cả mọi người tại thời khắc này đều từ trên người Tô Vũ cảm nhận được một cố cực kỳ nguy hiểm khí tức, tựa như hắn khí tức đột nhiên tăng vọt mấy lần. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thật mạnh khí tức. Tất cả mọi người nhìn lấy Tô Vũ thần chấn động, hắn chẳng lẽ lúc này mới xuất ra thực lực chân chính sao? Bằng các ngươi cũng muốn vậy không ta? Thanh âm lạnh như băng theo Tô Vũ trong miệng truyền ra, biết ta vì cái gì không đi sao? Bởi vì ta muốn giết người. Chương 1111, đồ sát. Hắn muốn giết người. Giết ai? Mọi người đem ánh mắt rơi đang khệ đàn Mặc Vân trên thân, ngay sau đó lại là không khỏi lắc đầu, không nói trước Mặc Vân thực lực, hắn bối cảnh là Diêm La Điện, Tô Vũ thực có can đảm giết sao? Mặc Vân nhíu mày, Nhìn chăm chú cái kia lóe mắt bóng người, đây mới là hắn toàn bộ thực lực à? Chỉ là ngay sau đó, hắn khinh thường cười một tiếng, có thể sáng tạo ra đại vương sơn loại này thế lực, có chút ẩn tàng thủ đoạn cũng là không hiếm lạ. Ẩm. Tô Vũ dưới chân điện quang lóe lên, thân hình vạch phá bầu trời. Cuồng bạo thẻ bài, trong vòng 10 phút đề cao 100% toàn thuộc tính, không tác dụng phụ. Tô Vũ tuy nhiên không thể rút chúng thẻ triệu hồi bài, nhưng là hệ thống cường đại không thể nghi ngờ, xưa nay sẽ không thiếu khuyết chính mình ắt chủ bài lại cuồng bạo thẻ bài điệp ra phía dưới, Tô Vũ tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như một đạo tiệm điện, trong nháy mắt buông xuống Đoan Mục Minh trước người. Đoan Mục Minh đóng vai lấy chỉnh cái thần vực hậu trường hất thủ, quỷ kế đa đoan mà lại không có chút nào nguyên tắc, hắn một ngày không chết, Tô Vũ một ngày bất an. Đoan Mục Minh chung quanh thân thể, đám người trong khoảnh khắc đều cảm nhận được một cố cực kỳ khủng bố uy áp, tất cả mọi người cảm giác trên thân giống như là áp bách lấy cự sơn, tinh thần ý chí cùng thân thể đều cảm giác khó có thể động đậy, biến đến trì độ. Cũng tại cùng một giây, Tô Vũ trường kiếm trong tay trong lúc đó hóa thân vài trăm mét kiếm mang, sắc bén khí tức tựa như có thể đâm thủng bầu trời, thế bất khả kháng. Nơi xa người ngẩn đầu hãi nhiên nhìn lấy tình cảnh này, Tô Vũ thân hình tại thời khắc này cũng bắt đầu biến đến mơ hồ, tựa như cao lớn mấy lần, như là kim giáp cự thần ẩn chứa không gì sánh kịp cuồng bạo chi lực, cán quét xuống. Không. Có võ đạo tu vi yếu một ít người thần sắc hoàng hốt, cho dù là thiên đạo một chuyển cảnh giới võ giả cũng giống vậy sắc mặt biến Hào hào bạo phát chính mình mạnh nhất vũ ký cộng đồng chống cự. Vâng! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời chuyển ra, hư không rung động, có vài vị cường giả bị kiếm mang chém giết, còn lại người cũng toàn bộ bị đẩy lui thổ huết, đoan một mình tức thì bị trực tiếp chấn nằm xuống, ngã xuống đất thổ huyết sắc mặt tái nhật như tờ giấy. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này chạm xuống một kiếm, uy lực tuyệt đối là xa tại thiên đạo một chuyển phía trên, rõ ràng đã không tại Đông Châu quận bên trong. Hắn đến cùng là thông qua cái gì đến để cao mình thực lực? Đoan Mục Minh là thần vực hậu trường chủ nhiệm, thực lực một mực tại thượng vị thần Định Phong, đến Ngũ Châu đại lục sau thuận lý thành Trương thành là thiên đạo một truyện võ giả, thực lực không yếu, nhưng Tô Vũ cái này chém giết mà ra một kiếm, đã siêu việt rất rất nhiều, liền xem như đám người liên thủ đều khó mà ngăn lại. Vào thời khắc này, có vô tận hàn băng buông xuống, phi xương trong nháy mắt bao trùm Tô Vũ thân thể, muốn đóng băng huyết dịch của hắn lưu động, chính là khống chế loại hàn băng pháp thuật trở ngại hắn động tác. Tuy nhiên chỉ có thể trở ngại Tô Vũ một lát, nhưng nhân cơ hội này, Đoan Mục mình chân đạp đất mặt, thân thể cấp tốc lấp lóe lui lại, sau đó đạp không bay lên, rời xa Tô Vũ, hắn cảm giác được Tô Vũ nguy hiểm. Tô Vũ thần sắc không thay đổi, hơi chấn động một chút, Hàn Băng nổ tung, giờ khắc này, đã có vô số võ đạo công kích buông xuống mà đến, đã thấy Tô Vũ trưởng kiếm lần nữa càn quét mà ra, kiếm ảnh trung điệp, càng là có kiếm quang gào thét mà qua, đem công kích toàn bộ nghiền hắn cất bước hướng xuống ỉ thiên kiếm kiếm mang giả thiền tế nhật, hàn mang lấp lẻ, kinh khủng bực nào, giống như long trời lở đất. Nương theo lấy kiếm khí tiếng giết âm, lại có mấy người bị kiếm quang xoắn nát, có người muốn thoát đi, đã thấy tô vũ cổ tay rung lên, tiểu lý phi đao vùng ra, xét qua hư không, lệ vô hư phát, một đao cắt thiết hậu. Đám người đều sứng suốt, bọn họ coi là cầm xuống tô vũ đầu người là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng tô vũ xuất thủ như lôi đỉnh, thực lực cường đại không gì so sánh được, mà lại lánh khốc mà tàn nhẫn. Thu gặt lấy sinh mệnh, khiến người ta sợ hãi. Phan, Tô Vũ bước chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thân thể giống như Lưu Tinh Cản Nguyệt giống như thẳng đến Đoan Mục Minh mà đi, hôm nay, người này hẳn phải chết. Muốn chết? Mặc Vân nhìn lấy Tô Vũ, đôi mắt lạnh lùng như băng, bên trong sát cơ lộ ra, cầm âm gấp hơn, những cái kêu màu đèn tử khí hóa thành quỷ trảo hướng về Tô Vũ chụp tới, đồng thời, toàn bộ thanh phong cốc ma thú càng là điên cuồng, hóa thành khô hướng về Tô Vũ điên cuồng đánh giết mà đến. Màu đen tử khí càng tụ càng nhiều. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái màu đen đặc khủng bố quỷ ảnh. Quỷ ảnh xem ra sền sẽ không gì so sánh được, tựa như có thể ra nước đến, giống như tử thần buông xuống. Đoan một minh thở sâu, vừa mới một khắc này, hắn lại sinh ra trở về từ coi chết cảm giác. Tô vũ thật sự là đáng sợ, chẳng lẽ cho tới nay đều là ẩn giấu đi thực lực sao? Hắn hoảng sợ nhìn cái kia bóng người vàng lóng liếc một chút, không dám dừng lại, nghĩ đến thoát ra thoát đi chiến trường. Tử vong Hắc ảnh Dương h Thân hình kéo xe biên lớn, đối tô vũ nghiền ép mà xuống, tô vũ trong tay bị thiên kiếm hơi hơi nắm chặt, kiếm quang quay trung quanh tại rét quanh thân, chỉ trong nháy mắt liền đèm bóng đen kia đâm vào thùng trăm ngàn lỗ. Ngay sau đó, đông đảo ma thú thây khô đánh rét mà tới, bọn họ hình thể to lớn, thu đến tử vong chi khí khống chế, hoàn toàn cũng là cái sắc không hồn, thiên quân vạn mã hoành hành, cũng càn quét hết thảy Tô vũ đưa tay, to lớn kiếm quang bao phủ khắp nơi, những nơi đi qua không gian vỡ nát Những ma thú kia đều là bị quấy vì bột mịn, bọt máu tung bay, đem bầu trời đều nhuộm thành huyết sát. Frank. Ma thú số lượng thật sự là rất rất nhiều, còn có tử vong chi khí gia trì, tại cùng thời khắc đó ngưng lực hướng về tô vũ va chạm mà đi. Không gì so sánh được cuồng bạo tiếng va chạm giống như là muốn chấn vỡ hư không, tô vũ thân thể hướng về xuống hư không rơi xuống, cánh tay rung động, một kích này chất chứa lực lượng, xa không biết bao nhiêu khủng bố. Ma thú theo bốn phương tám hướng vào tới, càng tụ càng nhiều. Không chỉ có như thế, những cái kia ngã xuống đất sát chết cũng bắt đầu bị cầm âm không chế, liên tục không ngừng địa thẳng hướng Tô Vũ. Từ khí bao phủ phiến đại địa này, tựa như giết chi không hết, không ít người vây quanh thấy cảnh này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi tê cả da đầu. Khó trách diêm la điện khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, loại thủ đoạn này quả thực là nghe rợn cả người. Tô Vũ thân thể lượn vòng, trường kiếm quay trung quanh tại quanh thân, cao tốc xoay tròn phía dưới, phản xạ ra trói mắt quang hoa khiến người ta hai mắt hoàn hốt, ngàn vạn kiếm ảnh sinh ra, quanh thân ba trượng phạm vi bên trong hết thảy đều trong khoảnh khắc bị đánh nát, cái xác không hồn. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, không có dừng lại lâu, quay người cất bước mà ra, tiếp tục hướng về phía trước dậm chân mà đi. Đoan Mục Minh sắc mặt lại lần nữa cái biến, ra tốc trốn chạy, không có chút nào lưu luyến. Tô Vũ Hư không dậm chân mà đi, vẫn như cũ có cường giả không ngừng hướng về hắn chỗ phương hướng tụ đến. Ngay tại lúc này, có mấy người bày ra pháp Cộng đồng đối với Tô Vũ hoanh sát mà tới, Tô Vũ bước chân không ngừng, lúc hành tẩu, đầy trời kiếm quang vương vai xuống, miểu sát đối phương. Chỗ có người thần sắc đều biến đến phá lệ đặc sắc, Đại Vương Sơn Đại Vương đã vậy còn quá mạnh. Người thú Ba Sơn giã đang nhìn chiến trường, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, như là trước đó Tô Vũ thì thể hiện ra thực lực như thế, lại phối hợp Đại Vương Sơn trận pháp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Vũ một đường hướng phía trước, vẫn như cũ thỉnh thoảng có người hướng hắn phát động công kích đều không ngoại lệ đều bị Tô Vũ một kiếm chém giết. Đương nhiên, nhiều người hơn đã không dám ra tay, bọn họ đầu nhập vào diêm la điện chỉ là cho thỏa đáng chỗ, lúc này nào còn dám liều mạng, phát lên rút lui tâm tư. Tô Vũ ánh mắt như điện, không có ngăn cản, hắn hành tẩu như gió, trong chấp đoáng, hướng về đoan một Minh tránh gấp mà đi. chương 1112, bảy kiếm, mặc công tử, cứu ta. Đoan một mình bỏ mạng cấp đường, hắn có thể cảm nhận được Tô Vũ kiên định sắc ý. Hắn không thể nhiều sinh ra hai cái đuổi tới. Tô Vũ tốc độ hạng gì nhanh, mọi người chung quanh ào hào lùi lại, mưa gió gào thét, phía trước xuất hiện một tòa không gì sánh được rộng rãi màu đen đài cao, ở trên không vương tọa phía trên, có một bóng người người mặc cực kỳ hoa lệ quần áo, đang ngồi ở cái kia uống rượu, chính là Mạc Vân. Tại trong thời gian ngắn như vậy, Diêm La điện thế mà tại Thanh Phong cốc trong kiến tạo như thế một tòa hùng vĩ đài cao. Mạc Vân ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, hai tay đánh đàn, tại hắn quanh người, cường giả như mây Không biết có bao nhiêu, hai bên các nơi phương hướng, vô số võ giả hào hào tụ tập mà đến, thanh phong cốc bên trong ánh mắt, tất cả đều tụ tập ở này. Giờ khắc này, hắn khẽ cho mày, nhìn lấy hướng mình trốn đến đoan một mình, trong mắt lẽ lên một tia không vui, đám người này thật đúng là phế vợ, liền một cái tô vũ đều đối phó không. Vốn là, đối phó một cái mặt pháp thời đại dế nhúi, hắn căn bản khinh thường dùng cái gì mưu kế, chỉ tiếc tô vũ đại vương Sơn thật sự là quỷ dị, cái này mới không thể không áp dụng đoan một mình kế sách Thế mà, như thế đại phí khổ tâm phía dưới thế mà vẫn như cũ không có có thể đối phó Tô Vũ, cái này khiến hắn mặt để vào đâu. Hai tay của hắn đàn tấu đến càng thêm gấp rút, vô số tử vong chi khí hướng về Tô Vũ bao mà đi, đem chung quanh hắn đều bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong, giống như tử thần ma chảo, muốn hái Tô Vũ hồn phách. Thế mà, Tô Vũ quanh thân có thần quang lửa gạt, một tầng ánh sáng màu vàng nóng khuyết tán đến quanh, những cái kia tử khí căn bản đến không hắn trong vòng một trượng, lúc này hai người bọn họ Một cái tản ra nồng đậm hắc khí, cả người khoác ánh sáng như là chiến thần hàng thế. Giết hắn. Đạm mạc thanh âm từ Mạc Vân trong miệng chuyển ra, tựa như đang trần thuật lấy một cái sắp thực hiện sự thật. Vừa dứt lời, Mạc Vân trung quanh cường giả cùng nhau dậm chân hướng về Tô Vũ đi đến, Mên ngông Không Gian, có trên trăm tên cường giả, mà lại chung quanh còn có cường giả thêm vào, phần lớn đều là thượng vị thần đỉnh phong, càng là sen lẫn không ít thiên đạo chuyển một cái thậm chí nhị chuyển cảnh giới võ giả, dạng này đội hình thật đáng sợ. Trên trời cao, linh khí bạo động, sau đó, có ngập trời hỏa quang lan tràn mà ra, ra thiên tế nhật, còn có có hàn băng pháp thuật phóng lên tận trời, đóng băng hết thảy, có kim sắt trưởng ngấn bẻ gây nghiền nát, bao phủ hết thảy. Vô tận công kích, liên miên bất tuyệt, toàn bộ đánh phía tô vũ, thanh thế to lớn, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời linh lực quang hoa, tô vũ cả người đều bị thôn phẹ đi vào. Khanh khanh khanh. Mặc vân tiếng đàn vẫn như cũ, tử khí đồng dạng tại phòng ngủ lấy tô vũ linh lực. giờ khắc này Cường đại công kích vũ ký, kí, hạn chế thân pháp vũ ký cùng tinh thần công kích vũ ký kí cùng nhau đánh phía tô vũ, để vây xem chúng tâm thần người chấn động, cả phiến thiên địa đều rất giống bị oanh mở một đường vết rách. Tô vũ chố tại trung tâm vụ nổ vị trí, chung quanh là đầy trời kiếm sáng long lánh, giống như bị vô số kiếm khí bao phủ ở chung quanh, hắn đón vô số công kích cất bước tiến lên, không ngừng mà đánh tan công kích mà đến vũ ký, mỗi một bước đều lộ ra cố hết sức không gì sánh được. Hắn mượn nhờ cuồng bạo bài lại phối hợp đại vương sơn sáo trang cùng các loại đại vương sơn vũ kỹ gia trì, thực lực tổng hợp cần phải tại thiên đạo nhị chuyển cùng tam chuyển ở giữa, như là giày đặc công kích, căn bản không nói cầu kỹ xảo tính, đơn giản thô bạo, hắn rất khó ngăn cản. Tô Vũ Trường kiếm trong tay không ngừng quét ngang mà ra, giống như tại vùng vây dây chết, hư không bên trên, vũ khí điên cuồng bông xuống, vùng không gian kia đều giống như muốn triệt để hủy diệt. Đoan Mục Minh quay người nhìn về phía Tô Vũ, khỏe miệng lộ ra một tia thoải mái ý cười, rốt cục muốn chết sao? Giờ khắc này, không chỉ là diêm la địa người, một số nguyên bản xem chừng thế lực mắt sáng lên cũng thêm vào công kích hàng ngũ, chỉ có Tô Vũ chết, bọn họ mới có thể đục nước béo cỏ. Còn có đông đảo người vây quanh nhìn lấy Tô Vũ, ánh mắt phức tạp, như thế tài năng suất chúng người, rốt cục muốn chết nơi này sao? Mạc Vân An tĩnh ngồi tại trên đài cao, Tô Vũ một mực không có bị hắn xem làm đối thủ, hắn khinh địch bị Tô Vũ gây thương tích, nhưng lần này, hắn cho Tô Vũ bố trí xuống là một trận tử cục Tô Vũ! chờ ngươi chết Ta nhất định muốn đem các ngươi đại vương sơn đệ tử từng cái từng cái ngược sát mà chết, đến lễ tế nhi tử ta." Đoan Mục Minh mang trên mặt nụ cười giễu cợt, thanh âm bên trong tràn đầy oán độc. quát. Tô Vũ trên mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, chỉ là hướng về Đoan Mục Minh đạm mà quét mắt một vòng, cái nhìn này để Đoan Mục Minh trong lòng phát lên một tia không rõ cảm giác, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Các ngươi nhiều người như vậy đều muốn lấy tính mạng của ta." Tô Vũ giằng giặc mở miệng, hắn trên thân xuất hiện một đạo cực kỳ chướng mắt ánh sáng lập lòe. Làm vô tận công kích rơi xuống thời điểm, trong cơ thể hắn lại giống như là có một cỗ cực kỳ cuồng bạo lực lượng đang thức tỉnh, huyết dịch sôi trào thiêu đốt, từng sợi không gì sánh được sáng choi ánh sáng lan chẳng ra, cao quý mà sắc bén, làm đến đám người lộ ra một vẻ dị sắc, chẳng lẽ còn có bài tẩy gì? Bất quá, không quan trọng, trong tay bọn họ công kích càng thêm mãnh liệt, vô cùng công kích chôn vùi mà tới, người chết cũng liền không đùa hát. Thế mà, trong chấp nhóm này, Tô Vũ hai tay hơi hơi nâng lên, sau đó Bảy đạo kiếm ảnh mang theo không gì sánh được sáng chói ánh sáng càn quét mà ra, quay trùng quanh tại trùng quanh hắn, thiên địa làm mãnh liệt run lên, các loại vũ khí mọi loại thần thông, vào thời khắc này tất cả đều chôn vùi vỡ nát, hóa thành hư vô, bị cái này bảy kiếm hiệp điên. Chuyện gì xảy ra? Đám người đồng tử bỗng nhiên có vào, nhìn chăm chú Tô Vũ, liền gặp giờ phút này Tô Vũ đứng tại cái kia, chúng quanh thân thể bao quanh thất thanh thần kiếm, kiếm chỉ mọi người, hơi hơi xoay tròn. Giờ phút này hắn khí chất không gì sánh kịp. Giống như đế vương nhìn xuống tương sinh, tản mát ra kiếm ý làm cho tất cả mọi người đều tâm sinh sợ hãi, hai chân như nụn nụ ấn ra. Cái kêu bảy thanh kiếm mỗi một cái ngoại hình cũng không giống nhau, có càng là hình thù kỳ quái, cùng phổ thông kiếm ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Bất quá mỗi một thanh kiếm đều rất giống kiếm trung vương, giả, có thể để thiên địa thần phục Ông ngong ngong. Rất nhiều cầm trong tay trường kiếm nhân thủ chúng kiếm đều không bị khống chế kêu khẽ lên, vẫn là muốn tuột tay mà ra, đối với cái kia kêu b Mọi người sắc mặt tại thời khắc này đều biến, cuối cùng là thủ đoạn gì? Vừa mới công kích hạng gì mách liệt, thế mà, cái này bảy thanh kiếm xuất hiện thế mà trực tiếp để cái kia thế công trôn vùi, quả thực là thật không thể tin. Chính đang khẽ đàn mặc vân tiếng đàn cũng là im bặt mà dừng, hắn những cái kia tử khí tại cái kia bảy thanh kiếm kiếm quang phía dưới như là chuột gặp mèo trực tiếp tán loạn mà chạy. Ánh mắt của hắn chớp lên, hướng về tô vũ nhìn lại, trên người người này, thẩn tàng bí mật chỉ sợ so tất cả mọi người muốn đều nhiều. Có một ít không tin tà người, tiếp tục lấy thế công công hướng yên tĩnh đứng ở trong hư không tô vũ, thế mà, đều không ngoại lệ, những công kích kia trực tiếp bị cái kia bảy kiếm lộ ra một kia kiếm ý xoắn nát. Còn có một số người đã bắt đầu sinh thoái ý, hắn theo cái này bảy thanh trên thân kiếm cảm nhận được không gì sánh được đáng sợ hủy diệt khí tức. Rốt cục, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia thất thanh trường kiếm lấp lué mà qua, hướng về bảy cái phương hướng khác nhau hoành sát mà ra, giờ khác này, kiếm khí tung hành, trường kiếm dẹp Những nơi đi qua bóng người tất cả đều trôn vùi.